Nếu là ám cha, tự nhiên không thể rút dây động dừng, nhưng người kia có thể ảnh hưởng Trần Mỹ Nhân cùng Dương Phi, nói không chừng là sớm liền ở trong cung, nhất thời muốn tra ra manh mối há là chuyện dễ. Cảnh Minh Đế tự nhiên biết cái này, đảo cũng không có trách tội Phan Hải Tâm Tư, chỉ là lại một lần nhớ tới Úc Cẩn. Có lẽ nên gọi Lao Thất tới thử xem. Nhưng thái tử cùng Dương Phi sự, hắn cũng không muốn trò Lao Thất cảm kích. Cảnh Minh Đế nhất thời rối giấm lên. Hoàng thượng, đêm đã khuya, ngài nghỉ ngơi đi. Phan Hải quên nhủ. Cảnh Minh Đế gật gật đầu, thanh âm lộ ra mỏi mệt, "Ừm. Tạm thời từ từ xem, có lẽ lại cấp Phan Hải một ít thời gian là có thể tra ra manh mối tới." Cảnh Minh Đế tâm tâm niệm niệm thanh tịnh Nhật Tử ngày thứ 2 thượng triều đã bị đánh vỡ. Cơ nhiên có một vị ngự sử buộc tội chân thế thành. "Hoàng thượng, Thuần Thiên phủ Doãn chân thế thành tra ra Tịnh Vương vì kim thủy trên sông một người ký tử xui khiến kim nô vệ giết hại An quận vương, nhưng vi thần nghe nói tên kia ký tử căn bản không quen biết An quận vương." Thần cho rằng chân thế thành sự án có lầm, sự tình quan chữ quân chi vị, mong rằng hoàng thượng minh giám. Cảnh Minh đế nghe được Thái Dương gân xin thẳng này. Minh giám cái giám, lại minh giám chẳng lẽ muốn đem thái tử cùng cung phi gian giấu sự chiêu cáo thiên hạ sao? Nhiều chuyện ngự sử không hề nghi ngờ ăn một đốn quá lớn. Nhìn thân sắc khác nhau của thần, Cảnh Minh đế hồi quá vị tới, xem ra có chút người còn không thể tiếp thu thái tử bị phế bỏ sự thật. Nhân tâm di động, đối phế thái tử còn ôm có ảo tưởng cũng không phải là chuyện tốt. Cảnh Minh Đế lược một cân nhắc, hỏi: "Ngày ấy chế phục hung đồ cứu chân đại nhân Kim Lô vệ là người phương nào?" Hắn nhớ rõ là Lao Thất cứu huynh, rất tuấn tú người trẻ tuổi. Lập tức có người nói: "Hồi bẩm hoàng thượng, tên kia Kim Lô vệ là Đông Bình bá phủ công tử." Truyền hắn tiến điện. Khương Trạm vừa lúc đương trị, không bao lâu liền từ nội thị lãnh vào đại điện. Nay vẫn là Khương Trạm lần đầu tiên đi vào như vậy trường hợp, cũng may hắn trời sinh ra lớn, thả đối giai tầng không có như vậy coi trọng, biểu hiện bằng phẳng. Cảnh Minh Đế nhìn đĩnh bạt như một gốc cây bạch dương người trẻ tuổi thoải mái hào phóng cho hắn chào hỏi, âm thầm gật đầu. Khó trách cùng Lao Thất Tức phụ là huynh muội, thật là cái không tồi tiểu tử. Ngày ấy rồi gen, sau lại vẫn luôn không cố thượng, nhưng ngươi công lao chấm vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Cảnh Minh Đế ngữ khí ôn hòa, hỏi Khương Trạm, "Khương Nghị, nói nói ngươi nghĩ muôn cái gì ban thưởng?" Có người buộc tội chân thế thành, kia hắn liền phải hảo hảo ngợi khen bảo hộ chân thế thành người làm cho những người đó hạt nhảy đắc phía trước hảo hảo cân nhắc cân nhắc. Khương Trạm ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng lên, hoàng thượng muốn thưởng ti trước. Chúng thần suýt nữa té xỉu. Từ hoàng thượng nơi này như thế gấp không chờ nổi thảo thưởng, bọn họ thật đúng là lần đầu tiên kiến thức. Đông Bình Bá phụ vị này, nhị công tử cùng hắn lão tử thật là thân gia hai nhi. Đối Khương Trạm thẳng thán, Cảnh Minh đế ngược lại pha thường thức, cười nói, "Không tội, có công nên thưởng, có tội nên phạt. Chỉ cần ngươi thảo muốn khen thưởng hợp lý, chấm liền cho ngươi." Vương phi huynh trưởng, mặc dù không có là công, từ một cái bình thường tiểu thị vệ hướng lên trên nhấc lên cũng là nhân chi thường tình. Như vậy tưởng tượng, Cảnh Minh đế đối Khương Tử Hảo cảm lại gia tăng vài phần. Mùa sớm đắc chí không có liệu mạng giúp phụ huynh thăng quan phát tài, là cái không tồi. Khương Trạm ánh mắt sáng ngời, ba ba nhìn Cảnh Minh đế, "Hoàng thượng, ti chức có thể hay không đi nam cương hoặc là Bắc Điệu đương một người tiểu tốt?" Cảnh Minh đế cho rằng nghe lầm, lập tức ngồi thẳng thân mình, lại hỏi, "Ngươi nói cái gì?" Khương Trạm cất cao giọng nói, "Ty trước muốn đi nam cương hoặc bắc địa đường một người tiểu tốt, bảo vệ ta đại chu danh giới." Nghe người trẻ tuổi kiên quyết mà nóng bỏng tình cầu, Cảnh Minh Đế tâm tình mạc danh có chút kích động, trong miệng lại nói, "Hồ nháo." Chương 485 được như ước nguyện. Cảnh Minh Đế nảy thanh hồ nháo nửa điểm không có hù dọa trụ Khương Trạm. Nói giỡn, tư phụ thân đại nhân quyền cước hạ kiên cường lớn lên, một tiếng trách cứ quả thực là mưa bụi. Khương Trạm thân sắc càng thêm kiên quyết, ôn quyến nói, "Cầu hoàng thượng thành toàn." Cảnh Minh đế ngồi ở trên long ỷ, trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới người trẻ tuổi, hỏi: "Khương Nghị, ngươi cũng biết đao kiếm không có mắt." Khương Trạm quỳ đến thẳng tắp, nghe vậy lập tức gật đầu, Ti trước đương nhiên biết. Đúng là bởi vì như vậy, mới càng cần nữa Nam Nhi không tiếc mình thân, hộ vệ ta đại Chu quốc thổ. Cảnh Minh đế con ngươi sáng lên tới, một phách long ỷ tay vịt, hảo một cái không tiếc mình thân. Một khi đã như vậy, chấm liền phong ngươi vi Tuyền Võ tướng quân, năm sau xuân nam hạ đi phụng tướng quân dưới trướng hiệu lực. Khương Trạm đại hỉ, đa tạ hoàng thượng. Chúng thần nhìn Khương Trạm ánh mắt nhất thời cực kỳ phức tạp. Đã cảm thấy tiểu tử này ngốc, phóng kinh thành cầm uy nghi ngọc thực ngày lành bất quá 1, 2 phải đi trên chiến trường tìm đường chết, lại cảm thấy tiểu tử này hôm nay ở trước mặt hoàng thượng hung hăng lộ một phên mặt, khác không nói, chỉ cần ở Nam Cương ngao cái mấy năm toàn tay toàn chân trở về, tất nhiên tiền đồ vô lượng. Tấm tắc, từ một cái tầm thường kim nô vệ nhảy trở thành tứ tứ phẩm tiên võ tướng quân. Đông Bình bá phụ vị này, nhị công tử cũng coi như một bước lên trời. Khương Trạm tự đáy lòng biểu lộ vui sướng cảm nhiễm cảnh minh đế, làm hắn thần sắc khoan khoái rất nhiều, Ma Xui Quỷ khiến hỏi một câu, "Khương tướng quân nhưng có cưới vợ?" Khương Trạm trong lòng nghĩ tư tư, trên mặt treo ngây ngô cười, thẳng đến cảnh minh đế lại hỏi một câu, "Mối phản ứng lại đây nguyên lai hoàng thượng trong miệng Khương tướng quân cư nhiên là ở kêu hắn." "Khương tướng quân?" Khương Trạm có loại choáng váng cảm giác. Hắn tự nhiên bị người kêu tướng quân, người kia vẫn là hoàng thượng. Khương Trạm ngốc dạng lệnh Cảnh Minh Đế cảm thấy buồn cười, ho khan một tiếng, "Khương tướng quân." Khương Trạm tỉnh quá thần tới, thành thành thật thật nói, "Hồi bẩm hoàng thượng, Ti chức chưa cưới vợ." "Như vậy a?" Nhìn Phong Thần Tuấn lão người trẻ tuổi, Cảnh Minh Đế vước cảm như suy tư gì. Khương Trạm bộ nói, "Ti chức lập tức muốn đi phía nam, tạm thời không có thành thân chuẩn bị, làm nhân gia cô nương uổng công chờ đợi không tốt." Cảnh Minh Đế hơi hơi gật đầu, "Ừm, có vài phần đạo lý." Nếu như vậy, Trừng Euler từ phía nam trở về bàn lại hôn sự không mượn. Nhìn xem vẻ mặt ôn hòa hoàng thượng, nhìn nhìn lại khí phách hăng hái thiếu niên, chúng thần lại bắt đầu cân nhắc, hoàng thượng đây là có ý tứ gì a? Nhọc lòng đến có điểm nhiều. Lãnh thượng khương trạm lui đến một bên, Cảnh Minh đế mặt vô biểu tình hỏi chúng thần, chư vị ái khanh còn có muốn tấu sao? Chúng thần tức khắc lặng ngắt như tờ. Hoàng thượng nương tưởng thưởng Đông Bình bá phủ nhị công tử gõ người, ai còn tìm đường chết xuất đầu a? Cảnh Minh đế thực vừa lòng chúng thần tức thời, chậm rãi đứng dậy, Như thế liền đều tan đi. Bài triều. Theo thái giám một tiếng hất vang, chúng thần sôi nổi tan đi. An buộc tội lông tóc chưa thương chân thế thành dạo bước đi vào Khương Trạm bên người, giơ tay vô vô bờ vai của hắn. Chân thế bá. Khương Trạm quay đầu vừa thấy là chân thế thành, lộ ra sang sảng tươi cười. Chân thế thành rót rượu cười tủm tỉm hỏi, "Hiền chất muốn đi nam cương sự, có hay không cùng phụ thân ngươi nói qua?" Khương Trạm tươi cười cứng đờ. Chân thế thành lại lần nữa dùng sức vô vô bờ vai của hắn. Ý vị thâm trường nói, "Hiển chất bảo trọng a. Nếu là con của hắn, hắn sớm tấu chết 800 hồi." Khương Trạm Phi Dương tâm tình đột nhiên trầm trọng xuống dưới, kẹp chặt cái đuôi trở lại bá phủ liền lưu trở về phòng. Khương An Thành là xách theo gậy gộc giết đến thính thúc cư. "Khương Trạm, ngươi cấp lao tử lăn ra đây." Nhất thời không có động tĩnh. Khương An Thành bước đi tới cửa, nhấc chân dục đá, cửa phòng lập tức mở ra. "Phu thân." Khương Trạm lấy lòng cười, bay nhanh nắm Khương An Thành trong tay bắt trả thô gậy gộc liếc mắt một cái. Khương An Thành dùng gậy gộc gõ gõ mặt đất, nói nói ngươi hôm nay đều làm cái gì? Nhi tử, đón nhận Khương An Thành đẳng đẳng sát khí ánh mắt, Khương Trạm trong lòng biết trốn đến quá mùng 1 tránh không khỏi 15, Thành thật công đạo nói, Nhi tử thỉnh cầu hoàng thượng làm ta đi nam cương chiến trường. Ngươi cái này hồ chứng, chuyện lớn như vậy vì sao bất hỏa ta thương lượng? Khương Trạm sau này xê dịch, cười gượng nói, Nhi tử cũng không biết hôm nay hoàng thượng sẽ đột nhiên triệu ta nhập điện a. Khương An Thành vừa nghe có đạo lý, thoáng vui giận Một bình tĩnh đột nhiên phản ứng lại đây, hoàng thượng đột nhiên triệu ngươi nhập điện là một chuyện, ngươi có thể đưa ra loại này thỉnh cầu, có thể thấy được là đã sớm nghĩ tới. Khương Trạm hắc hắc cười, xem như cam chịu. Khương An thành túm lên vậy gục tạp hướng hắn cản chân, "Vậy ngươi vì sao không trước cùng người trong nhà nói tốt? Ngươi là cái mạnh a?" Hắn một trai hai gái, buồn không trông cậy vào bọn họ trở nên nổi bật, chỉ cầu bình an khỏe mạnh quá cả đời. Khương Trạm tránh thoát đánh úp lại côn đồng, linh quang chợt lóe hồ, nhi tử cùng tứ muội thương lựa qua. Bay tới côn bổng tức khắc ngừng ở giữa không trung. "Cùng ngươi tứ muội thương lượng qua." Khương Trạm mẫm gật đầu, "Đứng vậy, phía trước nhi tử không phải mạc danh bị phế thái tử làm nhục sao, bởi vậy còn liên lụy yến mương vào tông nhân phủ." Lúc ấy liền cảm thấy quá ngượng quất, còn không bằng thượng chiến trường giết địch thông khoái. Khương An thành một cái tát đánh qua đi, "Ai giao nhỏ cũng thông khoái. Mắng qua đi, lại có vài phần chân trở." "Ngươi tứ muội nói như thế nào?" Khương Trạm lộ ra sán lạn tươi cười. Tự nhiên là đồng ý a tứ muội, nếu là không đồng ý, nhi tử liền sẽ không theo hoàng thượng để ra. Khương An thành lập tức bị nghẹn cái chiếc hiếp. Chuyện lớn như vậy bất hòa đương cha nói, trước cùng muội muội nói, trừ bỏ con của hắn còn có ai có thể làm ra loại sự tình này tới. Bất quá tự nhi xưa nay đáng tin, nếu tự nhi cảm thấy không thành vấn đề, thì hắn cũng liền an tâm rồi. Khụ khụ, nếu cùng ngươi tứ muội thương lượng qua, vậy thôi, không, có lần sau. Khương Trạm suýt nữa khóc. Hắn liền biết trước cùng tứ muội để có bảo đảm nhiều. Nhìn chăm chăm nhi tử tuổi trẻ khuôn mặt, Khương An Thành vẫn là nhịn không được hỏi một câu, "Hôn trưởng đồ vật, ngươi thật sự không sợ bị thương đổ máu?" Khương Trạm cùng Khương An Thành đối diện, thần sắc hiếm có chỉnh trọng, "Phụ thân, vì bảo hộ cùng thực hiện một ít đồ vật, tổng hội có người đổ máu. Những cái đó ở trên chiến trường bị thương thậm chí hy sinh thân mình người trẻ tuổi đồng dạng là nhà người khác nhi tử, huynh trưởng. Bọn họ nếu có thể, nhi tử vì sao không thể?" Hắn là nghiêm túc nghĩ tới tương lai, Bị phế thái tử làm nhục chỉ là một phương diện, hắn trong xương cốt liền không muốn như vậy cầm thú cao lương quá cả đời. Nam nhi sao không mang lô go, thu quan ải 50 châu. Đây mới là hắn muốn theo đuổi nhân sinh. Khương An Thành nhìn chăm chú nhi tử tinh thần phấn chấn đồng bật, giơ tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, xanh theo gợi gục yên lặng rời đi. Úp cần bước chân vội vàng vào dục học viện, mang đến một trận hàn khí. Hắn trước tởi áo khoác thường giao cho nha hoàn, cọ cọ lòng bàn chân lề lội, lúc này mới bước đi tiến thất. A tử Hôm nay phụ hoàng ở thượng triều khi ngợi khen Cửu huynh, bất quá Cửu huynh muốn tưởng thưởng có chút ngoài dự đoán mọi người. Nhị ca hay là muốn đi Nam Cương? Túc Cẩn hơi giật mình, ngươi sớm biết rằng. Khương Tử gật đầu, "Ừ, Nhị ca lúc trước liền cùng ta đề qua." Túc Cẩn mím môi, "Là nên cho Khương Trạm tìm cái tứ phụ." Chương 486 Hiển Phi sinh nhật. Qua ngày mùng 8 tháng 8 trạm, năm vị càng thêm lủng. Kinh thành phồn hoa như cũ, cứ việc trời giá rét lại ngăn không được ba cánh dạo chợ nhị tình. Có chút hàng tiết yêu cầu sớm chót mua, càng là sau này kéo giá liền quý. Đi lên đầu đường, là có thể nhìn đến mọi người treo tươi cười, một tay đẩy vịt, một tay xách theo điểm tâm trở vật bước chân vội vàng. Phế Mãng Thái tử đối các bá tánh tới nói vẫn là chuyện xa xôi sự, ít nhất hiện tại bọn họ còn không có giác ra cùng thường lui tới có gì bất đồng tới. Nhưng mà đủ loại quan lại hơn quý lại ở cửa ải cuối năm sắp đã đến hết sức cảm nhận được mưa gió sắp đến hư vị. Cứ việc còn không người đứng ra đưa ra lập thái tử sự. Tam hoàng tử Tấn Vương cùng tứ hoàng tử Tề Vương giao phong đã chậm rãi kéo ra mở màn. Hôm nay Tấn Vương bên này có quan viên buộc tội thân cận Tề Vương mỗ vị quan viên tham ô nhận hối lộ, ngày mai thân cận Tề Vương quan viên liền buộc tội Tấn Vương này, một phương người nào đó khinh nam bán nữ. Hai bên động tác đều không lớn, không đau không ngứa, lại làm không ít người tâm tư gì độc lên. Hoàng thượng tuổi không nhỏ, liền tính suy xét hoàng thượng tâm tình tạm thời chậm rãi, chờ đến sang năm lập thái tử sự cũng cần thiết muốn đề thượng nghị trình. Tấn Vương cùng Tề Vương Như thế nào đứng thành hàng đâu? Hiện tại đây loại vi diệu trong bình tĩnh, Hiền phi sinh nhật tới rồi. Trừ bỏ hoàng hậu, giống hiền phi, trang phi, linh phi này đó có thể diện phi tử, muội phụng sinh nhật tuy không có làm mạnh tay, hạ lễ lại không ít thu. Đặc biệt là thái tử vừa mới bị phế, Tề Vương thành tân thái tử đứng đầu người được chọn, Hiền phi sinh nhật tiến lập tức náo nhiệt lên, ngay cả tiến cung cho thái hậu Thỉnh An Vinh Dương trưởng công chúa đều đuổi lại đây cổ động. Nay ở trước kia là chưa từng có, hiền phi đối nảy pha đất ý. Khương tử có thai sau tuy rằng tránh thoát mùng 11 15 tiến cung cấp hiền phi thịnh an, nhưng hiền phi sinh nhật lại không lý do lại trốn tránh. Huống chi nàng đã mang thai 4 tháng, tới rồi khôi phục người bình thường tế lui tới thời điểm. Chúc nương nương xuân thu bất lão, tuổi tuổi an khang. So với Tề Vương phi tỉ mỉ chuẩn bị lời chúc mừng cùng hạ lễ, Khương tử liền đơn giản nhiều, ở hiền phi xem ra thuần túy là có lệ. "Ân, ngươi có tâm." Hiền phi nhàn nhạt nói một câu. Đối hiền phi lãnh đạm, Khương tử không để bụng chút nào. Thông thả ung dung ngồi trở lại đi. Hiên Phi tầm mắt hướng Khương Tự bụng rơi xuống lạc, hỏi: "Có bốn tháng đi?" Khương Tự hướng một tiếng là, nhìn không quá rõ ràng, "Về sau ngươi phải hoạt động nhiều một chút, thường xuyên ở trong phòng oa ngược lại đối hại tử không tốt." Này đó là vì Khương Tự lúc trước không tới thỉnh An sự gõ nàng. Trước mắt bao người, Khương Tự tự nhiên sẽ không làm trái lại, lại cười nói: "Đa tạ nương nương đề điểm, ta nhớ kỹ, về sau sẽ thường tới cấp nương nương Thỉnh An." Nghe Khương Tự nói như thế, Hiển phi thoáng thỏa khí. Ngôi ở một bên Vinh Dương trưởng công chúa đột nhiên nói: "Nương nương cũng thật dậu lượng, con dâu mấy tháng không tới thỉnh an đều không trách tội. Tường ta lúc ấy hoài giật như khi, mỗi ngày đều sẽ từ công chúa phủ qua đi tướng quân phủ cấp bà mẫu thỉnh an." Nàng nói nhìn về phía Khương tự, khóe môi lơi câu, "Yến Vương phi gặp được như thế tại đức sáng suốt bà bà, thật là hảo phúc khí." Vinh Dương trưởng công chúa ở hoàng thượng cùng thái hậu trước mặt cực có thể diện, nhiều năm qua chẳng sợ Hiển phi như vậy hậu cung phi tần đối nàng đều phải kính ngưỡng. Lúc này nói ra lời này tự nhiên không người nói cái gì. Chẳng những sẽ không nhiều lời, có chút người còn sẽ cười trộm, tỷ như Tề Vương phi. Nàng thật sự bất mãn Yến Vương phi thật lâu, hiện giờ rốt cuộc có người có thể trước mặt mọi người giẫm yến Vương phi mặt, xem như cho nàng ra khẩu hơn dỗi. Tề Vương phi lấy mắt ngắm tương tự, ám đạo ở ác gặp ác, Yến Vương phi lại kiêu ngạo tùy hứng, đối mặt Vinh Dương trưởng công chúa châm chọc mỉa mai cũng muốn chịu. Hậu cung không thể so bên ngoài, Tề Vương cùng Yến Vương tuy rằng là hiền phi chi tử, Tiến cung mừng thọ cũng chỉ là lực đánh một cái hoàng nhi liền phải ra cung đi, chân chính lưu lại bồi vẫn là nữ quyến. Tề Vương phi biết Yến Vương là cái liền thái tử đều giáng tấu, nhưng nàng không tin Yến Vương phi ở Vinh Dương trưởng công chúa chen ép hạ dám hé răng. Ai ngờ lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên, nói như vậy, cô cô gặp được bà bà không đủ tài đức sáng suốt, không có phúc khí. Trường hợp nhất thời một tĩnh, vô số đạo tầm mắt dừng ở ngồi ngay ngắn khương tự trên người. Bọn họ chẳng lẽ là nghe lầm? Vinh Dương trưởng công chúa lại một chút không nghi ngờ chính mình lố thay, tay hướng bảng trên bàn một phách, lạnh lùng nói, "Tiến Vương phi nói ta không phục khí." Khương Tử hơi hơi mỉm cười, ánh mắt thản nhiên không sợ, vừa mới Coco chính mình nói a ngài hâm mộ ta gặp được một vị tài đức sáng suốt bà bà, cảm thấy ta có phúc khí, kia chẳng phải là thuyết minh Coco vận khí không được tốt, gặp được bà bà không đủ tài đức sáng suốt sao? Trường hợp này, thay đổi người khác tới chen ép nàng, nàng có lẽ có thể nhận một bữa cơm công phu, thay đổi hại chết nàng mẹ ruột hung thủ. Đó là một cái chớp mắt đều không nghĩ nh nhẫn. Ngươi lớn mật. Vinh Dương trưởng công chúa trăm triệu không thể tưởng được lại có như thế to gan lớn mật người, trước mắt bao người dám chống đối nàng. Yến Vương phi, thuận miệng vọng nghị trưởng lối, đây là ngươi thân là Vương phi giáo dưỡng. Khương tự hơi hơi nâng lên hạ cảm, Vân Đạm Phong khinh cười nói, thân là phụ hoàng Khâm Điểm Vương phi, đương có người nghi ngờ ta giáo dưỡng khi, ta tự nhiên muốn chứng minh cấp người nọ xem, phụ hoàng lựa chọn không có sai. Ngươi Khương Tử như thế lưu loát tế ra cảnh minh đế này mặt đại kỳ, con Vinh Dương trưởng công chúa nhất thời bị nẹn cái chết khiếp. Khương Tử rũ xuống mi mắt, khôi phục dịu ngoan ngoan ngoãn bộ dáng, mềm giọng trấn an nói, "Cô cô chớ có khổ sở, mặc dù ngài bà bà không đủ tài đức sáng suốt, hiện tại cũng đều đi qua, người tổng muốn đi phía trước xem mới lạ." Năm đó Mâu thân cùng Thôi tướng quân đã đính hôn, Vinh Dương trưởng công chúa hoành đao đoạt tái dọn ra thái hậu này tòa chỗ dựa, Thôi tướng quân ngay từ đầu là kịch liệt phản đối. Thôi tướng quân Mẫu thân lấy chết tương bức mới khiến cho hắn từ bỏ đấu tranh ý niệm. Nàng có thể lý giải thôi tướng quân Mẫu thân lựa chọn, lại không cách nào có hảo cảm. Nói thôi mẫu một câu không đủ tài đức sáng suốt, cũng không tính oan uổng nàng. Tiễn Vương phi, ngươi chớ có giả ngu. Đối loại này ăn ủi, Vinh Dương trưởng công chúa liền như an rồi bỏ khó chịu, nửa điểm đều không cảm kích. Không khí nhất thời có chút đình trệ. Khương Tử lại một chút không chịu ảnh hưởng, nhẹ nhàng vô vẻ bụng nhỏ cười nói: Nghe nói người có thai liền sẽ ngốc thượng một đoạn thời gian, đa tạ cô cô nhắc nhở. Vinh Dương trưởng công chúa hoàn toàn không có triệt. Trời đất bao la, Hoài Long tử Long tôn người lớn nhất. Nàng nếu là nhiều lời hai câu, vạn nhất kích thích đến tiện nhân này có cái đau đầu nhức óc, ở hoàng huynh cùng mẫu hậu nơi đó đều lạc không được hảo. Nhưng Vinh Dương trưởng công chúa trừ bỏ cảnh minh đế cùng thái hậu chưa từng ở những người khác trước mặt nén giận quá, lúc này chỉ cảm thấy khẩu khí này như ngạnh ở họng, khó có thể nuốt xuống. Thật thật là tức chết nàng. Nàng hiện tại càng thêm tin tưởng Minh Nguyệt trước khi mất tích đối nàng nói qua kia phiên lời nói. Minh Nguyệt rơi xuống như vậy kết cục, tất nhiên là tiện nhân này thích cục. Vinh Dương trưởng công chúa híp mắt nhìn chằm chằm Khương Tử. Khương Tử hồn nhiên không sợ cùng nàng đối diện, khẽ nhếch cằm hiện ra vài phần khiêu khích. Không tồi, thôi Minh Nguyệt cái kia tiểu mục tiêu là nàng xử lý, Vinh Dương trưởng công chúa cái này tiểu mục tiêu nàng cũng tuyệt không sẽ bỏ qua. Vinh Dương trưởng công chúa ánh mắt co rụt lại. Tiện nhân này lại ở khiêu khích. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Chương 487 không khí vui mừng. Lúc này Hiển phi nếu là mở miệng, Vinh Dương trưởng công chúa cấp cái mặt muối hạ bậc thang cũng liền đi qua, nhưng Hiển phi lại không có mở miệng tính toán. Nàng bất mãn cái này con râu thật lâu, ngại với thanh danh không hảo nháo lên, hiện giờ có Vinh Dương trưởng công chúa xuất đầu, mừng rỡ nhìn náo nhiệt. Đợi chút hai người náo kương nàng lại mở miệng hòa giải, cũng hảo muốn yến mương phi minh bạch trong cung không thể so nơi khác, không có trưởng bối che chở muốn có hại. Ở đây người đều bị Khương Tử Lớn mặt sợ ngây người. Yến Vương phi sẽ không sợ Vinh Dương trưởng công chúa nói cho thái hậu hoặc là hoàng thượng nghe. Liên tính Vinh Dương trưởng công chúa không đi nói, chỉ bằng này trưởng bối thân phận thật muốn cấp Yến Vương phi một cái ra vai phủ đầu, Yến Vương phi trừ bỏ chịu còn có thể thế nào? Mọi người ở đây tĩnh xem tình thế phát triển là lúc, Khương Tử Đoạt ở Vinh Dương trưởng công chúa phát tác phía trước mày nhăn lại, "Đỡ bụng, nương nương, ta có chút không thoải mái, muốn tìm cái địa phương nghỉ một chút." Vinh Dương trưởng công chúa cười, Vừa mới Yến Vương phi cùng ta nói chuyện phiếm còn nét mặt tỏa sáng, như thế nào này liền không thoải mái. Khương Tử cười cười, "Là nha, hiện tại đột nhiên không thoải mái." Vinh Dương trưởng công chúa bị Khương Tử ra mặt dày khí tới rồi, kiềm nén lửa giận đối hiền phi nói, "Nương nương, Yến Vương phi có mang, thân thể không khỏe nhưng khinh thường không được, sao không thỉnh thái ý tới cấp nàng nhìn một cái?" "Ha ha, chờ thái ý tới đem quá mạch." Yến Vương phi một chút tật xấu không có, xem tiện nhân này mặt hướng nào gác. Nghĩ đến đây, Vinh Dương trưởng công chúa con con ngươi. Hiên phi đồng dạng ôm làm Khương Tự nếm thử đau khổ tâm tư, trên mặt lượt một do dự liền gật đầu, Thỉnh thái y đi đến xem cũng hảo. Khương Tự nói: "Nương nương, hôm nay là ngày sinh nhật, hà tất Thỉnh thái y đi tới quấy rầy ngài hứng thú, làm cùng tỷ lãnh ta đi nghỉ một lát nhi là được." Vinh Dương trưởng công chúa thấy thế càng thêm cảm thấy Khương Tự chu đáo, nhàn nhạt nói: "Tiến Vương phi vì sao ra sức khước từ? Ngươi hỏi chính là long tôn, cũng không phải là cái gì a miêu a cẩu." Thân thể không thích, đương nhiên muốn thỉnh thái ý liễu nhìn xem. Hiên Phi gật đầu, trưởng công chúa nói không sai, thỉnh thái ý liễu nhìn, cũng làm cho đại gia yên tâm. Khương Tử mím môi, không hề kiên trì. Lao tứ tức phụ, ngươi trước bồi lao thất tức phụ đi bên trong chờ xem. Tề Vương phi trong lòng vui vẻ. Mẫu phi rốt cuộc nghĩ nàng cùng vô gia, biết nàng muốn cùng Yến Vương phi giao hảo, đây là cho nàng tìm cơ hội đâu. Thất đại muội, chấm một chút. Tề Vương phi đối Khương Tử ôn nhu nói. Khương Tử đứng lên, lãnh đạm gật gật đầu, phất tay háo đi phía trước đi đến. Trong điện thiếu hai vị vương phi, tựa hồ lập tức không thú vị lên. Vinh dương trưởng công chúa 5 chén trà thưởng thức, không nóng không lạnh nói, nương nương, không phải ta nói, người cái này tiểu nhi tức quá nhanh mồm dẻo miệng, cũng chính là người tính tình hảo. Hiền phi cười cười. Nhiều năm như vậy tới nàng đều duy trì hiền danh, kết quả là chẳng lẽ muốn cùng con dâu xé rách mặt cả ngày làm người chế dễ ước. Cùng với như vậy, nàng tình nguyện xem người khác cùng con dâu xé rách mặt Trong sương phòng, thấy Khương Tự không thèm để ý nàng liền tự cố lệnh qua mỹ nhân trên giường nghỉ ngơi, Tề Vương phi dưới đáy lòng âm thầm mắng một tiếng, trên mặt lại vẻ mặt quan tâm, "Thất đại muội, ngươi còn hảo đi?" Khương Tự xem Tề Vương phi liếc mắt một cái, thu hồi ánh mắt. Tề Vương phi trên mặt một trận nan kham. "Yến Vương phi thật sự thật quá đáng, trước mắt còn có cung tỉ ở, thế nhưng liền lời nói đều không cùng nàng đáp. Nữ nhân này rốt cuộc nghĩ như thế nào, nàng có đắc tội quá nàng sao?" Tề Vương phi cố nén tức giận cùng khó hiểu bị Khương Tử thu hết đáy mắt, nàng giơ giơ lên khóe môi. Đối kiếp trước trực tiếp hại nàng tánh mạng Tề Vương phi, nàng là không có khả năng có sắc mặt tốt, đời này đều sẽ không có. Đến nỗi Tề Vương phi khó hiểu, ha ha, nghẹn chết nàng tốt nhất. Khương Tử như vậy nghĩ, ý cười càng lạnh, dừng ở Tề Vương phi trong mắt chính là mười phần khinh thường. Tề Vương phi không thể nhịn được nữa, hỏi Khương Tử, thất để muội, không biết ta nhưng có đắc tội quá ngươi. Khương Tử nghĩ nghĩ, lắc đầu, Không có. Nay một đời còn không có tới kịp đắc tội. Kia thất đệ muội mỗi lần thấy ta vì sao như thế lãnh đạm? Tề Vương phi rốt cuộc đem xoay quanh ở trong lòng hồi lâu vấn đề hỏi ra tới. Muốn nói Yến Vương phi tính tình lãnh, lần đó đi An Quốc công phủ làm khách đối lập chàng xấu hổ Quý Vương Hoa đều vừa nói vừa cười, như thế nào cô đơn đối nàng như thế mặt xưng mày xỉ đâu? Khương tự lệch qua mỹ nhân trên giường, thay đổi cái càng thoải mái tư thế, nhàn nhạt nói, tứ đầu hạ tất chấp nhất vấn đề này. Trên đời này nào có nhiều như vậy vì cái gì? Lời nói đã hỏi đến nơi này, Tề Vương phi không chiếm được đáp án nơi nào cam tâm, nhếch môi nói, nhưng vấn đề này hẳn là có đáp án. Nhìn này Trương Nghị xuất hiện lương mặt, thương tử đấy lòng nảy lên thật sâu phiền chán. Muốn nói Tề Vương phi kiếp này làm nhiều thực xin lỗi chuyện của nàng, đương nhiên còn không có. Nhưng nàng thập phần rõ ràng, không phải nữ nhân này sẽ không làm, mà là còn chưa tới làm thời điểm. Chẳng lẽ bởi vì còn không có tới kịp làm, nàng liền phải vứt bỏ hiềm khích? Trở đối phương làm sao lại chán ghét sao? Nàng mới không có như vậy thánh nhân lòng dạ. Khương Tử xem Tề Vương phi liếc mắt một cái, lười biếng ý cười cùng góc cẩn không có sai biệt, kỳ thật đáp án rất đơn giản, ta chính là vừa thấy đến tứ tẩu liền phạm ghê tởm. Ta cũng không nghĩ như vậy, nhưng chính là khống chế không được. Thất đại muội, ngươi, ngươi thật quá đáng Tề Vương phi không ngờ sẽ được đến như vậy, hoang đường lại không lưu tình đáp án, khí giận công tâm dưới trước mắt từng chuyển biến thành màu đen. Tâm mắt mơ hồ chung Chỉ có tư dung tuyệt sắc nữ tử kia trương môi đỏ hết sức tươi đẹp. Thề Vương Phi một chương miệng, hoa mà phun ra. Bồi hai người lại đây cung tì nhất thời luôn cuống. Trong đó một người vội xông tới đỡ lấy tề Vương Phi, liên thanh hỏi, Vương Phi, ngài không có việc gì đi. Một khắc danh cung tì vội vàng phản hồi đại sảnh. Chạy tới thai y ghi hề mới vừa cấp Hiền Phi đám người thỉnh qua an, Hiền Phi thấy cung tì thần sắc hoảng loạn tiến bào, hỏi, làm sao vậy? Cung tì vội nói, Vương Phi đột nhiên nôn mửa chó Vinh Dương trưởng công chúa nhất thời ngây ngẩn cả người. Yến Vương phi nói không phải mãi là thật sự. Lăng qua sau lại là mừng thầm, Yến Vương phi hài tử nếu là xảy ra vấn đề, kia mới thật là hả giận. Hiên phi vừa nghe chân chính khẩn trương lên, mau lệnh thái ý ỉa đi cấp Yến Vương phi nhìn xem. Mặc kệ có bao nhiêu không thích cái này con dâu, mang thai Yến Vương phi một khi ở nàng tiệc mừng thọ thượng ra đường rẽ, đó chính là đại đại đen đủi. Cung thị vội làm sáng tỏ nói, là tề Vương phi. Mọi người đều sững sốt một chút. Hiền phi giữ khất tùy thái y cùng đi sương phòng, Vinh Dương trưởng công chúa cũng theo qua đi. Tề Vương phi giờ phút này đã hoán lại đây, sắc mặt thập phần khó coi. Tới trên đường Hiền phi đã tử cung tỷ trong miệng biết hai cái con râu ở chung không thoải mái, tuy rằng cung tỷ không dám nhiều lời, lại nghe đến ra tới Lao Thất Tức Phụ cấp Lao Tứ Tức Phụ khí bị. Vừa tiến đến, nghe phòng trong toan số vị, Hiền phi nhất thời mặt trầm xuống, lạnh lùng nói: "Lao Thất Tức Phụ, ngươi liền một hai phải với ai đều đối chọi gay gắt sao?" Liên lụy người khác xui xẻo liền vừa lòng. Đối mặt Tề Vương phi đón đầu chất vấn, Khương Tử cười khanh khách hỏi lại, "Nương nương vì sao nói ta liên lụy người khác xui xẻo? Liên không thể là người khác dính dính ta không khí vui mừng sao?" Hiền phi vừa muốn cười lạnh, liền nghe Thái y liễu nói, "Chúc mừng nương nương, Vương phi có hỷ." Chương 488. Ngoại. Tiên Vương phi đã có 4 tháng có thai, không cần Thái y liễu nói buồn cũng cũng, nói đến một nửa, Hiền phi bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tề Vương phi. Thầy ý, ý tứ lả. Thầy ý khi hề mặt mang vui mừng hướng hiền phi chắp tay thi lễ, hồi bẩm nương nương, tề vương phi có hỉ. Thật lớn kinh hỉ từ hiền phi trong lòng bước lên dựng lên, bật thốt lên nói, thật sự. Cho tới nay, lao tứ lớn nhất khuyết điểm chính là còn không có nhi tử. Lấy lao tứ vợ chồng tuổi tác, đặt ở người bình thường ra nguyên không coi là cái gì, nhưng bọn họ đang ở hoàng thất, đặc biệt là còn nghĩ cái kia vị trí, còn nối roi liền thập phần quan trọng. Không nói cái khác. Nếu ở Tân Vương cùng Tề Vương chúng tuyển một người duy trì, có một bộ phận người có lẽ liền sẽ nhân Tề Vương vô tử chu bước. Ai biết Tề Vương về sau sinh không sinh đến ra nhi tử tới. Vạn nhất Tề Vương đăng cơ sau vẫn như cũ không còn, to như vậy giang sơn giao cho ai? Tổng không thể đến lúc đó lại quá kế mặt các hoàng tử con nối dõi đi. Cùng với như vậy, còn không bằng ngay từ đầu duy trì một cái có bảo đảm. Ở Hiên Phi Truy Vân Hạ, Thái y Liễu vội nói, Tề Vương phi hỉ mạch đã rõ ràng, hẳn là không có sai. Hiền phi âm thầm hoán khẩu khí, hỏi, tể vương phi có thai đã bao lâu? Một tháng có thửa. Hiền phi khỏe mắt đôi lông mẩy lộ ra vui mừng tới, vất vả thái y đi hề. Theo nàng đưa mắt ra hiệu, lập tức có cung tỷ tiến lên cấp thái y đi tắc một cái thật dày bao tiền thưởng. Đà tạ nương nương. Hiền phi khẽ gật đầu, còn muốn làm phiền thái y đi cấp tể vương phi khai chút điều dưỡng chén thuốc. Nương nương yên tâm, vì thần này liền đi khai. Ánh mắt đuổi theo thái y đi, đi ra ngoài, hiền phi vui m Đứa nhỏ này tới quá là lúc. Nàng nhìn về phía Tề Vương phi, Tề Vương phi hai mắt đăm đăm, hiển nhiên còn không có phục hồi tinh thần lại. Khụ khụ. Hiên phi ho khan hai tiếng, "Lão tứ tứ phụ, ngươi hiện tại cảm thấy thế nào?" Tề Vương phi lông mi run rẩy, dùng khăn che lại khẩu. "Đứng ở cửa Vinh Dương trưởng công chúa tâm tình có chút phức tạp, ngoài miệng cười nói, "Nương nương hôm nay thật là song hỷ lâm môn, chuyện tốt như vậy nên làm hoàng huynh đi theo cao hứng cao hứng." Hiên phi trong lòng đánh cái đột. Không xong đã quên còn có Vinh Dương trưởng công chúa ở chỗ này, lão tứ tức phụ có thai tin tức liền giấu không được. Nói như vậy, phụ nhân không đầy 3 tháng không nên bốn phía tuyên dương, nhưng mọi việc luôn có ngoại lệ. Lão tứ đúng là cùng tấn vương tranh phong thời điểm, chuyến ra lão tứ tức phụ có hỷ tin tức, đối hắn không thể nghi ngờ đại đại có lợi. Vinh Dương trưởng công chúa cái này kiến nghị không tồi, như vậy hỷ sự đương nhiên muốn cho hoàng thượng biết. Làm trò Vinh Dương trưởng công chúa Mạc Nhi, hiền phi lập tức phân phó nội thị đi cấp hoàng thượng báo tin vui. Vinh Dương trưởng công chúa cười cười, vừa mới thái y đi, đi cấp tể vương phi khai dược, lại đã quên cấp hiến vương phi bắt mạch đầu. Người khác đã quên, nàng chính là nhớ ký hiến vương phi trang bệnh sự, hiến vương phi muốn mượn này tránh thoát không có dễ dàng như vậy. Hiên phi lúc này mới nhớ tới Khương tự tới, chiêu nàng xem qua đi. Khương tự đứng ở mỹ nhân giường bên, thần sắc đương nhiên. Hiên phi đột nhiên liền nghĩ đến Khương tự vừa rồi nói qua nói, trong lòng dâng lên cổ quái cảm. Lão thất tức phụ Ngươi vừa mới nói ngươi tứ tẩu sẽ dính dính ngươi không khí vui mừng, chẳng lẽ ngươi đã sớm nhìn ra tới ngươi tứ tẩu có thai. Khương tự lộ ra kinh ngạc biểu tình, nương nương nói đùa, ta lại không phải thai y đi hề, nơi nào có thể nhìn ra tứ tẩu có thai. Còn nưa nói, thai y đi còn cần bắt mạch mới có thể trần đoán chính sách đâu. Hiền phi vừa nghe cũng đúng, lại càng thêm kỳ quái khương tự nói qua nói. Ta chính là thuận miệng nói nói. Khương tự không phụ trách nhiệm giải thích. Vinh dương trưởng công chúa c Thuận miệng nói nói đều có thể nói chuẩn, hiến vương phi thật là có bản lĩnh. Khương tử cười khanh khách trả lời, cô cô quá khen, ta kỳ thật không phải có bản lĩnh, có thể là có phúc khí đi. Vinh dương trưởng công chúa cầm quyền, nhìn xuống dương tay đánh quá khứ xúc động, hỏi, hiến vương phi hiện tại thân thể lại hảo. Nghe nói tứ tẩu có thai, một kích động sắc thật cảm thấy khá hơn nhiều. Nhân tể vương phi đột nhiên bị khám gia mang thai, hiến phi sớm đã bất chấp so đo khương tự sự, hòa giải nói, cảm thấy khá hơn nhiều là được, người có thân mình cẩn thận chút là hẳn là, khi nào cảm thấy không thoải mái không thể kéo. Rồi sau đó đem lực chú ý đặt ở Tề Vương phi trên người, lão tứ tứ phụ, ngươi tháng còn thiện, càng là như thế, không cần vì bất luận cái gì sự ủy khuất chính mình cùng hài tử. Trong khoảng thời gian này, ngươi liền không cần tiến cung Thình An. Tề Vương phi cảm xúc đã hòa hoãn xuống dưới, áp lực trong lòng kích động nói, này sao được, cấp mẫu phi Thình An là con dâu ứng tận buồn phận. Hiên phi nghe vậy lập tức liếc Khương tự liếc mắt một cái. Quả nhiên là không thể so Lão thất tức phụ một có thai liền đối mặt đều không đánh, lão tứ tức phụ lại như thế hiểu chuyện. Không uổng công nàng đau lòng lão tứ tức phụ một ít, không cho trưởng đối lo lắng cũng là vãn bối ứng tận buồn phận. Lão tứ tức phụ, ta biết ngươi là cái hiếu thuận, nhưng trước mắt trời giá rét, ngươi tới thành an ngược lại làm ta bất an. Trong khoảng thời gian này, ngươi hảo hảo ở trong phủ dưỡng thai chính là lớn nhất hiếu thuận. Tê Vương phi đỏ mặt gật gật đầu, mẫu phi đau lòng con dâu, thật là con dâu phúc khí. Khương tự không kiên nhẫn rờ rơ lên đuôi lông mày. Ra tiếng nói, "Nương nương, ta có chút mệt mỏi, tưởng hồi phủ nghỉ một chút." Hiền phi đen mặt đen, nhàn nhạt nói, "Đi thôi." Mắt không thấy tâm không phiền, nàng thượng có rất nhiều lời nói muốn dặn dò lão tứ Tức phụ, thả không rảnh cùng này không hiểu quy củ đồ vật so đo. Vĩnh Dương trưởng công chúa thấy không có thể cho Khương Tự Nan Cam, cũng không có lưu lại tâm tư, tùy hướng Hiền phi đưa ra cáo từ, cùng Khương Tự trước sau chân rời đi. Đã không có người khác, Hiền phi rôi nói, "Lão tứ Tức phụ, ngươi tốt xấu là đường quá nương người." có hơn một thằng, cô thái cư nhiên không biết. Cuối cùng vẫn là dựa lao thất tức phụ hầu ngôn loạn ngữ cấp trà sét ra tới, quả thực hoang đường. Tề Vương Phi sắc mặt ngượng ngùng, từ sinh viện tỷ nhi, con dâu thân mình vẫn luôn không lớn lưu loát, nguyên sự cũng không quy luật, nhất thời không có hướng Vương diện này tưởng. "Thôi, về sau cẩn thận chút chính là, ta hỏi ngươi, vừa rồi ngươi cùng lao thất tức phụ một chỗ, hai người không lớn vui sướng?" Tề Vương Phi sắc mặt khẽ biến, trên mặt vui mừng dần dần rút đi. "Như thế nào?" còn khó mà nói. Mẹ chồng nàng dâu hai người trong lòng biết rõ ràng Tề Vương là buôn cái kia vị trí đi, có lực hướng một chỗ xử, Hiền phi đối Tề Vương phi tự nhiên không có gì không thể hỏi. Thất đệ muội nói thẳng nhìn ta không vừa mắt, làm ta về sau thiếu hướng nàng trước mặt xấu. Tề Vương phi chịu đựng nan kham nói ra. Hiền phi kinh ngạc đến đôi mắt đều trợn tròn, nàng thế nhưng nói như thế. Trong cung ngoài cung phu nhân thái thái, chẳng sợ trong lòng hận không thể thập đối vương một đao, trên mặt cái nào không phải gương mặt tươi cười nên người. Như thế nào sẽ có như vậy ngốc tử? Nàng đến tụt cùng là nghĩ như thế nào? Hiền phi lẩm bẩm, bị tiểu nhi tức phụ làm cho trong lòng mờ mịt. Tề Vương phi nhẹ nhàng vuốt bụng nhỏ, cảm thụ được hình linh sẽ ra thật lớn vui sướng, ngữ khí hơi lạnh, "Mộ phi, vương gia vốn dĩ làm ta cùng với thất đệ muội hảo hảo ở chung, cũng hảo khiến cho bọn hắn huynh đệ thân cận chút, nhưng thất đệ muội đối ta như thế chẳng ghét, thất đệ đối vương gia chẳng phải là càng xa cách." Chương 489 ngày sau tính sổ. Tề Vương phi giống như lơ đãng một câu Lệnh Hiền Phi giật giật đuôi lông mày, đáy mắt đột nhiên kết băng. Thái tử bị phế, Lao Thứ chờ đợi nhiều năm cơ hội rốt cuộc tới, đối Lao Thất cái này một mẹ đẻ ra huynh đệ đương nhiên phải hảo hảo mượn sức. Nếu bởi vì Lao Thất tức phụ ảnh hưởng huynh đệ hai người quan hệ, kia nàng đối Lao Thất tức phụ cái nhìn liền phải biến biến đổi. Chán ghét một người, nàng có thể mắt không thấy tâm không phiền, nhưng người này nếu chạm đến nàng căn bản ích lợi ích, vậy không phải tránh mà không thấy vấn đề. Lao Thất tức phụ nếu vẫn luôn như thế mà không biết tu liễm, Nàng liền phải suy xét cấp lao thất đổi một cái hiểu chuyện nghe lời tức phụ. Bất quá hiện tại có quyết định này còn sớm chút, ít nhất Nghi Khương tự vẫn như cũ bình thản bụng nhỏ, Hiền phi khẽ miệng ngậm cười lạnh. Ít nhất chờ lao thất tức phụ sinh hài tử lại nói. Tề Vương phi nhìn chằm chằm Hiền phi khẽ miệng kia mặt cười lạnh, đáy mắt hiện lên ý cười. Tiên Vương phi thật là vô tri không sợ, trong lời nói ra vẻ ta đây có thể rơi xuống cái gì thực chất chỗ tốt sao? Quả thực ngu xuẩn. Đối Hiền phi thủ đoạn, Tề Vương phi thập phần rõ ràng. Lúc trước nàng vừa mới gả cho Tề Vương, còn cảm thấy vị này mẫu phi là cái tư thiện, nhưng mà có một lần Tề Vương tiến cung tới, một vị công tỳ lớn mặt trêu chọc vài câu, sau lại nàng liền lại chưa thấy qua tên kia công tỳ. Đối với Hiển phi sạch sẽ lưu loát xử lý ý đồ câu dẫn Tề Vương công tỳ, Tề Vương phi đương nhiên cảm thấy khó ý, khá vậy bởi vậy nhìn thấy Hiển phi dấu ở Hiền lương thuộc đức mặt nạ dưới tán nhẫn. Hiển phi đối Tề Vương gửi lấy kỳ vọng cao, cho nên yêu cầu thập phần hà khắc, sẽ không cho phép bất luận kẻ nào ảnh hưởng Tề Vương. Có tổn hại Tề Vương Thanh danh. Gây xích mic khởi hiển phi đối Khương tự sắc khí, Tề Vương phi cảm thấy mỹ mãn, biểu tình dịu ngoan nghe hiển phi dặn dò. Cung thành ngoại, đập vào mắt là một mảnh ngân trang tố khỏa. Đêm qua một hồi đại tuyết cấp kinh thành khoác bộ đồ mới, con đường hai sườn toàn là ngọc thụ quần chi, ở đông dương chiếu rọi xuống sáng lạn mỹ lệ. Phiến đá xanh phô liền lộ có chút lầy lội. An Sở Đơn kiếm tự, thật cẩn thận hướng ngừng ở cung tường biên xe ngựa đi đến. Xin dừng bước. Một đạo không nóng không lạnh thanh âm từ phía sau truyền đến. Khương Tử bước chân hơi đốn, sau này nhìn liếc mắt một cái. Vinh Dương trưởng công chúa bước đi lại đây, tùy ý vết đất váy dài phất quá mặt đất, lây dính thượng lầy lội. Một kiện bộ đồ mới xuyên qua lúc sau tự nhiên không cần thiết lại tẩy, đem đó là. Nay đối cảm ý li ngọc thực vinh dương trưởng công chúa tới nói lại tầm thường bất quá. Cũng bởi vậy, nàng đi tới khí thế thập phần u, lệnh á xảo sinh ra vài phần cảnh giác. Cấp trưởng công chúa điện hạ Thần An, A Sảo chệ ở Khương Tự trước mặt, đối Vinh Dương trưởng công chúa Phúc Phúc, căng chặt sống lưng lộ ra vài phần khẩn trương. Khương Tự nhìn ra A Sảo khẩn trương, thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh. Cô cô kêu ta có chuyện gì? Vinh Dương trưởng công chúa đảo qua A Sảo, nhàn nhạt, nhạt nói, ngươi thả lui đến một bên. A Sảo nhìn Khương Tự liếc mắt một cái, không có động. Vinh Dương trưởng công chúa người tới không có ý tốt, vạn nhất bị thương chủ tử cùng chưa xuất thế hài tử như thế nào cho phải? Tiễn Vân Phi, ngươi nô tỳ thật là trung tâm. Hay là cho rằng buồn cung sẽ hại ngươi không thành." Khương Tự hơi hơi mỉm cười, cô cô đương nhiên sẽ không hại ta. "A xảo, ngươi thả lui ra đi." A xảo lược một do dự, tiến lặng thối lui đến một bên. Vinh Dương trưởng công chúa tiến lên một bước, đột nhiên đến gần rồi Khương Tự. Khương Tự sắc mặt không hề biến hóa, thông thấu như liêu li một đôi con ngươi lẳng lặng nhìn nàng. Vinh Dương trưởng công chúa suy mà cười, "Là cái gã lớn, so ngươi nương lợi hại nhiều." Nghe Vinh Dương trưởng công chúa nhắc tới tiên mẫu, Khương Tự ánh mắt lạnh lẽn. Ở nàng trước mặt, Vinh Dương trưởng công chúa còn có mặt mũi nhắc tới mâu thần, quả nhiên người nếu không biết xấu hổ chuyện gì đều làm được ra tới. Ta nương không phải không đủ lợi hại, mà là da mặt không đủ hậu. Cùng Vinh Dương trưởng công chúa đối diện, Khương Tử không chút khách khí đánh trả. Vinh Dương trưởng công chúa tay giật giật, cắn răng nói, "Tiến Vương phi, ngươi cho rằng ngươi có thai, bổn cung liền không làm gì được ngươi." Nghĩ đến cô cô sẽ không trước công chúng đẩy ta một phen đi. Khương Tử toàn không đổi sắc, mỉm cười hỏi. Vinh Dương trưởng công chúa cười lạnh, Buồn cung không như vậy suẩn, buồn cung còn không đáng đối một cái chưa xuất thế hải tử động thủ. Hoàng thượng nhi tử Đông Đảo, hoàng tôn càng nhiều, mặc dù Yến Vương phi sinh hạ hoàng tôn lại như thế nào. Hiện tại Yến Vương phi hoài hải tử, nàng không cần thiết động thủ chọc hoàng thượng cùng thái hậu không mau. Chờ Yến Vương phi đem hải tử sinh hạ tới, đều có vô số đối phó nàng biện pháp. Khác không nói, riêng là lệnh sản phụ dòng huyết mà chết đồ vật nàng lại không phải tìm không. Nghĩ đến nhiều năm trước đi qua tay nàng đưa vào cung đi người kia, Vinh Dương trưởng công chúa lộ ra nhẹ nhàng ý cười. Khương Tử thở dài, cô cô tựa hồ phá lệ nhằm vào ta, là bởi vì ta nương sao? Vinh Dương trưởng công chúa mỉm mắt, nhìn kia Trương cùng Tô thị thập phần tương tự khuôn mặt, nhất thời có loại thời gian chạy ngựa cáo giác. Bởi vì Tô thị sao? Có một bộ phần là. Đối gương mặt này nàng vô pháp sinh ra hảo cảm tới. Khá vậy không được đầy đủ là, chân chính làm nàng không thể chịu đựng được chính là Minh Nguyệt mất tích. Ta thả hỏi ngươi, Chu Tử Ngọc phá hư Minh Nguyệt việc hôn nhân có phải hay không ngươi sợ chó quỷ?" Vinh Dương trưởng công chúa hạ giọng hỏi. Khương Tự nghe vậy cười. "Ngươi cười cái gì?" Khương Tự mỉm cười, "Ta cười cô cô vẫn để buồn cười." Ngai tùy tiện lôi kéo một người hỏi hắn nhưng có giết người, chẳng sợ thật là hung thủ, Hồ Cản Sư sẽ ngốc đến thừa nhận sao?" Vinh Dương trưởng công chúa cứng lại. Nàng cũng không trông cậy vào Khương Tự thừa nhận, chẳng qua lời nói đuổi nói ra tới, tán một giải sâu đầu phiền muộn. Nhưng không nghĩ tới Khương Tự đột nhiên phóng nhẹ thanh âm. Dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói, thôi Minh Nguyệt gieo gió gặp bão, có thể thấy được ông trời có mắt, ở ác gặp giữ. Vinh dương trưởng công chúa không nghĩ tới Khương tự sẽ nói ra nói như vậy, nhất thời lửa giận dâng lên, dương tay đánh qua đi. Thủ đoạn ở giữa không chung bị chặt che nắm. Cô cô, động tay động chân nhưng không tốt. Ta tốt xấu là đường đường vương phi, phụ hoàng khâm điểm con dâu, ngài tưởng công chúa trong phủ nô tỉ, muốn đánh cái tắt liền đánh sao. Khương tự nói xong bung lỏng ra Vinh dương trưởng công chúa thủ đoạn. Trong lòng đã quyết định chú ý, nếu Vinh Dương trưởng công chúa lại vọng động, kia nàng liền phải phóng sâu cá người. Lệnh ngươi nháy mắt tê mỏi cổ độc nàng nhưng không thiếu. Vinh Dương trưởng công chúa bình tĩnh lại, biết vừa rồi có chút xúc động, kiềm nén lửa giận cảnh cáo nói: "Yến Vương phi, ngươi thả chờ, có buồn cung tìm ngươi tính sổ kia một ngày." Nàng nói xong, phất tay áo xoay người. Khương Tử ở nàng phía sau hô một tiếng: "Xin đợi chờ." Vinh Dương trưởng công chúa xoay người lại, lạnh như băng nhìn nàng. Khương Tử tiến lên một bước, Nhẹ giọng nói, ta cũng có chuyện đối cô cô nói. Ngươi nói. Khương Tự thanh âm phóng đến càng thấp, nhưng ở Vinh Dương trưởng công chúa trong thai lại tự tự rõ ràng. Lời nói mới rồi đủ số dâng trả. Cũng thỉnh ngươi chờ, có ta tìm ngươi tính sổ kia một ngày. Khương Tự nói xong, đối Vinh Dương trưởng công chúa khuất uốn gối, xoay người đối A Sở nói, đi thôi. Chờ đến lên xe ngựa, A Sở hoang loạn, "Chủ tử, ngài đã tội trưởng công chúa, về sau nàng ở bối mà chơi xấu làm sao bây giờ?" Khương Tự dựa vào xe vết tưởng, ôm lò sưởi tay ấm tay, nghe vậy khẽ cười nói, nàng có lẽ đợi không được kia một ngày đâu. Chương 490: Cuộc diện biến hóa. Chợ phía Tây phố kia đi ngược chiều cửa hàng Ô Miêu Tổ Tôn, không chỉ Úc Cẩn Phái người nhìn chằm chằm, Khương Tự đồng dạng dặn dò quá a phi nhiều hơn lưu ý. Mấy ngày trước đây, có lẽ là chậm chạp đợi không được Ô Miêu bên kia gửi thư, bà lao rốt cuộc có động tĩnh, nếm thử cùng trong cung người liên hệ. Ở Khương Tự xem ra, đối phương nếu kìm nén không được bắt đầu liên hệ Giấu ở trong cung Ô Miêu nữ trồi lên mặt nước là sớm muộn gì sự. Tên kia Ô Miêu nữ tội danh không nhỏ, ít nhất là xui khiến Trần Mỹ Nhân độc hại phục thành công chúa cùng thập ngũ công chúa hung thủ, nói vậy đã thành đế hậu trong lòng uất tính, rục rút chi rồi sau đó mau. Mà người này năm đó như thế nào tiến cung, tất nhiên cùng Vinh Dương trưởng công chúa thoát không ra quan hệ. Chờ đến người này bị nhéo rát tới, Vinh Dương trưởng công chúa liền không có cơ hội toàn thân mà lui. Trở lại Yến Vương phủ, Khương Tử cùng Úc cẩn trạm vào mặt. Ở trong cung hiền phi nhưng có khó xử ngươi. Khương tự cười nói, ta hiện tại có mang, nàng muốn vì khó cũng chỉ có thể tạm thời chịu được, nhưng thật ra đã xảy ra một kiện ngoài ý muốn sự. Chuyện gì? Thề vương phi bị thái y thì trần bệnh ra có thai. Úc cẩn rơ rơ lên mi, không nóng không lạnh nói, kêu lao tứ vận khí không tồi. Mấy ngày nay hắn mắt lạnh nhìn tấn vương cùng thề vương tranh đấu gây gắt, tựa như xem diện giống nhau. Vốn dị cân sức ngang tải cục diện, lúc này hắn muốn chiếm thượng phòng. Có lẽ đi. Nghĩ đến Tề Vương phi có thai, Khương Tử có chút không lớn xác định. Hôm nay ở Ngọc Tiền cung cùng Tề Vương phi tiếp xúc gần gũi sau, nàng trong cơ thể cổ trùng cảm ứng được Tề Vương phi dị thường, lấy nàng có thai kinh nghiệm tới xem, đó là trong cơ thể dựng dục sinh mệnh hơi thở. Tề Vương phi có thai, nàng sắc thật đã sớm trong lòng hiểu rõ, mới có thể nói ra kia phiên lời nói lấp kín hiển phi miệng. Chính là kiếp trước nàng trở thành Yến Vương phi từ Nam Cương khi trở về, Tề Vương phi cũng không có đứa nhỏ này tồn tại. Khi đó Tề Vương phi vẫn như cũ chỉ có một nữ nhi, cũng vì Tề Vương vô tử phạm sầu. Nói cách khác, Tề Vương phi đứa nhỏ này không có giữ được. Ngẫm lại hôm nay Hiền phi vui mừng khôn xiết cùng Tề Vương phi hỉ cực mà khóc, Khương Tử nhẹ nhàng thở dài. Vô luận cùng Tề Vương phi như thế nào kết sống núi, nàng đều sẽ không đối người khác hại tử ra tay, chỉ có thể nói Tề Vương phi như vậy tâm như bỏ cạm độc người không có phúc phận đem Hải tử lưu lại. Úc Cần ôn quá Khương Tử, cười nói, chỉ cần không liên lụy đến chúng ta trên đầu tới. Theo bọn họ chó cắn chó đi, nếu liên lụy đến hắn cùng á tử, vậy đừng trách hắn không khách khí. Tề Vương Phi trở lại vương phủ, khó nén xuân phong đắc ý, vương gia đâu? Vương gia ở thư phòng. Thẩm Vương gia tới chính viện. Tề Vương nhận được tỉ nữ truyền lời, bay nhanh nữu một chút mi, lúc này mới nhấc chân hướng chính viện đi đến. Đứng ở cửa phòng khẩu nha hoàn thấy Tề Vương tới xôi nổi Thần An, đôi lông mày khẽ mắt dấu không được vui mừng. Tề Vương là cái tâm tư tỉ mị người, vào phòng liền hỏi nói: Có phải hay không có cái gì cao hứng chuyện này? Tề Vương phi vẫy lui hầu hạ người, mặt hơi hơi đỏ lên, là có chuyện tốt kêu vương gia biết được. Nói nói chuyện gì? Tề Vương ở Tề Vương phi đối diện ngồi xuống. Hôm nay ở trong cung ta có chút không thoải mái, mẫu phi làm thái y đi tới xem, thái y đi đem ra hỉ mạch. Tề Vương bỗng nhiên ngồi thẳng thân mình, vẻ mặt kinh ngạc, cái gì? Tề Vương phi cười nhìn Tề Vương, "Vương gia, ta có hỉ." Thật sự? Tề Vương nắm lấy Tề Vương phi tay, Mừng rỡ như điên, thế nhưng nhịn không được cười to ra tiếng. Thật là ông trời trợ hắn. Tề Vương phủ vui sướng truyền tới Tuấn Vương phủ, đóng cửa lại Tuấn Vương trực tiếp tạm cái bàn. Tuấn Vương phi là cái hảo tính tình, móc ra khăn nghiên lặng thế Tuấn Vương trà lau bắn đến trên quả táo vết nước. Tuấn Vương không kiên nhẫn đẩy ra Tuấn Vương phi tay, "Đừng lau, đợi chút thay đổi chính là." Tuấn Vương phi ôn nhu quên ngủ, Vương gia hả tất tức, tức giận, "Chúng ta Phúc Ca Nhi đều 6 tuổi, mà Tề Vương phi trong bụng còn chỉ là khối huyết nhục." là nam hay nữ còn không biết, mặc dù là cái nam hải sinh hạ tới, cũng ảnh hưởng không được cái gì. Ngươi không hiểu." Tuấn Vương nói một câu, thở dài nắm lấy Tuấn Vương phi tay, lẩm bẩm nói, "Ai làm ta Mộ Phi chỉ là cái cung nhân đâu?" Bẩm Sinh liền lườm mặt khác huynh đệ một đoạn. Tuấn Vương phi dựa lại đây, ngữ khí mang theo thương tiếc, "Vương gia, kỳ thật ta cảm thấy chúng ta như vậy cũng khá tốt, nhìn nụ đáng yêu, phu thê hòa thuận, không cần thiết phi suy nghĩ những cái đó." Tuấn Vương tuy không tán đồng Tuấn Vương phi nói, ngữ khí lại ôn hòa rất nhiều. Nếu lão nhị không bị phế, ta tự nhiên sẽ không sinh ra không nên có tâm tư, nhưng hiện tại lão nhị sửa phong tính vương, thái tử chi vị bỏ không, không chính lập trưởng, ta vì sao không thể đi tranh? Tấn Vương phi còn định nói thêm, Tấn Vương thật sâu thở dài, loại này thời điểm ngươi cho rằng ta không nghĩ tranh là có thể không tranh sao? Đều có vô số người ở sau lưng đẩy ta đi tranh. Ta nếu không tranh, sẽ rơi ác hơn. Nếu là tranh thua, đó chính là tan xương nát thịt. Có kiều thê con trẻ, lại cùng là long tử, chắc định là muốn tranh một tranh, tha nhất định phải tranh thắng. Vô luận như thế nào ta đều sẽ vẫn luôn duy trì vương gia. Tần Vương phi dựa vào Tần Vương đầu vai ôn nhu nói, đáy mắt lại mang theo một tia mờ mịt. Ngày đó, trong cung ban thưởng quần quần không ngừng chạy về phía Tề Vương phủ. Tề Vương phi sản nữ sau bụng nhiều năm không có động tĩnh, những cái đó chọn tới cấp Tề Vương khai chi tán diệp thông phòng lục tộc sinh vài cái nữ nhi, Tề Vương nữ nhi số lượng lại quá mấy năm chỉ sợ cũng muốn vượt qua các công chúa số lượng. Hiện giờ Tề Vương phi lại lần nữa có thai, xác thật là chuyện đại hỉ sự. Phu hoàng thưởng Tề Vương phi một thanh ngọc Như Ý. Tìm hiểu tới tin tức tấn vương dùng sức bẻ gãy một chi bút. Ngọc Như Ý, đây là muốn Tề Vương phi vừa lòng đẹp ý sinh hạ con nối dõi, vẫn là muốn lão tứ vừa lòng đẹp ý đâu. Không được, Tề Vương phi trong bụng hải tử tuyệt không có thể ở lâu. Ly Tề Vương phi sinh sản còn có quá dài thời gian, mà trong khoảng thời gian này bởi vì Tề Vương phi có có thai phụ hoàng chắc chắn khuynh hướng lão tứ. Gần 1 năm thời gian bị lao tứ đè nặng, cũng đủ lao tứ tích tụ cũng đủ lực lượng đè nặng hắn không thể xoay người, đến lúc đó chẳng sợ Tề Vương phi sinh hạ chính là nữ hài cũng không thể lại thay đổi cái gì. Hắn không thể ngồi chờ chết. Tấn Vương cùng Tề Vương chi gian sóng ngầm kích động cũng không có ảnh hưởng đến Úc Cẩn. Theo Tề Vương phi có thai, Tề Vương mượn sức hắn động tác tựa hồ tạm hoãn. Úc Cẩn được thanh tịnh, trừ bỏ đúng hạn đi nha môn đi dạo, hơn phân nửa thời gian đều bồi dưỡng tự, cứ như vậy qua mấy ngày thoải mái nhất tử. Trong cung đột nhiên tới nội thị Triệu Hán Tiên Cung. Úc Cẩn tuy không rõ vì sao em đẹp truyền hắn tiến cung làm gì, trên mặt pha trầm ổn, vào ngự thư phòng cao giọng cấp Cảnh Minh Đế thỉnh quá an, lặng lặng đứng. Cảnh Minh Đế đem quyển sách một phóng, nhìn Úc Cẩn liếc mắt một cái. Nha môn mau phản ứng, mấy ngày nay rất thanh nhàn đi. Úc Cẩn có chút không thể hiểu được, hàm hồ lên tiếng. Đương vương gia không thanh nhàn có thể làm gì, trừ phi giống lão tam cùng lão tứ như vậy hạ vội chẳng. Thanh nhàn điểm cũng hảo. Cảnh minh đế thấp thấp nói một câu, nghiêm túc lên, nếu nhàn dối cũng là nhàn dối, có chuyện chấm tưởng giao cho người tới làm. Thỉnh phụ hoàng phân phó. Chương 491 danh sách. Cảnh minh đế nhìn Phan Hải liếc mắt một cái. Phan Hải lui đi ra ngoài, đóng cửa lại canh giữ ở bên ngoài. Úc Cẩn trong lòng coi trọng lên, trên mặt vẫn như cũ không có nhiều ít biến hóa. Trầm mặt sau một lát, cảnh minh đế đã mở miệng, Trần Mỹ nhân độc hại thập ngũ công chúa sự, ngươi còn nhớ rõ đi. Úc Cẩn g Loại sự tình này ai có thể quên, phu hoàng lời này đầu tức dậy, nhưng chẳng ra gì. Chấm Hoài nghi Trần Mỹ Nhân sau lưng còn có người. Úc Cẩn mặc mặc, nói: "Phu hoàng thánh minh." Cảnh Minh đế liếc Úc Cẩn liếc mắt một cái, "Hảo, kêu ngươi tới không phải nghe ngươi vớt mông ngựa, chấm có việc công đạo ngươi." Chủ yếu là này mông ngựa cũng quá không hàm lượng, khô Cẩn bốn chữ thuần túy làm người ta nói không đi xuống. Phu hoàng ngài nói. Cảnh Minh đế ngón tay gõ bản thượng bạch ngọc cái chặn giấy, thanh âm thấp hẳn tới chớ muốn cho ngươi thử đem người này tìm ra. Úc Cẩn lập tức xử suất, rồi sau đó chính là bất động thanh sắc vui sướng. Hắn cùng A tự đuổi theo Ô Miêu tổ tôn cái kia tuyến, đang lo vô pháp thâm nhập trong cung điều tra, không nghĩ tới ngủ gà ngủ gật liền có người đưa gối đầu. Thấy Úc Cẩn không có tỏ thái độ, Cảnh Minh đễ hỏi, cảm thấy khó xử. Úc Cẩn thu hồi suy nghĩ, trên mặt đúng lúc toát ra trần chờ chi sắc. Khó xử đương nhiên là không vì khó, bất quá làm phụ hoàng cảm thấy hắn khó xử là được rồi. Cảnh Minh Đế thấy liền thở dài, chấm biết việc này không dễ làm, thả chỉ có thể âm thầm điều tra, không thể gióng trống khua chiêng, cho nên ngươi không cần có áp lực, có thể tra ra manh mối tới tốt nhất, tra không ra chấm cũng sẽ không trách ngươi. Lại nói tiếp xác thật khó xử lao thất, liên quan đến hắn thể diện, Dương Phi sự không thể đối lao thất lộ ra, chỉ có thể từ Trần Mỹ nhân nơi đó xuống tay điều tra, nói như vậy khó khăn liền đại đại gia tăng rồi. Ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa đi, tra không ra coi như rèn luyện lao thất. Đến nỗi vì sao phải rèn luyện nhi tử xử án năng lực, cảnh minh đế không chuẩn bị nghĩ lại. Có cảnh minh đế lời này, Úc cần lập tức tỏ thái độ nói, đứa con này liền thử xem đi, chỉ là năng lực hữu hạ, khủng làm phụ hoàng thất vọng. Không cần tưởng quá nhiều, buông tay cha chính là, nhưng không thể đem trong cung làm cho nhân tâm hoàng sợ, muốn cha cái gì kêu Phan Hải phối hợp ngươi. Cảnh minh đế nghĩ thầm có cái gì thất vọng, nếu có thể tìm ra người kia tới, mới kêu vui mừng khôn siết. Ơn, nghe nói có cái hứa hẹn. Chờ mong sự dễ dàng thực hiện Cảnh minh đế vì thế ở trong lòng yên lặng nói Nếu Lao Thất có thể bắt được người kia Lao Thất hài tử sau khi sinh hắn liền tự mình đặt tên phong thưởng Không có khác sự Đi thôi Nhi tử cáo lui Đi ra ngự thư phòng cửa Úc cẩn đối Phan Hải hơi hơi gật đầu Phan Hải hiểu ý Lập tức đổi kịp Thấy bốn bề vắng lặng Úc cẩn thấp giọng nói Phụ hoàng công đạo chuyện của ta Phan công công biết đi Phan Hải gật đầu Ta muốn 10 đến 16 năm trước vào cung Đến nay vẫn như cũ ở trong cung làm việc người danh sách. Chợ phía Tây phố kia già tiểu điểm là 15 năm trước hai, căn cứ từ Ô Miêu bà lão nơi đó được đến manh mối, người nọ hẳn là 15 năm trước tiến cung, nhưng Úc Cẩn không có khả năng đem phạm vị chỉ định ở 15 năm trước. Đơn độc chỉ ra mỗ 1 năm, này liền nói không thông. Danh sách có, Vương gia tùy nô đi tới. Phan Hải Lãnh Úc Cẩn xoay cái phương hướng hướng nội đi. Từ mấy mấy năm trước vào cung người tra khởi, điểm này hắn đã sớm nghĩ tới. Nhưng mà tạm thời không có gì thừa người nhảy vào tầm mắt. Úp Cẩn theo Phan Hải vào một gian nhà ở, bên trong kệ sách cùng trên bàn sách toàn đôi không ít quyển sách. Phan Hải trực tiếp lướt qua này đó, kéo ra nơi nào đó ám cách lấy ra một quyển quyển sách tới. Tuy nói muốn tra mười mấy năm trước vào cung người danh sách, nhưng có thể lưu đến bây giờ người liền ít đi, Phan Hải phiền muộn cố sức trải vớt một lần, sửa sang lại ra này bổn quyển sách. Xem một cái nét mực như mới bề mặt, Úp Cẩn hỏi, đây là Phan công công sửa sang lại ra tới? Phan Hải gật đầu, "Đúng vậy, từ 10 đến 18 năm trước vào cung làm việc cũng lưu đến bây giờ, người tên đều tại đây mà trên." Ngừng một chút, Phan Hải giải thích nói, "18 năm trước là Trần Mỹ Nhân tiến cung niên đại, 10 năm trước là Phúc Thanh công chúa đôi mắt ngủ thời gian." Phan công công có tâm, Úc Cẩn Cẩm không mỏng không dày quyển sách, cảm thán một câu, "Tuy chỉ là một quyển quần sách, sửa sang lại ra tới lại không biết phải tốn thượng nhiều ít công phu." "Hẳn là." Phan Hải khách khí một câu, Nhìn chằm chằm quyển sách có vải phần buồn bã. Phí như vậy nhiều công phu, cuối cùng vẫn là làm vô dụng công. Ngón tay thon dài mở ra quyển sách đệ nhất trang. Phan Hải sửa sang lại thật sự tinh tế. Một người là nào một năm vào cung, vừa mới bắt đầu ở địa phương nào làm việc, cái gì thời gian điều hướng nơi nào, cái gì thời gian lại điều đi xuống một chỗ, đến bây giờ ở vào cái gì vị trí, quyển sách thượng ký lục đến rõ ràng. Thậm chí liền cùng chi quen thuộc người, giao hảo nhân hoặc là cùng người nào kết toán đều có hoặc giản lược hoặc kỹ càng tỉ mỉ đi lại. Có chút địa phương dùng bút son họa vòng tròn. Phan Hải giải thích nói, bút son họa vòng người là lúc ấy cảm thấy có điểm đáng ngờ, bất quá thăm tra lúc sau lại không có tra ra cái gì có giá trị đồ vật. Úc Cẩn càng thêm cảm thấy Phan Hải làm việc cẩn thận, mà như vậy vẫn như cũ tra không ra người kia tới, đủ thấy người nọ tàng đến thâm. Chậm rãi lật xem một lần, Úc Cẩn đem quyển sách hợp lại, giao cho Phan Hải. Phan Hải sử xúc, vương ra xem xong rồi. Xem xong rồi, nay quyển sách ta có thể hay không mang về nhìn nhìn lại. Phan Hải do dự qua đi vẫn là cự tuyệt, này không hợp quy củ. Hoàng thượng tuy rằng mệnh Yến Vương tham dự tiến vào, hồ cản sử nhưng loại này liên quan đến trong cung tư mật quyển sách lấy ra ngoài cung một khi bị người có tâm lợi dụng, khủng sẽ sinh ra rất nhiều phiền toái. Vương gia có thể ở trô này xem. Úc Cẩn cười cười, ta ở trong cung ở lâu cũng không hợp quy củ. Đúng là lão tam cùng lão tứ tranh đến vỡ đầu chảy máu thời điểm. Hắn ở trong cung ngẩn ngơ chính là hơn phân nửa ngày, ai ngờ những cái đó chó điên sẽ nghĩ như thế nào. Đối Úc Cẩn tới nói, trước mắt Hương Tử có thể bình bình an an sinh hạ hài tử quan trọng nhất, chuyện tiền toái hắn một chút không nghĩ chỗ lẫn, cũng không sao, ta không sai biệt lắm nhớ kỹ, trở về sửa sang lại một chút lại tìm xem manh mối. Phan Hải ngẩn ngơ, ngữ khí mang theo khát thượng, đều nhớ kỹ. Úc Cẩn sửa đúng nói, chỉ là không sai biệt lắm. Phan Hải giật giật khóe miệng. Ha ha ha ha. Yến Vương nhất định là đầu hắn đi. Như vậy một quyển quyển sách, nếu là ghi lại chuyện xưa linh tinh có thể thuật lại cũng liền thôi, tất cả đều là một cái cá nhân danh như vậy lật xem một lần có thể nhớ kỹ. Có tâm nghi ngờ, lý trí ngăn cản hắn hỏi ra tới. Chờ Úc Cẩn gia cùng, Phan Hải trở lại ngự thư phòng phục mệnh. Yến Vương đi trở về. Đi trở về. Phan Hải nhịn không được đem chuyện vừa rồi giảng cấp Cảnh Minh để nghe. Cảnh Minh đế đem quyển sách hướng bên cạnh một phóng, mặt mang kinh ngạc, ngươi là nói Lao thất đã gặp qua là không quên được. Phan Hải vội nói, "Yến Vương nói như thế." Hắn mới không bồi cái này hát qua, vạn nhất Yến Vương khoác lác làm sao bây giờ? Cảnh Minh Đế nhiều ngày tới tối tâm tâm tình bướng lỏng, khó được cười cười, cái này lao thất, thật sẽ khơi hài vui vẻ. Đã gặp qua là không quên được gì đó, lấy hắn nhiều năm xem thoại bản tử kinh nghiệm, đều là thiên phú dị bẩm thần đồng mới có. Từ từ, hắn là hoàng thượng, hắn nhiều như vậy nhi tử vì cái gì không thể ra cái thần đồng? Chương 492 Khả nghi. Cảnh Minh Đế tưởng đem Úc Cẩn triệu hồi tới hỏi một chút đã gặp qua là không quên được chuyện này, nghĩ chuyện triệu như thế thường xuyên khủng làm người nghĩ nhiều, lúc này mới từ bỏ. Bên này Úc Cẩn ra hoàng cung trở lại Yến Vương phủ, liền thẳng đến thư phòng đi. Nói hắn đã gặp qua là không quên được, đó là khoa trường, nhưng hắn trí nhớ sắc thật không tồi. Ở trong cung lật xem kia bổn quyển sách ghi, ở Phan Hải xem ra hắn là đem một quyển quyển sách từ đầu tới đuôi quét một lần. Kỳ thật hắn lực chú ý chủ yếu đặt ở 15 năm trước kia một nhóm người. Cứ như vậy, yêu cầu ký ước đổ vật đại đại giảm bớt. Một đầu chui vào thư phòng, ức cần lập tức phô giấy nghiên mực, đem trong đầu nhớ một cái cá nhân danh cùng sự tích nhanh chóng viết ra tới. Dùng hơ quyển trong viện, Khương Tự chậm rãi tán bước. Thiên thập phần lẫm, tuyết hạ một hồi lại một hồi, đã ở góc tường chi đầu thật lâu không hóa. Mà Khương Tự đi qua mặt đường toàn phô rơm rạ lót, an toàn phong hoạt. Mắt thấy mau tới rồi dùng cơm trưa thời điểm, Khương tự phân phò A-man, đi hỏi một chút vương gia đã trở lại sao. A-man chạy như bay mà đi, vô dụng bao lâu thời gian trở về, vương gia đã trở lại, bất quá một hồi phủ liền vào thư phòng, còn không có ra tới. Cảnh minh đế triệu Úc cẩn tiến cung sự khương tự là biết đến, nghe A-man như vậy vừa nói, lược hơi chầm ngâm liền nhắc chân hướng thư phòng đi đến. A-man vội vàng đổi kịp, đỡ khương tự để ngừa nàng trật chân. Chủ tử trong bụng hoài tiểu chủ tử đâu, nếu là quăng ngã nhưng đến không được. Phi phi. Chủ tử mới sẽ không quăng ngã, muốn quăng ngã cũng là quăng ngã ở trên người nàng. Cửa thư phòng khẩu như cũ thủ cái kia gã sai vặt, thấy A-man đỡ khương tự lại đây, vội cấp khương tự chào hỏi. Vương gia còn ở bên trong? Ở đâu? Gã sai vặt thân cần cấp khương tự mở cửa. Kẻ thức thời trang tuân kiệt, này non nửa năm qua vương gia đối vương phi như thế nào, hắn chính là xem ở trong mắt. Lúc này cái gì tận trung cương vị công tắc đều là vô nghĩa, ngăn đón vương phi hắn chỉ có ai mang phần. A-man liếc gã sai vật liếc mắt một cái, thầm nghĩ, này điều nô thật là tiến bộ. Khương tự ý bảo A-man lưu tại bên ngoài, nhấc chân đi vào. Cửa phòng quan hợp lại, A-man cùng gã sai vật một tả một hưu đứng ở cửa, đồng thời xem đối phương liếc mắt một cái. Hắc hắc, A-man tỉ tỉ. Gã sai vật coi được giãn được, lập tức chủ động chào hỏi. A-man muốn dĩ tưởng ném cái xem thường, nghĩ đến chính mình là vương phi bên người đại nhà hoàn, tổng muốn rộng lượng điểm, vì thế ừ một tiếng, thanh thúy hỏi, ngươi k Gã sai vật nhịn không được lau mồ hôi. Thế hắn non nửa năm điêu nô, rốt cuộc nhớ rõ hỏi hắn tên, quả thực cảm động đất trời. Gia kêu Nguyên Bảo. Nguyên Bảo a, A Man kéo dài quá ngư liệu. Gã sai vật đã làm tốt bị chê cười chuẩn bị. Hắn tên này những cái đó các tiểu cô nương vừa nghe liền cảm thấy tục, quá tục. A Man cười tủm tỉm nói, Nguyên Bảo thật là cái tên hay. Ngươi nói thật. Nguyên Bảo sững sốt. A Man kinh ngạc xem Nguyên Bảo liếc mắt một cái, đương nhiên là thật sự. Nguyên Bảo thật tốt a lại cắt lời lại dễ nghe, tiêu lên cổ thuần miệu. Nang Liên thích như vậy thật sự tên, có chút gã sai vật gọi là gì Mặc Vũ a, thanh phong á linh tinh, đây là muốn trời cao sao? A Man chân thành khen lịnh nguyên bảo cảm động đến không được, nhất thời xem miệng lưỡi sắc bén tiểu cô nương thuận mắt không ít. Lại nói tiếp, A Man tỷ tỷ vẫn là khá xinh đẹp. Trong thư phòng, Khương Tử thấy Úc Cẩn ngồi ở án thư nhíu mày suy tư, cười đi qua. A Cẩn. Nghe được nàng tê ư, Úc Cẩn ng ng lên mi mắt, lập tức lộ ra tươi cười tới. Bên ngoài Lộ Hoạt, ngươi như thế nào lại đây? Ngươi không phải làm người ở trên đường đều phô nệm rơm, Lộ Không Hoạt. Khương Tự dựa lại đây, xem bãi ở Úc Cẩn trước mặt trang giấy. Trang giấy thượng là một cái cá nhân danh. Đây là Úc Cẩn kéo nàng ngồi ở bên lười, giải thích nói, 15 năm trước tiến cung cũng vẫn luôn lưu đến bây giờ danh sách. Khương Tự lược một cân nhắc, hỏi, "Phu hoàng làm ngươi nhúng tay trà trong cung chuyện này. Phúc Thanh công chúa sự tình vừa ra, Đế hậu không có khả năng theo Trần Mỹ Nhân chết liền không giải quyết được gì, chắc chắn hướng chỗ sâu trong trà. Này nguyên chính là bọn họ suy đoán quá sự. La, phu hoàng hôm nay kêu ta tiến cung chính là vì cái này. Cứ việc trước mắt còn không có nhìn ra quá đa đoan nghê, Úc Cẩn Tâm tỉnh lại rất tốt. So với Phan Hải, bọn họ có cái tuyệt đối ưu thế, đó là đã biết Ố Miêu tổ tôn tồn tại. Từ kết quả phần đẩy, không thể nghi ngờ muốn nhẹ nhàng dùng ít sức rất nhiều. Như vậy cũng hảo đang lo tìm không ra cấp Vinh Dương trưởng công chúa cổ trùng người kia. Khương Tử quét lượng trên giấy người danh, có hay không khẳng nghi. Úc Cẩn dùng ngón tay điểm điểm, "Ngươi xem, những người này từ tiến cung đến bây giờ điểm mấu chốt Phan Hải đều ký lục, 15 năm thời gian không ngắn, có thể lưu đến bây giờ, tuyệt đại bộ phận người đều thay đổi vài cái địa phương, có như vậy vài người chưa từng hoạt động." Úc Cẩn chỉ ra mấy người kia tới, cuối cùng lòng bàn tay dừng lại ở bốn cái tên thượng, "Nếu người kia tên xuất hiện tại đây bổn quyển sách chung, Ta cảm thấy mấy bốn người nhất khả nghi. Khương tự đảo qua kia bốn cái tên, ánh mắt dừng lại ở phía sau bọn họ đánh dấu thượng. Bốn người có nam có nữ, thuộc sở hữu đều là từ Linh cung. Vì sao cảm thấy bọn họ bốn cái nhất khả nghi? Bởi vì bọn họ bốn cái tin tức quá ít. Cứ cần giải thích, a tự ngươi xem, bốn người này ở 15 năm trước vào cùng, có hai người trực tiếp phân đến từ Linh cung làm việc, có hai người là lục tục điều đến từ Linh cung. Từ nay về sau mười mấy năm chỉ ký lục bọn họ sai sự biến thiên, trừ cái này ra không còn có mặc khác. Khương Tự khẽ gật đầu. Tạo thành loại tình huống này, ta cân nhắc nếu là bởi vì bốn người này đều là thái hậu trong cung, Phan Hải theo bản năng xem nhẹ qua đi không có tương tra. Nếu người kia liền ở này đó người, ta cảm thấy bốn người này có khả năng nhất. Từ Ninh cung Khương Tự lẩm bẩm niệm này ba chữ, nỗ lực hồi ức kiếp trước tin tức. Chỉ tiếc nàng kiếp trước trở lại kinh thành thời gian quá ngắn liền chết mất trong lúc nhất thời thế nhưng cái gì đều hồi ức không đứng dậy. Thấy nàng nhíu chặt mày, Úp Cẩn giơ tay xoa nàng giữa mày, cười nói: "Ngươi hiện tại đừng quá phí tâm thần, ta từ từ tra là được. Ngươi lọ ở trong cung ẩn giấu nhiều năm như vậy, không vội với này nhất thời. Ta biết cấp cũng vô dụng, tóm lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi." Khương Tử đột nhiên ngừng lời nói, biểu tình có vài phần khác thường. Úp Cẩn nhất thời khẩn trương lên: "Làm sao vậy?" Khương Tử chỉ chỉ bụng nhỏ, có chút không xác định Ta tựa hồ cảm giác được hài tử giật mình. Thật sự, Úc Cẩn bắt tay vội qua dừng ở kia mềm mại bụng, đột nhiên cảm nhận được một chút nhảy lên. Úc Cẩn đột nhiên mở to hai mắt, con ngươi tràn đầy mới lạ cùng hưng phấn, á tử, nó, nó động. Đối mặt sắp đã đến hài tử, hai người đều là tay mới, cảm thụ được tiểu sinh mệnh thai động mới mẻ không thôi. Trong hoàng cung, Cảnh Minh đế gặp Nan Đệ. Thái hậu thế nhưng muốn đi đại phúc chùa Dương Hương. Đối với mới ra cung thông khí gặp được án mạng Cảnh Minh đế tới nói, Thái Hậu muốn xuất cung quả thực thật là đáng sợ. Hắn gặp được gán mạng còn chưa tính, Thái Hậu một phen tuổi, vạn nhất gặp được làm sao bây giờ? Hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Mẫu Hậu lập tức muốn ăn Tết, không bằng chờ đầu xuân thiên ấm áp lại đi đi. Cảnh Minh Đế dùng ra kéo tự quyết. Chương 493 Thái Hậu ra cung. Thái Hậu tuổi lớn, chờ đầu xuân nói không chừng liền đã quên. Cảnh Minh Đế suy nghĩ. Thái Hậu thật sâu xem Cảnh Minh Đế liếc mắt một cái, mở miệng đánh vờ hắn tốt đẹp hảo tưởng. Gần đây nhiều chuyện, Ai gia muốn đi đại phúc chùa cầu một cầu, hảo cầu năm sau bình an hòa thuận, chờ đầu xuân lại đi chẳng phải là trượng. Nhưng bên ngoài trời giá rét, Ngài gia cung nhi tử không yên tâm cảnh minh đế dãi rửa. Thái hổ cười nói, đại phúc chùa liền ở trong thành, lại là hoàng gia chùa miếu, có thể có cái gì không yên tâm. Ai gia biết hoàng thượng gần đây gặp được không ít xót rự sự, lần này chính là vì hoàng thượng đi cầu một cầu. Cảnh minh đế trong lòng cảm động, mỗ hậu, nhi tử không đành lòng ngài gia cửa bốn ba. Thái hậu sắc mặt nghiêm, đi đại phúc chùa Dương Hương như thế nào có thể kêu bốn ba. Hoàng thượng không cần quyền, Ai gia không đi một lần trong lòng khó an. Đối Thái hậu Cảnh Minh đế hiếm khi nói không, thấy nàng kiên trì chỉ phải đáp ứng xuống dưới. Kia chấm mệnh hẳn nhiên bồi ngài đi. Như thế Hưng sư động chúng làm gì? Ai gia chuẩn bị lặng lẽ đi, thiếu mang những người này. Vậy uy nghi ngài. Cảnh Minh đế ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại hạ quyết tâm gọi người âm thầm hộ tống. Thái hậu lúc này mới mặt giãn ra, cười nói: Cố năm, nha môn đều phải phong ẩn, hoàng thượng cũng đứng cả ngày doa ở ngự thư phòng xem tấu chương. Quân quận không ngừng sổ con nào có xem xong thời điểm, tạm thời đem này đó đặt ở một bên, cũng khoan khoái mấy ngày. Đứng ở cảnh minh đế phía sau Phan Hải Yên lặng cúi đầu. Cả ngày doa ở ngự thư phòng xem tấu chương. Cảnh Minh Đế liếc Phan Hải liếc mắt một cái, ho khan một tiếng nói, nhi tử đã biết, sẽ không làm chính mình mệt mỏi. Hoàng thượng biết làm việc và nghỉ ngơi kết hợp, ai gia liền an tâm rồi. Thái Hậu xoay chuyển trong tay Phật Châu, nhớ tới Vinh Dương trưởng công chúa ngôn ngữ gian đề cập đến Mương phi bất kính, vẫn là không có đối cảnh minh đế đề một chữ. Thái Hậu có thể được cảnh minh đế phát ra từ nội tâm tôn trọng cùng hiếu thuận, đương nhiên cùng nàng có chừng mực có quan hệ. Nhiều năm qua Thái Hậu hiếm khi ở cảnh minh đế trước mặt đề cập trong triều sự, tỉ như trước mắt thái tử bị phế, chức quân chi vị bỏ không, Thái Hậu một chữ đều không có nhiều lời quá. Cũng bởi vậy, nếu Thái Hậu thật sự nhắc tới một người không tốt, Ở Cảnh Minh đến nơi này thập phần có trọng lượng. Đinh Chỉ chuyển động vào châu, Thái Hậu cười nói, "Hoàng thượng đi vội đi, ai già có chút mệt mỏi." Cảnh Minh Đế sau khi rời đi, Thái Hậu dựa vào Vân Lung nhắm mắt. Một người lão ma ma cầm gối mềm lót ở Thái Hậu phía sau. Không bao lâu một người ma ma tiến vào bẩm báo, "Thái Hậu, Vinh Dương trưởng công chúa tới." Thái Hậu mở to mắt, làm nàng tiến vào. Một lát sau Cẩm Tú Miên mảnh bị cung tỳ khơi mào, một thân hồng y yển vinh Dương trưởng công chúa chậm rãi đi đến. Đôi mắt dừng ở Vinh Dương trưởng công chúa ửng đỏ đôi mắt thượng, Thái Hậu hỏi, "Đây là làm sao vậy?" Vinh Dương trưởng công chúa đi tới, nằm ở Thái Hậu đầu gối biên, "Mẫu hậu, ta mơ thấy Minh Nguyệt." "Mơ thấy Minh Nguyệt?" Thái Hậu phản ứng đầu tiên chính là nhíu mày. Đối cái kia giết chết tân hôn hồn phu lần trốn ngoại tôn nữ, mặc dù dị vãng thiệt tình yêu thương quá, hiện giờ về điểm này cảm tình sớm đã còn thừa không có mấy. Vinh Dương trưởng công chúa trong mắt mang theo thủy quang, "Mơ thấy Minh Nguyệt thất khiếu đổ máu, chết tương cương thảm." Mấu Hậu, Minh Nguyệt nhất định là đã xẻ ra chuyện. Thái Hậu nghe được ra đầu tên dạy, nói, đừng suy nghĩ bậy bạ. Mấu Hậu, mẹ con Liễn Tâm, ta cảm giác sẽ không gật người. Minh Nguyệt nàng căn bản không phải chạy thoát, mà là bị người hại. Đối với duy nhất dương nữ, Thái Hậu vẫn là đau lòng, thấy nàng như thế thở dài nói, hảo, ai ra ngày mai tính toán đi đại phúc chùa dân hương, ngươi nếu là trong lòng bất an, liền cùng ai ra một đạo đi thôi. Vinh Dương trưởng công chúa trong mắt vui mừng chợt lóe rồi biến mất, vội đồng ý tới. Hôm sau là cái hảo thời tiết. Đông Dương khó được tươi đẹp, Hoa Tan trồng chất ở góc tường tuyết động, Bọc Băng nhánh cây rảo rạc đi xuống tích thủy. Vinh Dương trưởng công chúa sớm chờ bên ngoài, cùng Thái Hậu một đạo ra cửa cung hướng Đại Phúc chùa chạy đến. Thái Hậu không chuẩn bị dòng trống ngựa riêng, cùng Vinh Dương trưởng công chúa cộng thừa một chiếc xe ngựa, mang cung nhân cũng không nhiều lắm, xe ngựa càng nhìn không ra hoàng gia tiêu chí. Đi trước Đại Phúc chùa trên đường, xe ngựa bị phía trước xem náo nhiệt người ngăn chặn. Sao lại thế này? Thái Hậu nhíu mày hỏi. Vinh Dương trưởng công chúa đầy ra mặt, đối lập ở bên cạnh xe công nhân công đạo vài câu. Công nhân gật gật đầu, chạy tiến đám người đi hỏi thăm, không bao lâu phản trở về, bẩm báo nói, có cái người trẻ tuổi lôi kéo cái tiểu tức phụ không bỏ, một hai phải kia tiểu tức phụ cùng hắn đi. Liền không ai quản. Vinh Dương trưởng công chúa hỏi. Công nhân do dự một chút. Thái Hậu thân sắc bình tĩnh nhắm hai mắt, cũng không nhiều ít hứng thú nghe. An chơi chắc tán đùa giỡn đảng hoàng nữ tử. Loại sự tình này khi nào đều không thể thiếu, nàng nếu là mọi chuyện đều tò mò, mọi chuyện đều nhọc lòng, kia cũng quá mệt mỏi. Tiên cung nhiều năm thái hậu sớm đã luyện liền một bộ xương đồng da sắt. Vinh Dương trưởng công chúa lại so với thái hậu nhiều vài phần tò mò, hay là có cái gì không thể nói. Cung nhân nói, người nọ nói là Yến Vương phi thân thích, nếu ai dám xen vào việc người khác, nhất định phải người nọ ăn không hết gói đem đi. Thái hậu mở mắt, Yến Vương phi thân thích. Một phương diện có đối khương tử vào trước là chủ không tốt ấn tượng. Một phương diện có Vinh Dương trưởng công chúa ngẫu nhiên chú gió, thái hậu đối Khương tự tự nhiên không có hảo cảm thậm chí phản cảm. Con chỉ là nàng cho ổn, không chuẩn bị vì một chút việc nhỏ liền ở cảnh minh đế trước mặt nói này nói kia. Nhưng nếu là có cơ hội gõ một chút tiến vương phi, nàng vẫn là vui. Đột nhiên một trận xôn xao, có người hô lớn nói, "Trên người!" Không ít người đi phía trước dung đi, cũng có không ít người sau này chạy, trong lúc nhất thời trường hợp có chút hỗn loạn. Đánh xe thị vệ lập tức đem xe ngựa sau này lui. Thái hậu hoàn toàn mặt chầm xuống, đi xem tình huống. Nháo ra mạng người, ngũ thành binh mã tư người là ăn không ngồi rồi sao. Mới nói, liền thấy một đội quan sai vội vàng tới rồi, cầm đầu quan sai xa xa hô, đều tránh hứng ra. Đùa giỡn đàng hoàng nữ tử kẻ xấu hiện tại nơi nào. Quan sai gần nhất, xem náo nhiệt người nháy mắt làm đến hai bên, lộ ra bên trong tình hình. Tình hình có chút thẳng thiết. Một cái 20 suất đầu người trẻ tuổi nhìn chằm chằm nơi nào đó phát lốc, theo hắn tầm mắt nhìn lại, chân tường chỗ nằm sấp một cái thân hình mảnh khảnh nữ tử. Nữ tử mặt hướng một bên nghiêng, cái trán bẹp đi xuống, ào ào chảy ra huyết sớm đã mơ hồ nàng bộ dáng. Vây xem mọi người giật mình, tức giận, nghị luận, xem náo nhiệt thiên tính khiến cho bọn hắn lòng bàn chân phảng phát sinh can, chật chẽ đứng bất động. Cầm đầu quan sai ngẩn ngơ, tiện đà giận dữ, người tới, đem này hung đồ bắt lấy. Không phải nói đùa giỡn đảng hoàng nữ tử sao? như thế nào nháo ra mạng người tới, còn có để người hảo hảo an tết. Mắt thấy hai gã quan sai tiến lên đây đè lại bờ vai của hắn, người trẻ tuổi lập tức dãy rủa nói, "Bung ta ra, người lại không phải ta giết, dựa vào cái gì bắt ta?" "Người không phải ngươi giết, nhưng là ngươi bức tử." Trong đám người rốt cuộc có người hô một tiếng. Người vây xem lập tức phụ họa. Người trẻ tuổi lau một phen mặt, "Ta chỉ là hướng nàng hỏi cái lộ, nhưng không bức nàng." "Sai gia, ngài khả năng không biết, ta là Yến Vương phi biểu thúc." Chương 494 ra tay. Đâu biểu thúc giờ phút này nội tâm là hỏng mất. Có người muốn hắn trên đường cái ngăn lại này, tiểu nương môn nói chuyện tào lao vài câu, hắn cân nhắc lại có chỗ lợi nhưng lấy lại có nữ nhân tiện nghi nhưng chiếm, tự nhiên cẩu mà không được. Nhưng không ai nói với hắn này, tiểu nương môn bị sờ sờ tay nhỏ cư nhiên liền đâm tưởng đã chết. Đâm tưởng đã chết. Ngẫm lại thật là đen đủi. Đâu biểu thúc như vậy một eo, tiến lên chuẩn bị chế phục hắn quan sai không khỏi ngừng tay, nhìn về phía dẫn đầu quan sai. Dẫn đầu quan sai cười lạnh, chê cười, "Ngươi nói là Yến Vương phi biểu thúc chính là sao? Ngươi như vậy lung tung dính líu quan hệ người, ta một ngày có thể gặp được vài cái. Ngũ Thành binh mã tư chuyên tư kinh sư tuần bộ đạo tặc chờ sự, mà thiên tử giữ chân nhiều nhất chính là quan viên hơn quý, vì thế phản quan hệ tay ăn chơi cũng đi theo nhiều." Ta nói bậy. Đầu biểu thúc thập phần đúng lý hợp tình, lớn tiếng hét lên, "Không tin ngươi có thể đi hỏi thăm hỏi thăm a, ta muội muội trước mắt liền ở Yến Vương phủ ở đâu?" dẫn đầu quan sai do dự lên. Đầu biểu thúc đắc ý cười lạnh, "Hừ, ta là Yến Vương phi biểu thúc, đó chính là Yến Vương biểu thúc. Ngươi nếu dám bắt ta, Yến Vương tất nhiên muốn ngươi ngồi xổm đại lao ăn bản tử." Thái Hầu Yên lặng nghe, sắc mặt thập phần khó coi. Vinh Dương trưởng công chúa nhíu mắt, che đậy đáy mắt ý cười. "Như vậy một người, tuy rằng nát nhừ, nhưng thời khắc mấu chốt thực có thể có tác dụng." Tay ăn chơi đùa giỡn đàng hoàng nữ tử sự không ít, nhưng bị khinh bạc nữ tử trước mắt bao người đầm tưởng bỏ mình. Sự tình liền náo lớn. Mặc dù quan phủ không truy cứu, xem náo nhiệt người cũng sẽ lan truyền mở ra. Trải qua hôm nay này một náo, vô luận Yến Vương hai vợ chồng như thế nào cứu lại, Yến Vương phi Thanh Danh cũng sú. Ở dân gian hủy hoại Yến Vương phi Thanh Danh, ở hoàng thượng cùng thái hậu trong lòng hủy hoại Yến Vương phi địa vị, nàng lúc này đây ra tay liền không có bầu vĩ. Vinh Dương trưởng công chúa từng nghĩ tới đối phó Khương tự trong bụng hài tử, sau lại vẫn là từ bỏ. Yến Vương phi tử có thai hiếm khi ra cửa. Yến Vương phủ lại không phải hảo trà trộn vào đi, giải quyết rất nàng trong bụng hải tử khó khăn không nhỏ. Con nữa nói, Yến Vương phi trong bụng hải tử, nhưng không tệ Vương phi trong bụng hải tử đáng giá, giải quyết rất nhiều lắm là làm Yến Vương phi khổ sở một thời gian. Mà lấy Yến Vương phi tuổi tác, dưỡng thượng mấy tháng nói không chừng lại có mang. Loại này phí tâm phí lực mà đối với đối phương ảnh hưởng không lớn chiêu số nàng lười đến dùng. Hư một người thanh danh liền dễ dàng nhiều, thả sẽ cùng với người này nhiều năm nghiêm trọng thậm chí có thể ở sử sách thượng nhớ một bút. Vinh Dương công chúa mắt lạnh nhìn náo nhiệt, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Một đạo giọng trẻ con vang lên, "Tỷ tỷ." Thức mau một người 7, 8 tuổi nam đồng tử trong đám người bài trừ đi, chạy hướng ngã xuống đất nữ tử. Trong đám người nhất thời vang lên từng trận nghị luận thanh. "Làm vậy a, đứa nhỏ này từ nhỏ không có cha mẹ, đi theo đã gả chồng tỷ tỷ sinh hoạt. Hiện tại tỷ tỷ đã chết, hắn nhưng như thế nào sống a?" "Này tiểu nương tử nam nhân đâu?" Nàng nam nhân là cái làm buôn bán, ra cửa còn không có trở về đâu. Nam Đồng nằm ở nữ tử thi thể thượng khóc thút thít, đột nhiên đứng dậy hướng đậu biểu thúc tiến lên. "Ngươi trả ta tỉ tỉ, trả ta tỉ tỉ." Nam Đồng tú đầu, cắn ở đậu biểu thúc trên cổ tay. Tiểu hài tử răng ngoe, lại sử dụng sức lực, nhất thời đem đậu biểu thúc thủ đoạn cắn đến vỡ đầu chảy máu. Đậu biểu thúc ăn đau, dống nhiên đem Nam Đồng quăng đi ra ngoài. Nam Đồng vóc dáng tuy không lùn, lại rất gầy, lập tức liền bị đẩy ra đi thật xa, ngã trên mặt đất. Xem náo nhiệt người rốt cuộc nhìn không đi xuống, sôi nổi măng lên. Tiến Vương Phi biểu thúc liền có thể bức tử người sao? Còn có hay không Vương Pháp? Chính là à, Vương Tử Phạm Pháp còn cùng thứ dân cùng tội đâu, chỉ là Vương Phi một cái biểu thúc là có thể muốn làm gì thì làm. Lúc trước cái kia Dương Quốc cứu còn muốn làm gì thì làm đâu, kết quả thế nào? Bị chết kia kêu, kêu một cái thảm. Năm trước phát sinh vài món đại án, đến nay vẫn là các bá cánh trà dư tiểu hậu nói chuyện say xưa đề tài. Pháp không trách chúng. Vây xem ba tên càng nói càng xúc động phẫn nộ. Đậu biểu thúc che lại thủ đoạn, dậm chân mắng, "Ai nói, có bản lĩnh cho ta đứng ra, cùng nhau đến yến vương trước mặt nói đi." Đám người một tĩnh. Đậu biểu thúc không kiêng nể gì thái độ lệnh dẫn đầu quan sai không dám vọng động. Đến lúc này còn như vậy đúng lý hợp tình, xem ra không phải những cái đó lung tung leo lên, nói không chừng thật là yến vương phi biểu thúc. Yến vương Quang Huy sự tích sớm đã truyền tới này, đó hạ tầng quan lại trong hai. Giá bên tay áo đánh thái tử. Đánh xong chứng minh không có việc gì, thái tử không bao lâu bị phế đi. Tâm tắc, bọn họ người như vậy dám đi chọc Kiến Vương, mạng nhỏ đều không đủ điền. Dẫn đầu quan sai ngữ khí mềm xuống dưới, "Trước theo chúng ta đi." "Ta không đi, ta nào cũng không đi, muốn đi liền đi yến vương phủ. Các ngươi nếu là không có can đảm đi, vậy thả ta." Đậu biểu thúc lớn tiếng nói. Dẫn đầu quan sai suýt nữa không chế không được cấp đậu biểu thúc một bạt hai. Như thế nào sẽ có như vậy strconv người? Huynh đệ Trước theo chúng ta đi, có nói cái gì chờ không ai lại nói dẫn đầu quan sai nhỏ giọng nhắc nhở nói. Đầu biểu thuốc sững sốt, chân chờ một chút đáp ứng xuống dưới. Trong xe ngựa, Thái hậu trầm khuôn mặt phân phó nội thị, kêu thị vệ lại đây. Thức mau một người thân xuyên thường phục tuổi trẻ nam tử đi vào Thái hậu trước mặt, cung cung kính kính nói, thi chức là ở Hàn Chỉ Huy sứ thủ hạ làm việc, con có chuyện gì thỉnh ngài phân phó. Thái hậu giật mình, lẩm bẩm nói, hoàng thượng thật là. Rồi sau đó chính sắc mặt, cung đạo nói, như thế cũng hảo. Ngươi đi theo Ngũ Thành Bình Mã Tư người ta nói, đem người kia cấp ai ra mang đi. Người trẻ tuổi lập tức lĩnh mệnh mà đi. Chờ một chút. Đang chuẩn bị mang Đậu biểu thúc rời đi, dẫn đầu quan sai quay đầu nhìn qua. Người trẻ tuổi nhấc tay nhoáng lên. Nhìn đến trong tay hắn eo bài, dẫn đầu quan sai biểu tình đột nhiên thay đổi, ôn quyến nói: "Đại nhân, có gì phân phó?" Người trẻ tuổi hạ cằm khẽ nhếch, lạnh lùng nói: "Người này, ra mang đi." Dẫn đầu quan sai đại đại nhẹ nhàng thở ra. Gấp không chờ nổi đem đậu biểu thuốc hướng tuổi trẻ người trước mặt đẩy. Cẩm Lân vệ đại nhân có thể mang đi này, ngu xuân không thể tốt hơn, còn đỡ phải hắn khó xử. Nháo ra mạng người tới, thả người sẽ làm bá tánh trọc cuộc sống, không thả người nói không chừng phải đắc tội Yến Vương, tóm lại là trong ngoài không phải người. Vẫn là Cẩm Lân vệ uy phong, hoàng thân quốc thích đều dám chào, hướng chi hoàng thân quốc thích thân thích. Đi theo người trẻ tuổi phía sau một người nam tử lập tức tiến lên vận ở đậu biểu thuốc. Các ngươi là người nào? Vương ta gia Thấy người trẻ tuổi lạnh như băng tản ra không dễ chọc khí thế, đầu biểu thúc hướng dẫn đầu quan sai xin giúp đỡ. Các ngươi không phải quan sai sao? Người này muốn bắt có ta, như thế nào không quản quần a. Người trẻ tuổi nhàn nhạt nói, Cẩm Lân vệ phá án. Đầu biểu thúc lập tức mắt choán váng, "Cẩm, Cẩm Lân vệ." Hắn ở kinh thành lăn lộn không ngắn thời gian, đã sớm biết Cẩm Lân vệ uy phong. Nghe nói là Cẩm Lân vệ phá án, liền vây xem người cũng không dám lên tiếng nữa. Trường hợp tức khắc gan tính lại, Chỉ có nam đồng tiếng khóc ở mọi người bên thai quân quần không dữ, nghe cực kỳ thê thảm. Thái hậu lại lần nữa công đạo nội thị, ra chút tiền bạc đem nàng kia an táng, đem cơ hải tử đưa về trong nhà đi. Xe ngựa rớt cái phương hướng đi thôi. Chương 495 trồi lên mặt nước. Đám người vẫn như cũ vây quanh ở đầu đường, thật lâu không có tan đi. Nam đồng tiếng khóc xuyên qua những cái đó ồn ào thanh, thái hậu xe ngựa sử ra thật lâu tựa hồ còn ở bên thai quân quần. Bên trong xe ngựa Thái hậu không nói một lời chuyển động trong tay Phật châu, sắc mặt nặng nề đè nặng lửa giận. Vinh Dương trưởng công chúa khuyên nhủ, "Mâu hậu, loại người này nhiều, ngài khí chính mình không đăng giá." Thái hậu chậm rãi nói, "Loại người này là không ít, nhưng hôm nay sự ảnh hưởng quá ác liệt, từ hắn như vậy bại hoại hoàng gia danh dự không thành." Vinh Dương trưởng công chúa kiểu kiểu khóe môi, thở dài, "Yến Vương phi xuất thân so với các vương phi vẫn là kém chút, cũng khó trách sẽ có như vậy sốt ruột thân thích." Thái hậu giật giật môi, không có hé răng. Vinh Dương trưởng công chúa trong mắt chuyển động, thử hỏi, mâu hầu, Cẩm Lân vệ mang đi người nọ, chẳng lẽ muốn cho hoàng huynh biết được? Thái Hậu cười lạnh nói, hắn tuyển hảo tức phụ, tự nhiên muốn hắn hảo hảo quan tâm. Dứt lời, Thái Hậu nhắm hai mắt lại, thần sắc khôi phục bình tĩnh. Vinh Dương trưởng công chúa mừng rỡ chuyển biến tốt liên thu, cầm lấy mỹ nhân chủ ý nhẹ nhàng cho Thái Hậu gõ chân, khóe miệng treo lên mỉm cười. Thái Hậu đột nhiên mở mắt ra, mang chút nghi hoặc, "Vinh Dương, ngươi hôm nay tâm tình tựa hồ không tồi." Nhất thời đắc ý bị Thái hậu phát hiện, Vinh Dương trưởng công chúa ám đạo một tiếng nguy hiểm thật, trên mặt thông dong nói, "Có đã lâu không có tùy mẫu hậu cùng đi Đại Phúc chùa Dương Hương, nghĩ liền cảm thấy cao hứng, ngài cũng chớ có bởi vì chuyện vừa rồi ảnh hưởng tâm tình." Thái hậu lúc này mới thu hồi nghi hoặc, khẽ gật đầu, "Ừm." Đại Phúc chùa liền ở trong thành, xe ngựa được rồi một thời gian dừng lại. Cung tỷ khơi mở xe ngựa mảnh, trước sau đỡ Vinh Dương trưởng công chúa cùng Thái hậu xuống xe ngựa. Vào đông diễn lạnh, Thái hậu gia cung không có đuổi ở sáng sớm, trước mắt đúng là đông dương nhất ấm áp thời điểm, cấp đại phúc chùa mạ một tầng nhàn nhạt kim quang. Đại phúc chùa trụ trì đã sớm chờ ở một bên, cung nên thái hậu. Vinh Dương trưởng công chúa thở hắt ra. Hôm nay dâng hương bái Phật, nàng cần phải hảo hảo cầu xin Phật tổ, làm hại Minh Nguyệt cái kia tiện nhân sớm một chút được đến trừng phạt. Nhanh, lấy hoàng huynh tính tình, tất nhiên chịu đựng không được loại sự tình này. Mẫu hậu, tiểu tâm dưới chân. Vinh Dương trưởng công chúa đỡ Thái Hậu hướng Đại Hùng Bảo Điện đi đến. Lúc này chợ phía Tây phố, náo nhiệt phi phàm. Lập tức muốn năm tết, rất nhiều cửa hàng đều phải đóng cửa, lúc này chen đẩy chọn mua hàng tết người. Một cái không chớp mắt trung niên nữ tử vắt rổ đi phía trước đi đến, trải qua bay son phấn hương các tiểu cửa hàng, vẫn luôn đi đến cuối. Cuối cửa hàng lạnh lẽo, cùng nơi khác náo nhiệt hoàn toàn bất động, khen ngược giống khắc thành nhất phái thiên địa. Mà cửa hàng chủ nhân không đội không táo. Đối những cái đó nhận thức cửa hàng chủ nhân nhiều năm mặt khác cửa hàng thường quay, tiểu nhị tới nói, có vẻ có chút thần bí. Tới cửa khách hàng thực bình thường, xung quanh bận bận rộn rộn cửa hàng không người lưu ý, lại có hai cái đầu đồng thời xem xét, rồi sau đó hai người liếc nhau, đánh giá ý vị mười phần. Hai hai người, một người là Úc Cẩn thủ hạ, một người khác là A Phi. A Phi lau một phen mặt, lập tức tinh thần. Mỗi một cái tiến tiểu điếm người đều không thể khinh thường. Cấp Vương phi làm việc, tổng muốn làm được xinh đẹp điểm nhi cô Vương phi làm việc đâu? Đến bây giờ, A Phi ngẫu nhiên còn sẽ cảm thấy đang nằm mơ. Tường hắn một cái trà trộn đầu đường tên cuốn đồ, chẳng sợ một ngày nào đó chết ở số mương đều không người nhiều xem một cái, cư nhiên cũng là thế Vương phi làm việc người. Vương phi là cái phúc hậu người, nay từ Vương phi vẫn là khương cô nương khi hắn liền thập phần rõ ràng, hắn chỉ cần hảo hảo làm, tương lai nói không chừng còn có thể hốt cái tiểu quan đương đương. Đến lúc đó, hắn liền quang tông rượu tổ hâm mộ chết những cái đó hàng xóm láng giềng, xem ai còn sẽ ở hắn sau lưng phun nước miếng. A Phi nhiệt tình mười phần, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm tiểu điếm. Một người khác không cam lòng yếu thế, hắn chính là vương gia thủ hạ á mệ, nếu như bị một tên côn đồ so đi xuống, vậy không cần gặp người. Phát hiện trung niên nữ tử dừng lại thời gian có chút lâu, hai người chậm rãi tới gần. Hai cái canh giờ sau, A Phi xuất hiện ở Yến Vương phủ tiền viện trong thư phòng, mặt mày hớn hở hướng Khương Tự bẩm báo phát hiện cũng cần mặt vô biểu tình nghe, thập phần tưởng đem Á Phi đá ra môn đi. Loại này ổ nào lại xuồn người, làm khó Á tự còn phải dùng. Bất quá cũng là, Á tự không gả lại đây khi không có nhân thủ. Chính là nói tên kia nữ tử rời đi tiểu điếm sau thẳng đến đại phúc chùa đi. Khương tự hỏi. Á Phi khó nén đắc ý, tiểu nhân nhìn nàng kia rõ ràng tuổi không nhỏ, sơ đến thế nhưng không phải phụ nhân thể, liền cảm thấy có chút cổ quái, vì thế lặng lẽ theo đi lên, không nghĩ tới nàng kia là đi đại phúc chùa cũng là vì hắn trước phát hiện nàng kia dị thường, hiện tại đứng ở vương gia cùng vương phi trước mặt tranh công mới là hắn. Đến nỗi tên kia ám vệ, ha ha, hiện tại đánh giá chính ngồi xổm tiểu điếm cách đó không xa góc tường yên lặng góc đâu. Tiểu nhân muốn định trà trộn vào đại phúc chỗ đi, nhưng hôm nay đại phúc chùa không tiếp đại khách hành hương, liền đành phải canh giữ ở bên ngoài, sau lại liền nhìn thấy một chiếc xe ngựa ra tới, mà nàng kia cùng vài tên người hầu cùng nhau đi theo xe ngựa bên. Tiểu nhân linh cơ vừa động, lấy cục đá tạm tên kia nữ tử một chút, nữ tử kêu sợ hãi, quả nhiên không ngoài sở liệu nghe người ta hô tên nàng. Khương Tử khen ngợi gật đầu, rất cơ linh, làm không tồi, nàng kia gọi là gì? Người khác kêu nàng đóa ma ma. A Phi lấy không chuẩn phất tâm, chần chờ nói, lúc sau đâu? A Phi sắc mặt đột nhiên trắng bệch, lúc sau tiểu nhân xa xa đi theo kia chiếc xe ngựa, đột nhiên phát hiện còn có người đi theo kia chiếc xe ngựa, cũng hướng tiểu nhân bên này xem ra. Tiểu nhân sợ bị phát hiện Liền không dám cùng đi xuống. Được rồi, ngươi có thể đi xuống lĩnh thưởng." Úc Cẩn nhàn nhạt mở miệng. "A phi thập phần thất thợi, cấp Úc Cẩn hai người hành quá lễ sau yên lặng lui đi ra ngoài. Trong thư phòng giây lát chỉ còn lại có vợ chồng hai người. Khương Tự mở miệng nói, "Đại Phúc chùa là hoàng gia chùa miếu, ngày thường tuy rằng cũng tiếp đãi bình thường khách hành hương, nhưng chân chính có quý nhân đi trước khi đều sẽ đóng cửa từ chối tiếp khách. Hôm nay A phi gặp được kia chiếc trong xe ngựa ngồi nhân thân phận chỉ sợ không đơn giản." Này dễ làm, ta tìm người hỏi thăm một chút." Thái Hậu đi đại phúc chùa Dâng Hương tuy rằng không có lượng minh thân phận để tránh hương sư độc chúng, lại cũng không có cố tình dấu giếm. Úc Cẩn thực mau hỏi thăm tới tin tức, thần sắc vi diệu đối Khương Tự nói, "Điều tra ra." "Là ai?" "Thái Hậu." Khương Tự hơi hơi sửng sốt, cũng không thập phần kinh ngạc. Úc Cẩn từ Phan Hải sửa sang lại kia phân danh sách vòng định bốn cái khả nghi người, kia bốn người đều là từ Ninh cung người. Tiên kia trung niên nữ tử có tư cách tùy thái hậu hành trang đơn giản đi ra ngoài, có thể thấy được đã được thái hậu tín nhiệm. Úc Cẩn Phô khai tràn ngập tên trắng giấy, ngón tay ở một cái tên thượng điểm điểm, hẳn là chính là nàng. Danh sách thượng ghi lại nàng tên là A Đoá, mới vào cung khi 20 tuổi, trực tiếp vào Tử Ninh cung làm việc, ngẩn ngơ chính là 15 năm. Chúng ta hiện tại cần phải làm là tiến thêm một bước xác nhận." Khương Tử cười nói, "Ông cây okay, đợi thảo biện pháp tuy rằng buồn, xem ra hiệu quả không tồi." Dứt lời, bổ sung một câu, cũng là a phi cơ linh. Tốc cần mắt trợ trắng. Chương 496 Thái hậu làm khó dễ. Thái hậu hồi cung khi đã là buổi chiều. Cảnh Minh đế nhớ thương thái hậu ra cửa sự, đã sớm phái người lưu ý, đại thái hậu một hồi cung liền đuổi lại đây. Hoàng huynh. Theo thái hậu hồi cung Vinh Dương trưởng công chúa trước cấp Cảnh Minh đế thấy lễ. Vinh Dương trưởng công chúa bồi thái hậu cùng đi dâng hương sự Cảnh Minh đế là biết được, nhưng dâng hương trở về không có trực tiếp hồi công chúa phủ ngược lại tiến cung. Liên có chút làm người nghi hoặc. Đương nhiên loại này nghi hoặc còn không đủ để lệnh Cảnh Minh Đế đặt câu hỏi, hắn gật đầu trở về một tiếng, hỏi Thái Hậu, "Mẫu hậu hôm nay dạ cửa như thế nào?" Thái Hậu giơ tay dừng ở ghế dựa trên tay vịn, nhàn nhạt nói, "Dương hương nhưng thật ra thuận lợi, đi ra ngoài đi một chút tâm tình cũng rộng thoáng." Cảnh Minh Đế lại từ Thái Hậu nhàn nhạt trong giọng nói nghe ra vài phần không mau tới. Mẫu hậu có phải hay không mệt? Đảo không cảm thấy mệt, chỉ là Dương Hương trên đường gặp người chết. Cảnh Minh Đế vừa nghe suýt nữa ngảy dựng lên. Gặp người chết? Người chết? Hắn hiện tại đối người chết hai chữ đã có thật sâu bóng ma, nguyên tưởng rằng Thái Hậu sẽ không đã chịu ảnh hưởng, trăm triệu không nghĩ tôi a. Mẫu hậu thế nhưng sẽ gặp được như vậy chuyện này. Cảnh Minh Đế ngứ mang quan tâm. Thái Hậu thanh âm lạnh lùng, còn không phải thắc hoàng thượng khâm điểm cái kia hảo con dâu phúc. Cảnh Minh Đế nghi hoặc chớp chớp mắt. Thật lại nói tiếp, mỗi cái hoàng tử việc hôn nhân có thể định ra đều phải hắn gật đầu. Thái hậu nói chính là cái nào? Thái hậu không có út út mà mở, Tiễn Vân Phi. Cảnh Minh đế ngẩn người. Thái hậu nhìn Vinh Dương trưởng công chúa liếc mắt một cái. Vinh Dương trưởng công chúa liền nói lên tới, ta cùng với Mâu hậu đi trước Đại Phúc chùa trên đường phía trước ngăn chặn, thật nhiều người vây quanh ở nơi đó nhìn náo nhiệt, vì thế liền mệnh nội thị đi hỏi thăm. Không nghĩ tới là một cái ác ôn dày dưa một vị tiểu nương tử, kia tiểu nương tử là cái cương cường, thấy vô pháp thoát thân thế nhưng một đầu chạm vào đã chết. Cảnh Minh Đế nghe được mí mắt thằng nhãi, nay cùng Lao thất tức phụ có quan hệ gì? Vinh Dương trưởng công chúa thanh âm khẽ nhếch, kia ác ôn nói là Yến Vương phi biểu thúc. Cảnh Minh Đế cười cười, loại này lung tung dính líu người không ít đi. Theo sau Ngũ Thành binh mã tư người tới, hắn chẳng những không thay đổi khẩu, còn muốn lôi kéo quan sai đi Yến Vương phủ tìm Yến Vương vợ chồng cho hắn làm chủ đâu, còn nói hắn thân muội muội liền ở tại Yến Vương trang phủ. Hoan huynh, thân muội nhìn nhưng không giống lung tung dính líu bộ dáng. Lúc này Thái hậu đã mở miệng, Ai ra lúc ấy sai người trước đem người nọ mang đi, sau lại tra ra người nọ chân chính thân phận, xác thật là Yến Vương phi biểu thúc. Thái Hậu không phải xúc động người, có thể ở Cảnh Minh đế trước mặt phát tác cứng tự, tự nhiên là có chứng cứ rõ ràng, bằng không xả đến trước mặt hoàng thượng cuối cùng phát hiện người nọ hầu ngôn loạn ngữ, chẳng phải là mất mặt. Thật sự có việc này. Cảnh Minh đế lập tức gọi tới Hàn Nhiên hỏi chuyện. Từ Hàn Nhiên nơi này được đến khẳng định đáp án, Cảnh Minh đế nghĩ nghĩ, nói, "Truyền Yến Vương tiến cung tới." Vinh Dương trưởng công chúa nhắc nhở nói, hoàng huynh không gọi Yến Vương phi tới hỏi một chút sao? Cảnh Minh đế khẽ nhíu mày, Lão thất tứ phụ có mang, mặc dù là trách cứ cũng nên lão thất kia hôn trưởng trên đỉnh, tổng không hảo trách cứ con dâu ảnh hưởng đến hài tử. Thái hậu nhàn nhạt nói, đem bọn họ tiểu phu thê cùng nhau tiêu tiến vào hỏi một chút cũng hảo. Ai da biết hoàng thượng săn sóc Yến Vương phi có có thai, nhưng có một số việc có thể nhẹ nhàng buông, có một số việc lại không thể phóng túng. Hôm nay Yến Vương phi một cái biểu thúc trước mặt mọi người bức tử đảng hoàng nữ tử, các bá cánh đối Yến Vương vợ chồng ấn tượng đã là đại suy giảm, nghị luận sôi nổi. Ngay khác nếu là lại toát ra biểu cứu, biểu cô linh tinh làm ra càng hoàng đường sự, chỉ sợ hoàng thượng tưởng giữ liến vương phi đều không thể. Hoàng thượng vừa nghe có lý, sửa lời nói, truyền Yến Vương vợ chồng một đạo tiến cung. Nội thị thực mau tới đến Yến Vương phủ truyền khẩu dụ. Vừa mới bắt đầu Úc Cẩn tưởng kêu hắn tiến cung dò hỏi tra án tiến triển sự, nghe được Têu Khương tự cùng nhau tiến cung, ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp. Hai người liếc nhau. Khương Tử trong mắt cũng hiện lên nghi hoặc. Nang tuy rằng gả cho hoàng tử, chân chính lại nói tiếp, cùng hoàng thượng đánh đối mặt cơ hội là cực nhỏ. Hôm nay sự lộ ra cổ quái. Bất quá giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, một mặt lo lắng vô dụng, tiến cung liền biết là chuyện gì. Hai người thu thập hảo, Úc Cẩn bồi Khương Tử cùng nhau ngồi vào xe ngựa. Không biết phụ hoàng vì sao kêu ta cùng đi, phòng trường không phải chuyện tốt. Úc Cẩn nghe Khương Tử nói như vậy, A đuổi vô vô tay nàng, phụ hoàng làm ta cha tránh ở trong cung ngự, chúng ta đem hôm nay được đến manh mối tung ra tới, hắn liền bất chấp khác. Hôm nay việc này có thể hay không cùng thái hậu có quan hệ? Khương tự suy đoán, thái hậu ra cung dâng hương xem như chuyện hiếm có, cùng ngày phụ hoàng kêu chúng ta một đạo tiến cung cũng lộ ra không tầm thường. Trên đời này trùng hợp cố nhiên tồn tại, nhưng đại bộ phận đuổi ở bên nhau sự kỳ thật đều có liên hệ. Đừng nghĩ nhiều như vậy, tiến cung sẽ biết. Hai người tiến vào hoàng thành. Bị nội thị lanh thẳng đến từ Ninh cung. Úc Cẩn hơi hơi nhướng mày, xem ra A tự đoán không sai, hôm nay tiến cung thật đúng là cùng Thái hậu có quan hệ. Khương tự hướng Úc Cẩn chớp chớp mắt. Thái hậu bên người người đi Ô Miêu tổ tôn khai tiểu điếm, bọn họ suy đoán tên kia nữ tử hẳn là chính là danh sách thượng A Đóa, cũng chính là hiện tại từ Ninh cung đóa ma mama. Nhưng mà suy đoán chung quy là suy đoán, người này đến tột cùng có phải hay không đóa ma mama, đóa ma mama trông như thế nào, này đó chỉ có chính mắt xác nhận mới có thể bàn lại mặt khác. Cảnh Minh Đế đem bọn họ gọi vào Tử Linh Cung, ngược lại cho hai người khó được cơ hội, đỡ phải bọn họ còn nếu muốn danh mục tiến cung cho Thái hậu Thần An. Đây là hai người lần đầu tiên tiến Tử Linh Cung, với Khương Tự tới nói cũng không phải lần đầu tiên, bất quá đó là kiếp trước sự. Đi vào bên trong, Nội thị ý bảo hai người dừng lại, đi vào bẩm báo. Hoàng thượng, Tiên vương cùng Yến vương phi tới rồi. Truyền. Tiếng sướng thanh nhất thời vang lên tới. Úc Cẩn mang theo Khương Tự đi vào đi. Liếc mắt một cái liền trông thấy bạn ở thái hậu bên người Vinh Dương trưởng công chúa. Ma Khương tự ở hướng nội đi trong quá trình, lực chú ý lại dừng ở một người trung niên nữ tử trên người. Tên kia nữ tử đứng ở thái hậu trong phòng không chớp mắt góc, bộ dáng phổ phổ thông thông, nhưng với Khương tự tới nói lại đại đại bất đồng. Đối đi theo Ô Miêu đại trưởng lão tu tập quá dị thuật cũng bị đại trưởng lão khen ngợi thiên phú tuyệt luân Khương tự tới nói, nàng đối tu tập dị thuật người có loại vi diệu cảm ứng. Tên này ma ma Hẳn là chính là cùng ô miêu tộc tôn chạm chán đoá ma ma, cũng chính là ô miêu nhị đại trưởng lao á đoá. Đoá ma ma nhìn đi vào tới khương tự, trong mắt hiện lên kinh ngạc. Này mặt kinh ngạc thực mau bị nàng che lấp qua đi, nhưng khỏe mắt dư quang vẫn luôn lưu ý nàng khương tự lại bắt giữ tới rồi. Khương tự dương ngôi, khẽ cười lên. Đối phương nhất định ở kinh ngạc nàng cùng thánh nữ á tăng vì sao như thế tương tự. Nàng hiếm khi nhìn thấy từ ninh cung người, từ ninh cung người đồng dạng không có gì cơ hội nhìn thấy nàng. Đây là Đoá Ma Ma cùng nàng lần đầu tiên gặp mặt. Suy nghĩ một chút cũng là thú vị, vừa mới cùng Ô Miêu tổ tôn chạm qua đầu, từ bà lão nơi đó biết thánh nữ A Tang đi tới kinh thành, sau đó liền phát hiện thánh nữ thành yến Vương phi. Giờ phút này Đoá Ma Ma trong lòng hẳn là nhấc lên sóng to gió lớn đi. Chương 497 thành phụ hoàng trách phạt. Đoá Ma Ma sắc thật giật mình cực kỳ. Cực độ khiếp sợ dưới, mới khiến nàng chẳng sợ ở trong cung nhiều năm đều không thể làm được bất động thanh sắc. Không lâu trước đây nàng đột nhiên thu được ngoài cung tin, lúc này mới nương Thái hậu ra cung dâng hương cơ hội cùng Hoa trưởng lão chạm vào mặt. Hoa trưởng lão nói gặp thánh nữ, nhưng lại lòng có nghi hoặc, vì thế viết thư hồi ố miêu chứng thực. Nhưng mà đưa ra đi tin chậm chạp đợi không được hồi âm, lúc này mới cho nàng truyền tin tức. Đi qua Hoa trưởng lão tiểu điếm một lần liền rốt cuộc không xuất hiện qua thánh nữ, vì sao lắc mình biến hóa thành yến vương phi? Hoa trưởng lão nhắc tới thánh nữ là đại chu đã kết hôn phụ nhân trang điểm. Hỏi tới khi thánh nữ lấy bí mật nhiệm vụ vì từ không có tế giảng, này nguyên bản không tính cực kỳ, nhưng thánh nữ là Yến Vương phi liền quá kỳ quái. Nàng lúc trước không có gặp qua Yến Vương phi, lại nghe nói Yến Vương phi là Đông Bình Bá phủ cô nương. Một vị có gia tộc có phụ huynh nữ tử, thánh nữ như thế nào thế thân đối phương thân phận? Thánh nữ thân phận thực sự khả nghi. Đoá Ma Ma tiến cung nhiều năm không còn có hồi quá Ô Miêu, theo lý thuyết không biết đương nhiệm thánh nữ bộ dạng. Nhưng thánh nữ ở Ô Miêu nhất tộc địa vị phi người ngoài có thể lý giải. Đặc biệt ở thánh nữ chi vị bỏ không nhiều năm lúc sau, A Tang thuận lợi trở thành thánh nữ, nàng bức họa liền mượn từ hoa trưởng lão tay truyền tới Đóa Ma Ma nơi này. Trên bức họa thánh nữ cùng trước mắt Tiên Vương phi không có sai biệt, nàng tự tin sẽ không nhận sai. Xác định người muốn tìm, Khương Tử trong lòng có đế, thân xác thản nhiên cấp Cảnh Minh Đế mấy người chào hỏi. Cảnh Minh Đế trong lòng tuy có khí, nghĩ con dâu có mang vẫn là hoan ngữ khí, trước đứng lên đi. Thái hậu liếc Cảnh Minh Đế liếc mắt một cái, âm thầm lắc đầu. Hoàng thượng cái gì cũng tốt, chính là tính tình hảo đến quá mức, có tổn hại đế vương uy nghiêm. Biết chấm thêu các ngươi vợ chồng tiến cung chuyện gì sao? Cảnh Minh đế tầm mắt dừng ở Úc Cẩn trên mặt, liền nghiêm túc nhiều. Úc Cẩn biết rõ cùng cha án sự không quan hệ, lại cố ý nói, có phải hay không lúc trước phụ hoàng đối nhi tử để chuyện đó nhi? Vừa lúc nhi tử có chút mặt mày, tưởng cùng phụ hoàng nói đi. Cảnh Minh đế kia trái tim lập tức bị gây xích mic. Có manh mối. Rốt cuộc là đi theo chân thế thành làm không ý chuyện. Chân đế thành còn chính miệng khen quá lao thất không tồi, có thể thấy được lao chân nói chính là thiệt tình lời nói. Hoàng thượng thấy cảnh Minh đế nghe Úc Cẩn nói một ít như lọt vào trong xương mù nói sau so đôi mắt đều thẳng, Thái hậu xem bất quá đi ra tiếng nhắc nhở. Cảnh Minh đế cơ hồ ngồi không yên. Mẫu hậu, châm tưởng. Thái hậu nhìn Cảnh Minh đế liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, "Hoàng thượng tê yến Vương vợ chồng tiến cung tới không phải có chuyện hỏi sao? Xem hoàng thượng ý tứ này hay là không tính toán truy cứu?" Thái Hậu lại buồn bực lại tức giận, thập phần tưởng gỗ khai cảnh minh đế đầu góc xem hắn suy nghĩ cái gì. Khương Tử chỉ cảm thấy buồn cười, lặng lẽ dùng tay chạm chạm ống cẩn cánh tay. A cẩn quá giàu hoạt, biết hoàng thượng nhất quan tâm chính là kia sự kiện, mở miệng liền nhắc tới. Nói như vậy mặc dù bọn họ có cái gì sai lầm, hoàng thượng đều vô tâm truy cứu. Cảnh Minh Đế xác thật không có truy cứu tâm tư, hoặc là nói truy cứu cũng không phải hiện tại. Một cái bà con xa thân thích nương yến vương phi tên tuổi sinh sự. Nơi nào so được với tìm ra năm lần bảy lượt ở trong cung gây sóng gió người quan trọng. Có thái hậu ở, Cảnh Minh đế còn muốn nhẫn nại tính tình trước đem trước mắt sự giải quyết lại nói, nhưng mà tâm tình đã bất động. Úc Cẩn không mở miệng tiền Cảnh Minh đế còn sinh khí, tính toán hảo hảo gõ một chút vợ chồng son, hiện tại ngay cả về điểm này sinh khí đều mang theo có lệ. Lao thất tức phụ có phải hay không có cái biểu cô ở tại các ngươi trong phủ. Cảnh Minh đế này vừa hỏi, hai người pha ngoài ý muốn đi trước hoàng cung trên đường bọn họ nghĩ tới rất nhiều khả năng, chưa từng nghĩ tới sẽ cùng Đậu biểu cô nhấc lên liên hệ. Cảnh Minh đế là hướng về phía Úc cần hỏi, thấy hắn không nói, thoáng nhíu mày, như thế nào không nói lời nào. Nay hôn chứng tiểu tử, chạy nhanh giải quyết này phá sự còn có đại sự thương lượng đâu. Khương tự ở Úc cần phía trước mà miệng, con dâu biểu cô trước mắt là ở tại trong vườn phụ. Vinh Dương trưởng công chúa rũ mắt cười lạnh. Tiên Vương phi thừa nhận liền dễ làm. Quả nhiên liền thấy Cảnh Minh đế mày khóa đến càng sâu trầm giọng nói, lão thất tức phụ vị kia biểu thúc cô có phải hay không còn có một vị huynh trưởng. Khương Tử vừa nghe trong lòng mơ hồ có số, trực tiếp hỏi, chẳng lẽ là con dâu biểu thúc phạm vào sự? Khương Tử không chút nào rụt rát bản tự hỏi pháp lệnh cảnh minh đế pha thưởng thức. Hắn đổi thời gian đâu? Ngươi vị kia biểu thúc, hôm nay suýt nữa va chạm thái hậu. Khương Tử không khỏi nhìn về phía thái hậu. Thái hậu nhàn nhạt nói, huống không va chạm ai ra không quan trọng, Yến Vương phi có biết không ngươi vị kia biểu thúc hôm nay ở trên đường cái bước từ ngươi. Nghe Thái Hậu nói trên đường gặp được sự, Khương Tử nhẹ nhàng nhíu mày. Nàng lúc trước liền nói quá, một ít đuổi tới một khối sự giống như trùng hợp, nhưng nếu miệt mài theo đuổi, thường thường tồn tại tất nhiên liên hệ. Thái Hậu khó được ra một chuyến cung, vừa lúc liền gặp được đầu biểu thúc Bắc Tử đảng hoàng nữ tử, này không khỏi quá trùng hợp chút. Hung chi bồi Thái Hậu cùng ra cung còn có Vinh Dương trưởng công chúa. Khương Tử nhìn về phía Vinh Dương trưởng công chúa. Vinh Dương trưởng công chúa nhìn lại, khóe miệng ngậm cười lạnh. Ngày đấy Hiển phi sinh nhật Hai người cơ hồ sẽ vỡ mặt nói chuyện, giờ phút này nàng tự nhiên không cần che giấu. Nàng chính là muốn tiện nhân này biết được tội nàng kết cục, về sau hảo cục đuôi thành thật là người. Dựa chuyện này vận ngã Khương Tử, Vinh Dương trưởng công chúa biết không khả năng, nhưng mượn này gõ đối phương vậy là đủ rồi. Đối Vinh Dương trưởng công chúa phản ứng, Khương Tử thế nhưng cảm thấy thập phần lý giải. Nếu đổi nàng ra tay, có lẽ cũng sẽ như vậy đi. Trả thù kẻ thù mà đối phương lại không biết, giống vậy cầm ý liễu ra hành, tổng không đủ thông khoái. Khương Tự hướng Cảnh Minh Đế phúc phúc, "Phu hoàng, đầu biểu thúc là con râu tổ mẫu cháu ngoại trai, năm trước đi vào kinh thành, chỉ ở bá phủ ở một ngày liền dọn ra đi, con râu từ đây lại chưa thấy qua hắn." Không đợi Cảnh Minh Đế nói chuyện, Thái hậu liền nhàn nhạt nói, "Nói như vậy, việc này cùng ngươi không hề quan hệ." Khương Tự lắc đầu, thần sắc trịnh trọng, "Không, việc này cùng ta có quan hệ." Nàng như vậy vừa nói, trừ bỏ Úc Cẩn, những người khác đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Yến Vương phi chẳng lẽ là hồ đồ? Đậu biểu thúc xác thật cùng ta có thân thích quan hệ, đây là mạt không đi sự thật, đậu biểu thúc như thế kiêu ngạo đại khái cũng là con râu Vương phi thân phận cho hắn tự tin. Con râu đối đậu biểu thúc bên ngoài đánh danh nghĩa của ta làm sằng làm bậy chút nào không biết, đây là sơ suất. Con râu hướng phụ hoàng trình tội, thỉnh phụ hoàng trách phạt. Khương Tử nói xong, tiến lặng quỳ xuống. Úc Cẩn thấy thế đi theo quỳ xuống, "Phụ hoàng, a tự Vương phi thân phận là nhi tử mang cho, có người ỷ vào á tự thân phận sinh sự, nói đến cùng đều là nhi tử trách nhiệm." Thịnh phụ hoàng trách phạt nhi tử là được. Cảnh Minh đế khẽ miệng hơi hơi vừa kéo. Nếu là nói như vậy, cái này con râu vẫn là hắn không màng thái hậu cùng Hiền phi phản đối định ra tới, còn cấp ban ngọc như ý, kia hôm nay việc này hắn chẳng phải cũng có trách nhiệm. Lao thất tứ phụ, ngươi có thai trong người, chứ lên. Khương Tử không có động, con râu không thể đem có thai trở thành đùa hổ mệnh, nên là ta sai tuyệt không trốn tránh, thịnh phụ hoàng trách phạt. Cảnh Minh đế hậm hực sờ sờ cái mũi. Đạo lý đều kêu nha đầu này nói. Hắn còn nói cái gì? Chương 498 mượn lực. Cảnh Minh đế vốn dĩ tưởng gõ khương tự hai câu, tỉ như thân là hoàng gia con râu muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm, chớ có ỷ vào có thai liền làm càn vân vân. Những người ta trước đem nói, còn thành tâm thành ý cầu trách phạt, hắn còn có thể nói cái gì? Không thể không nói, cái này con râu còn rất minh lý lẽ. Cảnh Minh đế không khỏi nghĩ tới Lỗ Vương phi. Lỗ Vương phi gả cho Lỗ Vương sau không lâu có thai, Lỗ Vương liền đúng lý hợp tình ngủ nha hoàn. Cứ nghe Lỗ Vương phi đem bát cơm khấu Lỗ Vương trên mặt. Đương nhiên, có hay không việc này hắn không phải rất rõ ràng, nhưng Lỗ Vương phi dính bụng tiến cung cáo trạng hắn liền thập phần rõ ràng. Tức phụ có thai ngủ nha hoàn, làm nam nhân Cảnh Minh đế kỳ thật cảm thấy không phải cái gì đại sự, nhưng vẫn là đem lão ngủ mang một đốn, nhưng Từ Tâm nhãn Cảnh Minh đế cảm thấy Lỗ Vương phi không tính hiểu chuyện. Như vậy xem ra vẫn là Lao Thất tức phụ giảng đạo lý, ít nhất Lao Thất nếu là không nín được ngủ cái thị nữ linh tinh. Hẳn là sẽ không làm ra hướng phụ quân trên mặt khấu bát cơm sự tới. Cảnh Minh Đế thiếu cái lo lắng âm thầm, nhàn nhạt nói, "Trước lên." Úc Cẩn lôi kéo khương tự đứng dậy. Quy một chút ý tứ ý tứ phải, mây da tự cùng trong bụng hải tử không thể được. Cảnh Minh Đế nhìn về phía Úc Cẩn, chuyện này chớ muốn nghe xem ngựa như thế nào tính toán. Thái Hậu một bên lông mày giật giật. Hoàng thượng thế nhưng không có nổi trận lôi đình ý tứ, nay có chút ra ngoài nàng dự kiến. Bất quá, Thái Hậu khóe mắt dư quang đảo qua khương tự. Một lần nữa có nhận thức. Cùng lúc trước Khương tự cho nàng lưu lại làm càn ấn tượng bất đồng, nha đầu này còn tính thông minh. Chiêu này lấy lui làm tiến dùng đến từ rượu. Túc Cẩn không chút do dự nói, mặc dù là nhi tử chọc như vậy sự, đều nên tiếp thu trừng phạt, huống chi là á tự bà con sa thân thích. Hắn bên đường đùa giỡn đảng hoàng nữ tử, bước người đến chết, nên là tội danh gì từ quan phủ thẩm phán thì tốt rồi, lúc sau nên ngồi tù ngồi tù, nên bị phạt bị phạt, nhi tử cùng á tự sẽ không nhiều lời một chữ. Cứ như vậy, Cảnh Minh Đế hơi hơi có chút thất vọng. Hắn để ý không chỉ là làm ác đồ được đến chức vị, càng để ý lão thất tức phụ thanh danh. Khụ khụ, lão thất là vương gia, thanh danh thiếu chút nữa đảo không quan trọng. Túc cần sắc mặt nghiêm, trong mắt hiện lên lẫm mang, tự nhiên không thể như vậy tính, nhi tử cùng á tử bị bại hoại thanh danh tổng muốn vãn hồi. Cảnh Minh Đế nhất thời tới hứng thú, như thế nào vãn hồi? Thái hậu nghe được khệ miệng cốt thẳng tới, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Hoàng thượng nói tốt gỗ đâu? Không nói gõ nhẹ vẫn là gõ trọng, ít nhất ngươi đến gõ một chút a." Cảnh Minh Đế thanh thanh nhếch hẩu, "Ngươi biết không bao che ác đồ còn tính hiểu lý lẽ, kia chấm liền đem ván hồi các ngươi vợ chồng thanh danh nhiệm vụ giao cho ngươi. 3 ngày trong vòng, chấm muốn xem đến những cái đó ba tánh chuyển biến đối với các ngươi cái nhìn, nếu là làm không được, làm không được nhi tử để đầu tới gặp." Túc Cẩn dứt khoát lưu loát nói tiếp, "Cảnh Minh Đế ngẩn ngơ, không cần phải. Để đầu tới gặp là cái quỷ gì ngoạn ý nhi?" Túc Cẩn nghiêm túc nói, Lập quân lệnh trạng đều là cái dạng này. Cảnh Minh Đế không thể nhịn được nữa mắt trợn trắng, nơi này lại không phải quân doanh, lập cái gì quân lệnh trạng. Miệng miệng của dân còn nguy hiểm hơn trận sông phòng lũ, hư thanh danh một khi truyền bá mở ra, muốn vãn hồi nơi nào là dễ dàng như vậy sự. Nếu là không hoàn thành nhiệm vụ, chủ yếu là kia mấy cái sự phạt, ai mắng, cấm đoán, phạt tiền, ngồi xổm tông nhân phủ, hàng tước. Đề đầu tới gặp thật sự không dùng được a, tổng không thể bởi vì như vậy điểm sự đem nhi tử đầu chém đi. Cảnh Minh Đế qua lại quét lượng hai người, thầm nghĩ này hai vợ chồng cũng là hiếm lạ, tranh nhau cướp cờ phạt. Lúc trước nhân nghe nói việc này hỏa khí đã lặng yên tan đi. Bị Cảnh Minh Đế một tiếng quát lớn, úp cần lộ ra cười ngây ngô, nhi tử nhất thời thói quen. Cảnh Minh Đế giật mình, nhìn kia trương gương mặt tươi cười, tâm động dưng mềm nún. Cùng những cái đó cầm tú cao lương trong ổ lớn lên mấy đứa con trai bất đồng, đứa con trai này hơn phân nửa quang cảnh là ở phía nam vừa qua. Đến bây giờ hắn còn nhớ rõ chiến báo truyền đến. Mặt trên nhắc tới thứ hoàng tử thà chết không lùi chém giết Nam Lan một viên đại tướng, cuối cùng chôn ở người chết đôi, bị một cái đại cẩu kéo ra tới mới giữ được tánh mạng. Nghĩ này đó, Cảnh Minh đế kia trái tim liền càng mềm. Tư tâm, hắn đối đứa con trai này xác thật có điều thua thiệt. Tức cần nhân phương khắc Cảnh Minh đế từ nhỏ bị đưa ra cung đi, rất nhiều người cho rằng Cảnh Minh đế trong lòng đối đứa con trai này vẫn luôn căm thù, mà trên thực tế, bọn họ sai đánh giá Cảnh Minh đế tâm tính. Một cái đối thần tử ba cánh còn tâm tồn nhân từ đế vương, đối chính mình nhi tử lại sao lại máu lạnh tâm địa. Vệ công, nhiều như vậy nhi tử chung chỉ có lao thất là chân chính thượng quá chiến trường, thả thiên phú xuất chúng, tương lai này to như vậy Giang Sơn không thiếu được muốn hắn bảo hộ. Quân chủ thủ sát tác, vương gia hộ quốc thổ, gì sâu đại chu Giang Sơn vĩnh cố. Cảnh Minh đế thật sâu xem Úc cần liếc mắt một cái, nhíu mày nói, về sau những cái đó nói bậy không cần bắt được chấm trước mặt tới nói. Chấm cho ngươi 3 ngày thời gian. Nếu làm không được đều có trọng phạt. Nhi tử đã biết, Úc cần tối lồ ứng, khóe môi phi dương. Cảnh Minh đế nghiêng đầu hỏi Thái hậu, "Mẫu hậu, ngài xem như vậy như thế nào?" Thái hậu mím môi, tế cứu lên, "Hoàng thượng hôm nay đối lao thất vợ chồng thí trừng phạt đều không có. Nhưng hoàng thượng lại cho kỳ hạn, nói 3 ngày trong vòng không hoàn thành sẽ có trọng phạt, kia nàng liền không nên hùng hổ đua người." Thái hậu có chút không cam lòng, con có loại thật vất vả quyết định ra tay lại một quyền đánh tiến bông bị đè nén. Kia phụ nhân vô tội bỏ mạng, chỉ để lại một cái hố đệ, nam nhân lại không ở nhà, ai gia nghĩ liền trong lòng khó an. Úc Cẩn lập tức nói, "Hoàng tổ mẫu, tôn nhi nguyện ý nhận nuôi cái kia nam đồng, thỉnh tiên sinh giao hắn đọc sách tà võ, về sau hoặc nhưng trở thành ta đại chu lương đống chi tài." Thái hậu híp híp mắt. Tiểu tử này phản ứng thực sự không chậm. Vinh Dương trưởng công chúa sắc mặt có chút khó coi. Hoàng huynh đối yến vương vợ chồng quá khoan dung. Cũng may hư rất thanh danh tưởng trong khoảng thời gian ngắn vãn hồi chính là người si nói mộng. Nàng đảo muốn nhìn Yến Vương sẽ như thế nào làm. Chính như vậy nghĩ, Úc Cẩn đột nhiên nhìn qua. Vinh Dương trưởng công chúa trong lòng dùng mình, trên mặt không dám toát ra khát thượng. Phu hoàng, nhi tử kỳ thật có chút buồn bực. Buồn bực cái gì? Cảnh Minh đế có chút không kiên nhẫn. Hắn vội vã hỏi cha án sự đâu, bằng không cũng sẽ không chạy nhanh chấm dứt việc này, lao thất như thế nào còn cành mẹ đẻ cành con. Nhi tử chính là cảm thấy hoàng tổ mẫu khó được ra một chuyến môn liền gặp được các tự biểu thúc bên đường làm ác. Không khỏi quá vừa khéo. Cảnh Minh Đế nhướng mày, nghe ra vài phần ý tứ tới. Thái Hậu lạnh lùng nói, "Này chính thuyết Minh người nọ làm nhiều việc ác, làm ra bực này sự tới không phải một lần hai lần." Cảnh Minh Đế khẽ gật đầu, cảm thấy Thái Hậu nói có đạo lý. Úp cần cười cười, nếu hoàng tổ mẫu cùng phụ hoàng đều như vậy cảm thấy, khiến cho người hảo hảo cha cha đi, cha gia đậu biểu thúc làm mặt khác gã sự vừa lúc số tội cùng nhau phạt. Người nọ nếu năm lần bảy lượt đánh ác tự ngụy trang làm ác, hắn không có khả năng không nghe nói. Nếu hắn không đoán sai, nay hẳn là người nọ lần đầu tiên làm vậy, sau lưng không thiếu được có người dụ dỗ, dỗ. Nếu như vậy, dứt khoát Quang Minh Chính Đại mượn Hoàng đế Lao tử Cẩm Lân vệ cha một cha, chẳng sợ cha không đến binh dương trưởng công chúa trên người, gợi lên phụ hoàng hoài nghi cũng không tồi. Chương 499 kiếm chỉ từ Ninh cung. Cung Úc cẩn cặp kia thanh triệt con ngươi đối diện, Cảnh Minh đế gật gật đầu. Lao thất thật là cái thật thành hài tử, một khi đã như vậy, kia liền hảo hảo cha một cha. Loại này sẽ liên lụy lao thất vợ chồng thân thích sắc thật không thể luồn chịu. Vinh Dương trưởng công chúa âm thầm cắn chặt răng. Xui khiến cái kia tay ăn chơi đùa giỡn đảng hoàng nữ tử công chúa phủ người không có lộ diện, nhưng nếu là thẩm tra đi xuống, bị Cẩm Lân vệ điều tra ra người nọ hành vi không phải tự phát, mà là có người xui khiến, với nàng chung quy là cái phiến toái. Hung chi làm hoàng thượng biết Tiên Vương phi không phải đã chịu thân thích liên lụy mà là bị người tính kế, đối yến Vương vợ chồng đừng nói trách phạt, chỉ sợ đồng tình còn không kịp. Yến Vương vợ chồng so nàng trong tưởng tượng khó chơi, nàng về sau ra tay nhất định phải tận chi lại tận. Vinh Dương trưởng công chúa trong lòng ngảo não, chỉ có thể trơ mắt nhìn Cảnh Minh Đế phân phó đi xuống. Thái hậu đối này nhưng thật ra không thèm để ý. Một cái đầu đường lưu manh đùa giỡn đảng hoàng nữ tử, nếu không phải nhắc lên Yến Vương vợ chồng, nàng liền mí mắt đều sẽ không nâng một chút. Cảnh Minh Đế đứng dậy, mỗ hậu, ngài ra cung dâng hương cũng mệt mỏi, nhi tử liền không quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Thái hậu cười nói, hoàng thượng tự đi vội đi ai ra không mệt, nhưng thật ra tưởng Lưu Hiến Vương phi trò chuyện. Trong cung quy củ nghiêm, ở lâu úc cẩn như vậy đã bên ngoài khai phủ hoàng tử không thích hợp, lưu lại nữ quyến liền phương tiện nhiều. Cảnh Minh đế mừng rỡ như thế, trên mặt bất động thanh sắc nói, vậy làm Lao Thất tức phụ đổi bồi, bồi mâu hậu, vừa lúc nhi tử cũng hỏi một chút Lao Thất công khóa, xem hắn mấy ngày nay có hay không lời biếng, như vậy bọn họ vợ chồng son là có thể một đạo trở về. Úc Cẩn cấp khương tự đệ cái ánh mắt, tùy Cảnh Minh đế đi ra từ linh cung. Thứ linh cung ngoại là băng tiên tuyết điệu lãnh. Từ đông chí khởi, năm nay tuyết liền một hồi tiếp một hồi, tựa hồ phá lệ nhiều. Cảnh Minh Đế hô khẩu khí, hơi thở phun ra lượn lờ khói trắng, nơi xa cảnh sắc cũng bao phủ đám sương. Túc cần đi ở Cảnh Minh Đế bên cạnh người, không nói một lời. Như vậy sự, ở bên ngoài tự nhiên một chữ đều không thể để. Phu tử hai người toàn nhanh hơn bước chân. Phan Hải mở ra ngự thư phòng môn, đỡ Cảnh Minh Đế đi vào. Cảnh Minh Đế ngồi xuống, tiếp nhận Phan Hải dâng lên trà nóng nhấp một ngụm. Đối Úc Cẩn nói, "Nói nói ngươi tra ra cái gì manh mối?" Phan Hải bay nhanh nhìn Úc Cẩn liếc mắt một cái, lại dụ xuống mí mắt. "Yến Vương nhanh như vậy liền có manh mối? Mà khi ngài Yến Vương chỉ là phiên một lần hắn sửa sang lại danh sách mà thôi, thậm chí không có gọi tới bất luận kẻ nào để ra nghi vấn. Nếu ngồi ở trong vương phủ là có thể tra ra trong cung manh mối, thì hắn chẳng phải thành ăn không ngồi rồi?" Phan Hải đối Úc Cẩn nói sinh ra thật sâu hoài nghi. Sớm đã có sở chuẩn bị Úc Cẩn nói thẳng, "Nhi tử phòng đoán" Người nọ liền ở Từ Ninh cung. Cảnh Minh đế đột nhiên mặt trầm xuống tới, một phách cái bàn lớn mật, mới vừa bị hắn đặt ở trong tầm tay chung trà bị chụp đến run rẩy, phát ra văng nhỏ. Phan Hải đã là sợ ngây người, hắn vẫn luôn cảm thấy Yến Vương là gan đại, trăm triệu không nghĩ tới sẽ lớn như vậy. Hôn trưởng, thái hậu cũng là người có thể hầu luôn luận ngữ. So với vừa mới ở Từ Ninh cung, giờ phút này Cảnh Minh đế chân chính tức giận. Điều tử này chẳng lẽ là bởi vì thái hậu đối hắn để ra dâng hương sự tâm sinh bất mãn đi? Úc Cẩn dường như bị Cảnh Minh đế phản ứng giọa sợ, lúng ta lúng túng nói, "Nhi tử làm sao dám vọng nghị hoàng tổ mẫu, chỉ là phỏng đoán người nọ dấu ở Từ Ninh cung mà thôi." Nhi tử là lo lắng người nọ ly hoàng tổ mẫu thân cận quá, vạn nhất đối hoàng tổ mẫu xuống tay liền không xong, lúc này mới vội vàng nói cho phụ hoàng. La Nhi tử suy xét thiếu thỏa, vẫn là chờ cha ra vô cùng xác thực chứng cứ lại hướng phụ hoàng kỹ càng tỉ mỉ bẩm báo đi. Tú Cẩn thành thành thật thật thà ngậm miệng, Cảnh Minh Đế lại sốt ruột. "Lão thất lo lắng đối với a, người nọ nếu thật ở Tử Linh cung, vạn nhất đối Thái Hậu động thủ làm sao bây giờ?" Cảnh Minh Đế nhất thời cũng bất chấp đối Thái Hậu mạ phạng, hỏi, "Người nọ là ai?" Tú Cẩn nhìn Phan Hải liếc mắt một cái. "Ngươi không cần xem Phan Hải, Phan Hải là cái thành thật." Tú Cẩn nhấp nhấp khóe miệng. "Cầm bút Thái giám Kiêm Đông xưởng đệ đốc là cái thành thật." "Hảo đi, hoàng đế lão tử luôn nhất, hắn nói cái gì cũng đúng." Nhi tử đương nhiên tin được Phan Công Công. Ta có thể từ hai mắt một bôi đen phỏng đoán ra người kia, ít nhiều Phan Công Công sửa sang lại danh sách. Úc Cẩn thuận thế bán cái hảo cấp Phan Hải. Phan Hải tự nhiên cảm kích, ám đạo Yến Vương thật là không tồi, cùng hắn giống nhau là cái người thành thật. Úc Cẩn từ trong tay áo lấy ra chiếc tốt trang giấy mở ra, trình cấp cảnh minh đế, hẳn là người này. Hắn muốn gì không dám đem nói đến như vậy mãnh, ở Từ Ninh cũng khi khương tự lặng lẽ chỉ ra đóa ma ma, mới làm hắn có 10 phần tự tin. Hắn đã sớm nói qua, từ kết quả đảo đẩy quá trình, đỡ tốn công sức, vạn vô nhất hết. Phan Hải hướng trên giấy ngắm liếc mắt một cái, liền nhìn đến rất nhiều tên, trong đó mấy cái tên bị phát hỏa ra tới, một người danh nơi đó dùng hồng nét bút vòng. Phan Hải phản ứng đầu tiên không phải đi xem người kia danh, mà là dâng lên vài phần kinh ngạc cảm thán, yến vương thế nhưng thật sự đã gặp qua là không quên được. Kinh ngạc cảm thán qua đi mới thấy rõ cái tên kia. Đóa ma ma. Cảnh minh đế đối tên này không hề ấn tượng không khỏi nhìn về phía Phan Hải. Hắn đi Tử Linh cung số lần tuy rằng nhiều, nhưng chú ý tới chỉ có thái hậu bên người hai ba cái tâm phúc, tựa hồ không có đóa ma ma người này. Phan Hải lại biết đóa ma ma, vội nói, là có thể tiến thái hậu nhà ở, có khi sẽ thay thái hậu đi hậu cung các nơi truyền lời. Bất quá người tương đối thành thật, không tính thái hậu bên người nhất đắc lực. Một cái ngẫu nhiên thế thái hậu truyền lời ma ma, thật sự quá mức tầm thường, hoàng thượng không ấn tượng không kỳ quái. Mà trên thực tế không chỉ là cấp bậc lành lành hậu cung, những cái đó nhà cao cửa rộng có thể tiến chủ mỗ nhà ở nô tỉ tính hôn đến không tội. Tại hậu trạch, nơi đó hạ nhân có thể đi vào chủ nhân trong phòng có chú ý, nếu là lung tung xông vào muốn bị phạt. Cảnh Minh đế ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Úc Cẩn, ngươi vì sao cho rằng nàng là người kia? Trực giác. Úc Cẩn thực mau trả lời. Cảnh Minh đế theo bản năng nhíu mày. Chỉ dựa vào này hai chữ nhưng vô pháp thuyết phục hắn. Trên đời này có thể sử dụng trực giác hai chữ thuyết phục hắn chỉ có lão chân. Hừ hừ, liên tính nhi tử cũng không được. Bất bình đẳng đối đãi làm Úc cẩn sở sở cái mũi, nói tiếp, đương nhiên cả chủ yếu vẫn là manh mối. Cảnh Minh đế nghe vậy không khỏi ngồi thẳng thân mình. Sớm nói manh mối không phải được, hôn trưởng tiểu tử ở lão tử trước mặt xả cái gì trực giác? Nói, nhi tử trước đó không lâu cấp vương phi mua cái son phấn cửa hàng, kia gian cửa hàng khai ở chợ phía tây phố. Cảnh Minh đế khệ miệng chửu chửu. Khỏe ra sẽ đau tứ phủ. Biết Úc Cẩn sẽ không bắn tên không đích, nghe đi xuống kiên nhận hắn vẫn phải có, tiếp tục. Trần Mỹ Nhân lợi dụng dị sâu bệnh Phúc Thành, nhi tử nhân ở Nam Cương đã quá nhiều năm, biết bên kia dị thuật thịnh hành, cho nên phỏng đoán người nọ rất có thể cùng Nam Cương Ô Miêu tộc có quan hệ. Nay cùng kia giàn son phấn phô lại có quan hệ gì? Vô xảo không thành thư, có một nhà tiểu điếm cùng cái kia son phấn phô khai ở một cái trên đường. Vương phi xử lý mặt tiền cửa hiệu khi ngẫu nhiên biết được cái kia tiểu điếm là một đôi Ô Miêu tổ tôn khai, nhi tử liền sai người âm thầm nhìn chằm chằm. Liên ở hôm nay, nhi tử người phát hiện vị này đóa ma ma đi kia ra tiểu điếm. Cảnh Minh đế nhịn không được thay đổi sắc mặt. Chương 500 ma lưu ném nổi. Với tình cảm thượng, Cảnh Minh đế vạn phần không muốn cái kia dấu ở trong cung gây sóng gió người cùng thái hậu dính lên một chút quan hệ. Nhưng ức cần nhắc tới Ô Miêu người Cố Tình Từ Ninh cung cái kia đóa ma ma thừa dịp ra cùng cơ hội cùng Ô Miêu người có tiếp xúc, này liền không phải do hắn không coi trọng. Nhưng còn có một vấn đề Cảnh Minh Đế muốn hỏi, "Lão thất, ngươi người như thế nào nhận thức đóa ma ma?" Vấn đề này hỏi thật sự vi diệu, Phan Hải lặng lẽ nhìn Úc Cẩn liếc mắt một cái. Tiến Vương nếu là trả lời không tốt, chỉ sợ muốn xui xẹo. Bôi Cảnh Minh Đế nhiều năm như vậy, Phan Hải so với ai khác đều rõ ràng thái hậu ở Cảnh Minh Đế trong lòng địa vị. Thái hậu là Cảnh Minh Đế dưỡng mẫu cũng là đem Cảnh Minh đế đẩy thượng đế vị lớn nhất trợ lực, Cảnh Minh đế kế vị sau lại an an phận phận canh giữ ở hậu cung, hiếm khi nói nhiều. Cảnh Minh đế đối thái hậu là phát ra từ nội tâm tôn trọng hiếu thuận. Yến Vương người sẽ nhận tức tử linh cùng người, đây là có ý tứ gì? Phan Hải âm thầm lắc đầu, cảm thấy Yến Vương thật sự gan lớn lại đơn thuần. Trước mắt người nhưng không chỉ là Yến Vương phụ thân, càng là vua của một nước. Thiên gia vô phụ tử lời này không phải nói vô ích. Mặc dù là hoàng thượng như vậy nhân hậu quân chủ cũng giống nhau có nghịch lẫn. Túc Cẩn tựa hồ không có nghĩ nhiều, cười trả lời, nhi tử người đương nhiên không quen biết đóa mama. Chẳng qua nhìn chằm chằm vào cái kia tiểu điếm, Phạm La tiến vào tiểu điếm cảm thấy khả nghi người đều sẽ cùng một một. Nhi tử người theo sau, nghe được người khác kêu nàng đóa mama. Cảnh Minh đế mặt trầm xuống, hôn trướng đồ vật, chỉ dựa vào người khác hô một cái tên, ngươi liền suy đoán đến thái hậu trong cung đi. Túc Cẩn chút nào không nhân Cảnh Minh đế trách cứ lùi bước nghiêm mặt nói, "Phụ Hoàng, chân đại nhân từng đối nhi tử nói qua, một cuộc án tử đã xảy ra, muốn tìm được chân tướng liền không thể buông tha một tia dị thường, không chối buộc bất luận cái gì lớn mật suy đoán, chỉ có như vậy chân tướng mới có thể tận khả năng bị chúng ta chạm đến." Cái gọi là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, cũng không phải nói người xấu làm ác ông trời liền giáng xuống một đạo lôi trực tiếp đem hắn đánh chết, mà là có thận trọng như phác tra án giả, mới có thể còn người bị hại một cái công đạo. Cái gì tra án giả? Người bị hại Còn tuổi nhỏ cùng lão nhân như vậy rong rải, Cảnh Minh Đế miệng không đúng lòng mắng một câu. Chân Thế Thành còn đối con của hắn giảng quá này đó. Tựa hồ có chút đạo lý, Uất Cẩn khôi phục nhẹ nhàng biểu tình, cười nói, "Tóm lại Nhi tử tin phục chân đại nhân, liền ứng hắn nói làm." "Đóa ma ma tên này ở tra ẩn ở trong cung gây sóng gió người khi bị ta biết, vừa vận trong cung có như vậy cá nhân, phụ hoàng ngài nói có phải hay không không thể buông tha này manh mối?" Lúc này đang ở trong nhà uống trà Chân Thế Thành hung hăng đánh cái hắt xì. Lao ra cảm lạnh. Chân phu nhân quan tâm hỏi. Chân thế thành lấy khăn tay xoa xoa bắn tung tóe tại râu thượng nước trà, không cảm lạnh, hảo đâu. Nương, đến tụt cùng cái nào Vương Bắt Đạn hướng trên người hắn ném hắc qua đâu. Cảnh Minh đế đồng dạng ở chửi thầm, tiểu tử thúi đối lao chân còn rất sùng kính, đối hắn cái này đương cha chỉ sợ cũng chưa cái nể tâm. Chửi thầm qua đi, hỏi chính sự, ngươi tính toán như thế nào không buông tha này manh mối? Tự nhiên là hảo hảo tra một tra đóa mama, tỷ như nàng như thế nào nhập cùng Vào cung trước lại là tình huống như thế nào góc cần nói, đối Phan Hải hơi hơi gật đầu, bất quá này đó liền phải làm phiền Phan công công, ta cha lên không có phương tiện. Phan Hải nhịn xuống gật đầu xúc động, nhìn về phía Cảnh Minh Đế. Cảnh Minh Đế sắc mặt ngưng trọng, cha là muốn cha, nhưng ở không có chứng cứ vô cùng xác thực phía trước, không được kinh động thái hậu. Phan Hải lập tức đồng ý. Phu hoàng, nhi tử liền đi về trước. Về đi. Liên lụy đến thái hậu, Cảnh Minh Đế tâm tình không được tốt, nhàn nhạt nói: Úc Cẩn không có động. Cảnh Minh Đế liếc hắn liếc mắt một cái, như thế nào không đi? Úc Cẩn cười gượng, ngài không phải làm nhi tử cùng á tự một đạo trở về sao? Cảnh Minh Đế chỉừ trừ khoe miệng, phân phó Phan Hải, Tống cổ người đi từ Ninh cung nhìn xem, thái hậu tuổi lớn yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi, Yến Vương phi không cần lưu lâu lắm. Từ Ninh cung, không có Cảnh Minh Đế cùng Úc Cẩn ở bên, thái hậu gõ khương tự khi ngự khí liền lắng nhiều, Yến Vương phi, hôm nay việc này vô luận ngươi có biết không tình. Làm phân tích gì vào ngươi tên tuổi sinh sự, đều là ngươi sai lầm. Khương Tự đương nhiên sẽ không lóc đến cùng thái hậu lý luận, ngoan ngoãn nói, tồn tức minh bạch, đều là tồn tức sai. Vinh Dương trưởng công chúa ở một bên lạnh lạnh nói, Tiên Vương phi thái độ nhưng thật gia hảo. Ở nàng trước mặt miệng lưỡi sắc bén đâu. Tiểu tiện nhân còn rất sẽ trang. Khương Tự hơi hơi mỉm cười, cô cô lời này khiến cho ta hổ thẹn. Phải làm ta sai, ta tuyệt không sẽ thoái thác trốn tránh, đây là ta làm người nguyên tắc. Ngươi đều đã bị ngươi biểu thúc hại chết, ngươi lại như thế nào phụ trách? Không trốn tránh trách nhiệm nên sẽ không chỉ là ngoài miệng nói một chút đi." Khương Tử kinh ngạc xem Vinh Dương trưởng công chúa liếc mắt một cái, cô cô cũng nói người là bị ta phương xa biểu thúc hại chết, hắn nên đã chịu cái gì trách phạt đều có nha môn định luận. Mà ta cùng với vương gia đương nhiên không phải ngoài miệng nói nói, vương gia ở phụ hoàng trước mặt không phải đã hứa hẹn sẽ nuôi nấng nữ tử Lưu lại ấu đệ, cô cô hay là không nghe thấy. Cô cô cảm thấy như vậy còn chưa đủ. Tùng sẽ không muốn ta đền mạng đi." Vinh Dương trưởng công chúa mặt chầm xuống, "Ngươi nói gì vậy?" "Đủ rồi." Thái Hậu không kiên nhẫn đánh gậy hai người nói, "Vinh Dương, lúc này ngươi liền ít đi nói hai câu con." Vinh Dương trưởng công chúa mím môi, không hé răng. Thái Hậu lại nhìn về phía Khương Tử, trong mắt mang theo không tán đồng, "Yến Vân Phi, Vinh Dương là trưởng bối của ngươi, ngươi nói chuyện chớ có như thế đối chọi gay gắt." Khương Tử nhíu mắt, tôn tức đã biết. "Vinh Dương trưởng công chúa con con ngồi." Thái hậu nhất không thể gặp chính là loại này không lớn không nhỏ người, có năng ở. Yến Vương phi về sau mơ tưởng thảo thái hậu niềm vui. Khương Tử khẽ mắt dư quang quét quét Vinh Dương trưởng công chúa, trong lòng cười lạnh. Vinh Dương trưởng công chúa loại người này, trong đầu cũng liền dư lại thảo thái hậu niềm vui. Thái hậu, hoàng thượng nói làm Yến Vương phi sớm chút ra cung. Nội thị tiến vào bẩm báo. Thái hậu chất chất. Nàng nguyên nghĩ nhiều gõ gõ Yến Vương phi, hoàng thượng nhưng thật ra nóng nội, không, nóng vội hẳn là Yến Vương Đây là lo lắng tức phụ sẽ trị uỷ quất. Thái Hậu nơi nào không rõ này trong đó loanh quanh lằng vòng, nghiêng đầu xem một cái Khương Tự, ánh mắt thâm trầm lên. Năm đó, Hoàng thượng cùng Nguyên hậu cũng là như vậy hảo. Thái Hậu trong mắt nhiều vài phần lạnh lẽo, thu hồi suy nghĩ đối Khương Tự gật gật đầu, "Đi thôi, ai ra liền không lưu ngươi." Hoàng tổ Mẫu Hảo hảo nghĩ ngươi, tôn tức cáo lui. Khương Tự phúc phúc. Vinh Dương trưởng công chúa đi theo đứng dậy, "Mẫu hậu, ta cũng không quấy rầy ngài." Ra cửa một chuyến quấy mệt. Ngài hảo hảo nghỉ ngơi. Hai người một đạo ra từ Ninh Cung. Tiến vương phi tính toán như thế nào tẩy thoát ô danh. Vinh dương trưởng công chúa hạ giọng hỏi, trong mắt lué đắc ý. Khương tự cười, cô cô sao không ngắm lại vạn nhất bị cẩm lân vệ cha được trên đầu đi, như thế nào tự biện đâu. Vinh dương trưởng công chúa đôi mắt đột nhiên trận to vài phần, khỏe môi căng chặt, cùng ta có quan hệ gì đâu. Có lá gan làm không có can đảm nhận, này nhưng không giống cô cô phong cách. Cô cô nhớ kỹ, có đi mà không có lại quá thất lễ. Khương Tự dứt lời, phất tay áo bỏ đi. Chương 501 Tuyết tới. Úc Cẩn chờ ở nội thành ngoại, xa xa nhìn An Mặc Đỏ thân nạm Tuyết Hồ mang áo choàng người đi tới, khóe miệng không khỏi lộ ra ý cười, bước nhanh đón nhận đi. Khương Tự đi đến phụ cận, đối hắn nhuyễn miệng cười, "Ta suy nghĩ ngươi liền sẽ so với ta sớm." Úc Cẩn quét liếc mắt một cái cung tỳ, duỗi tay nắm lấy Khương Tự tay, "Đi thôi." Hai người đôi tay giao nắm, đi phía trước đi đến. Đi theo phía sau cung tỳ xoay người phản hồi từ linh cung. Trong lòng lại than một câu, Yến Vương cùng Vương phi thật tân ái, khó trách Yến Vương phi ở Vinh Dương trưởng công chúa trước mặt đều không ỷ khuất chính mình. Khương Tử cùng Vinh Dương trưởng công chúa ngôn ngữ giao phong cung tỷ tuy nghe không được, hai người giàn dương cung bạn kiếm lại cảm giác đến ra tới. Cung tỷ nhịn không được cùng một đạo đưa Khương Tử ra tới đồng bạn nhắc tới, một khắc danh cung tỷ đồng dạng lòng có căng khái, còn không phải sao? Nhìn một cái tề vương phi, đừng nói cùng Vinh Dương trưởng công chúa tranh phòng, mỗi lần tới liền đi đường đều như là dùng thước đo lượng ra tới. Thật cẩn thận đến trong xương cốt đi. Hai gã cung tỳ liếc nhau, không biết vì sao đối Tề Vương phi lại hâm mộ không đứng dậy. Nghe nói, Tề Vương phi mang thai sau lại chủ động cấp Tề Vương thu sếp bốn cái thông phòng. Trở về trên xe ngựa, Úc Cẩn hỏi Khương Tự, "Thái Hậu có hay không làm khó dễ ngươi?" Khương Tự dựa vào xe vết tưởng, cười nói, "Thái Hậu như vậy chú ý người, liền tính khó xử ta nhiều lắm là trong lời nói gõ." Ta ra mặt dày, cái gì ngôn ngữ công kích đều chịu nổi. Úc Cẩn không nhịn được mà bật cười. Vỗ một chút nàng gương mặt, nói cái gì đâu? Khương Tự dựa lại đây, nghe đối phương ngữ trung trầm ổn hữu lực tiếng tim đập, chỉ cảm thấy vô cùng tâm an. Úc cần nhắc tới đóa ma ma sự, Tô Miêu tổ tôn nơi đó người rút về đến đây đi, phụ hoàng chắc chắn lập tức phái người đi tra, chúng ta lại tham dự trong đó chính là tự tìm phiền toái. Khương Tự trầm chờ một chút, gật gật đầu, ngược lại hỏi, ngươi ở phụ hoàng trước mặt nói ba ngày nội vãn hồi bị đậu biểu thúc bại hoại thanh danh, nhưng có chú ý, ngươi xem như vậy như thế nào? cũng cần ghé vào khương tự bên hai, nói nhỏ vài câu. Trong ngự thư phòng, Cảnh Minh Đế bực bội gõ gõ mặt bàn, "Phan Hải, ngươi đem Hàn Nhiên gọi tới." Hàn Nhiên đi vào ngự thư phòng khi, nhìn mặt vô biểu tình Cảnh Minh Đế trong lòng liền phát mao. Từ biết hoàng thượng Lục Vân cháo đỉnh, hắn liền có một loại tùy thời sẽ bị diệt khẩu bi quan, thật là nhân sinh gian nan a. Nhìn thân sắc kính cẩn cầm lẫn vệ chỉ huy sứ, Cảnh Minh Đế trong lòng dũng dưng dâng lên vài phần khó chịu. Hắn cảm thấy dĩ vãng Hàn Nhiên không như vậy tính cần tới. Hắn có phải hay không bị đồng tình? Quân thần hai người các có tâm tư, không khí có trong nháy mắt xấu hổ. Phan Hải âm thầm cấp Hàn Nhiên để cái ánh mắt, thầm nghĩ Hàn Nhiên dị vãng rất có tâm cơ người, hiện tại nhìn như thế nào có chút lốc. Đúng rồi, định là bởi vì chứng kiến hoàng thượng bị đội nón sánh sự, trong lòng không được tự nhiên còn không có tán đâu. Nay liền phạm hồ đồ, loại sự tình này càng biểu hiện đến Vân Đạm Phong Kinh, làm hoàng thượng cảm thấy ngươi đều đã quên việc này mới là tốt nhất xử lý phương thức. Hàn Nhiên trở về Phan Hải liếc mắt một cái, chửi thầm nói: "Ngươi biết cái gì, một cái vô căn người." Phan Hải vén tay áo: "Nếu không phải hoàng thượng ở đây, hắn muốn cùng họ Hàn đánh lên tới." Hàn Nhiên: "Chợ phía Tây phố có một nhà ố miêu người khai tiểu điếm, chẳng phải biết rằng các nàng tình huống, nhưng không thể rút dây động dừng." Nghe cảnh minh đế giao đãi chính sự, Hàn Nhiên lập tức nhiệt lời. Mặt khác, Yến Vương phi biểu thúc sự cung trang một tra, xem người này còn đã làm cái gì ác. Hàn Nhiên lại lần nữa ứng Ngươi lùi ra đi. Hắn nhiên sau khi rời đi, Cảnh Minh Đế nhìn về phía Phan Hải, "Ngươi cảm thấy Yến Vương tìm ra manh mối đáng tin tại sao?" Phan Hải do dự một chút, nói, "Nô tỳ cảm thấy Yến Vương lời nói có chút đạo lý." Hắn ở trong lòng than một tiếng, xem ra hoàng thượng đến bây giờ đều không muốn nhìn thấy kia gây sóng gió người cùng thái hậu dính lên liên hệ. Nhưng lúc này, làm làm bạn hoàng thượng nhiều năm thả một lòng vì hoàng thượng suy nghĩ người, hắn không thể bởi vì trong lòng biết hoàng thượng hỉ ác liền chậm trễ chính sự. Người kia thật là đáng sợ, xui khiến Dương Phi cùng thái tử Tư Thông, này đối hoàng thượng là song trọng thật lớn đả kích, không thể nói không đỡ gác. Vậy ngươi liền tra một tra đi, đồng dạng không cần rút dây động rừng, tra ra cái gì trước phương hướng chấm bẩm báo. Đúng vậy. Cảnh Minh đế không muốn nhắc lại lệnh tâm tình buồn bực sự, nói đến khác đề tài, ngươi nói Yến Vương sẽ dùng biện pháp gì vãn hồi bị hao tổn danh dự. Phan Hải vẻ mặt khó xử, nô tỳ không nghĩ ra được a. Trẫm cũng không nghĩ ra được. Cảnh Minh đế cười cười, kia liền dựa mắt mong chờ, cũng coi như cho hắn thêm vài phần là thú. Khương Tự hai người trở lại Yến Vân phủ, thời gian đã không tính sớm, Úc Cẩn vốn định trực tiếp lưu lại chờ ăn cơm, lại bị Khương Tự đuổi đi. Ta trước cùng Đậu biểu cô tán gẫu một chút. Nếu không có mấy ngày này vui sướng ở chung, lấy Khương Tự tính tình là lười đến làm điều thừa. Cho dù là nhị ca làm ra bực này, hỗn chứng sự tới nàng đều cảm thấy nên ở nhà tu thành thật ngồi xổm mấy năm, hứng chi một cái bả con sa thân thích. Trải qua quá kiếp trước những cái đó sự, nàng sớm đã học được không đi để ý không đáng để ý người. Tiêu Hảo, ta vừa lúc đi an bài một chút kia sự kiện, lúc cần lúc này mới rời đi. Không bao lâu, A Sảo bẩm báo nói, "Chủ tử, đậu biểu cô tới rồi." Đậu Xu Huyền đi vào tới, tời áo khoác thường chấn động rất xuống bông tuyết giao cho cửa nha hoàn mới đi vào đi. Bên ngoài lại phiêu tuyết. Biểu cô mau ngồi. Khương Tự nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Song xa hồ đến kín mít, nhìn không rõ bên ngoài cảnh tượng. Vào đông chính là điểm này không tốt, muốn từ sớm đến tối đại sưởng cửa sổ là không thành. Đậu Thu Huyền ngồi xuống, cười nói, "Đứng vậy, đột nhiên lại phiêu nổi lên tuyết." Nàng nói xong, trầm mặc xuống dưới. Lấy Đậu Thu Huyền thông minh, hiển nhiên Từ Khương tự lúc này kêu nàng lại đây phát giác vài phần không tầm thường. Khương tự thích Đậu Thu Huyền như vậy thông minh, cùng người thông minh nói chuyện, không cần phải quá nhiều loay hoay lòng vòng. Không biết biểu cô cùng biểu thúc còn có hay không liên hệ. Đậu Thu Huyền nhìn về phía Khương tự, Cả người có nháy mắt căng chặt, nàng ca ca hay là làm kiếm ăn. Cái này ý niệm mới thoảng qua, liền nghe Khương tự đến, biểu thúc phạm tội. Đậu su huyển mày liễu một dự, bật thuốc lên hỏi, hắn làm sao vậy? Khương tự đơn giản nói xong ngọn nguồn, nhìn đậu su huyển hỏi, biểu cô có cái gì ý tưởng, có thể đối ta nói. Đậu su huyển sớm đã xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng, hơi há mồm, vỉ khuất tre trời lấp đất mà đến, lệnh nàng không khỏi đỏ khỏe mắt. Muốn hảo hảo tồn tại. Sống được giống cá nhân như thế nào liền như vậy khó. Ở ba phủ, người khác đều cảm thấy tứ cô nương lợi hại, không hào ở chung, nhưng nàng lại cảm thấy cùng tứ cô nương ở chung lại thư thái bất quá. Không cần như thế nào ép dạ cầu toàn, nóng vội doanh doanh, tương phản, càng là đơn giản, hai người ở chung càng tự tại vui sướng. Như thế nào liền không thể gặp nàng quá mấy ngày người quá nhật từ đâu. Khương tử còn đang chờ ở đầu xu huyển trả lời. Nàng không phải là người tốt. Nếu đầu su huyển một lòng che trở hôn đàn huynh trường, nàng có thể lý giải, từ đây lại sẽ xa chút, nhanh chóng cấp đầu su huyển tìm một cái đáng tin hướng cậy người gả đi ra ngoài cũng coi như tận tình tận nghĩa. Đầu biểu thúc người như vậy liền như bùn lầy đường, trông cậy vào biến hảo là không có khả năng, cùng với dính dáng đến chỉ biết lâm vào bùn lầy ra không được. Trước 502 thâm tra, đầu su huyển cuối đầu, chầm mặc một lát ngâng lên mắt tới cùng khương tự đối diện, ngựa khí kiên quyết, ta chỉ cầu giữ được ca ca thánh mạng. Mặc khác nhưng bằng Vương phi làm chủ. Lúc này đây nếu nàng thế ca ca cầu tình, làm ca ca không có đá chịu nên có chừng phạt, kia mới là hại hắn. Ca ca tự cho là có chỗ dựa, về sau hành sự sẽ càng ngày càng lảm cản, chung có một ngày phạm phải chém đầu tội lớn. Nghe xong Đậu Thu Huyền trả lời, Khương Tự lộ ra ý cười, biểu cô không trách ta liền hảo. Đậu Thu Huyền tự giễu cười, ta nếu là trách tội Vương phi liền quá hồ đồ. Vương phi, mắt thấy liền phải ăn tết, không bằng ta liền hồi bá phủ bồi gì đi. Ca ca làm ra như vậy sự tới, Liên Lụy Vương gia, Vương phi thinh danh, nàng nơi nào còn có mặt mũi đại đi xuống. Khương Tử duỗi tay nắm lấy Đậu Thu Huyền tay, biểu cô nói như vậy, đó chính là trách ta. Đậu Thu Huyền vội phủ nhận. Kia biểu cô liền an tâm lưu lại, ngay thường vương gia sự tình không ít, ta một người ở to như vậy trong vương phủ cũng nhằn chán. Đậu Thu Huyền đỏ mặt gật gật đầu. Nàng con làm không được chút nào không thể chính mình tính toán, nếu không đến bạn không được mình, lại không nghĩ trở lại bá phủ đi. Úc Cẩn truyện ngày liền đi giam giữ đậu biểu thúc trấn phủ tư. Tiếp đại Úc Cẩn chính là Hàn Nhiên thủ hạ một vị trấn phủ sứ. Đối với Úc Cẩn đã đến, trấn phủ sứ hơi có chút nói thầm. Yến Vương sẽ không nốc đã đến cấp kia lưu manh cầu tình đi. Hàn là không đến mức, việc này đều nháo đến hoàng thượng cùng thái hậu đi nơi nào rồi, Yến Vương hẳn là không ngu như vậy. Bất quá, Yến Vương phi nếu là mềm giọng muốn nhờ liền không nhất định. Bên đường đùa giỡn đảng hoàng nữ tử lệnh nữ tử xấu hổ và giận dữ tự sát. Ấn ta đại tru luật pháp hẳn là phán tội danh gì? Chấn phủ sứ suy nghĩ một chút nói, tội đương lưu đẩy. Nghiêm khắc ấn luật pháp, kia tội danh tự nhiên không nhỏ, nhưng trên thực tế chân chính sẽ bị lưu đẩy đều là không có chỗ rửa tay ăn chơi, những cái đó ăn chơi chắc táng nhưng không có cái nào bị lưu đẩy. Hắn còn có hay không khác tội lỗi? Chấn phủ sứ sừng suốt, càng thêm sờ không chuẩn đúc cẩn ý đồ đến. Trước mắt còn không có tra ra càng nhiều tới. Yêu cầu bao lâu thời gian có thể điều tra ra? Trấn phủ sứ đột nhiên cảm thấy áp lực có điểm đại, nói: "Ít nhất muốn 2 ngày. Cha rõ kia lưu manh quá vãng là Hàn Chỉ Huy sứ tự mình công đạo, bọn họ tự nhiên không dám hàm hồ. Kia 2 ngày sau ta lại đến." Úp cần cũng không rong rải, hỏi xong cất bước liền đi, lưu lại trấn phủ sứ không hiểu ra sao. Đảo mắt chính là 2 ngày sau. Cảnh Minh đế trước tiên nghe xong Hàn Nhiên bẩm báo, ánh mắt nặng nề, nói như vậy, Tiên Vương phi biểu thúc ở kinh thành trong khoảng thời gian này cũng không đại ác. Là Hắn rời đi Đông Bình Bá phủ sau tuy rằng chơi bời lêu lổng, lại không có vi phạm pháp lệnh hành vi, thiếu tiền bạc liền sẽ nghĩ biện pháp tìm hắn muội muội thảo muốn, lần này bên đường đùa giỡn nàng hoàng nữ tử là lần đầu tiên. Vi thần thuộc hạ dò hỏi ra tới, có người cho hắn bạc ròng trăm lượng, sai xử hắn làm như vậy. Cảnh Minh đế nhướng mày, sai xử hắn đùa giỡn nàng hoàng nữ tử, mục đích vì sao? Theo hắn công đạo, người nhỏ nói tên kia nữ tử dự dỗ một vị thái thái hậu phụ, vị kia thái thái nghĩ ra một hơi Bất quá vi thần thuộc hạ tìm hiểu nữ tử quá vãng, hàng xóm láng giềng đối nữ tử Phong Bình rất tốt, không một người nói nàng là tùy tiện người. Nếu là tùy tiện người, liền sẽ không xấu hổ và giận dữ tự sát." Cảnh Minh Đế lạnh lùng nói. Nói như vậy, Lao Thất tức phụ cái kia biểu thúc nếu không có nói dối, chính là bị người lợi dụng. Người nọ mục đích không cần nói cũng biết, chính là hướng về phía Lao Thất hai vợ chồng tới. Cảnh Minh Đế không khỏi nhớ tới hai ngày trước quốc cần ở Từ Linh cung nói qua nói. Như tự chính là cảm thấy hoàng tổ mỗ khó được ra một chuyến môn liền gặp được các tự biểu thúc bên đường làm ác, không khỏi quá vừa khéo. Lao Thất nói không sai, trên đời này phần lớn sự kỳ thật đều không phải trùng hợp. Đến lúc này, Cảnh Minh đế nhân khương tự thân thích làm ác mà dâng lên về điểm này, lửa giận sớm đã tan thành mây khói, chỉ còn lại có tức giận. Trong cung u ám không tiêu tan, bên ngoài thế nhưng cũng không ngừng nghỉ, tính kế lao Thất đến tọt cùng là người nào? Xôi khiến người của hắn điều tra ra sao? Hàn Nhiên tối đầu trước mắt còn không có. Cẩm Lân vệ nghe tới uy phong hiên hách, lệ người nghe tiếng sợ vỡ mật, nhưng rốt cuộc không có thần tiên bản lĩnh, không có khả năng từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều tra được đến. Như đạo biểu thúc như vậy đầu đường lưu manh, một ngày sẽ tiếp xúc đến người quá nhiều quá tạp, lại không giống nào đó nhân vật vốn là ở Cẩm Lân vệ giám thị trong phàm vi, muốn tìm ra người nhỏ không khác biển rộng tìm kim. Cảnh Minh Đế đương nhiên minh bạch ngay đó, chịu đựng không mau hỏi, Yến Vương còn không có động tĩnh sao? Kẻ tiểu tử nói muốn 3 ngày nội giải quyết phiền toái, trước mắt chỉ còn 1 ngày thời gian. Yến Vương ngày hôm trước đi một chuyến Nam trấn phủ tư, lúc sau lại vô phản ứng. Nhắc tới Úc cần sẽ dùng biện pháp gì vãn hồi danh dự, Hàn Nhân đồng dạng rất tò mò. Một vị vương phi bà con xa thân thích làm ác, vốn dĩ không phải cái gì đáng chú ý sự, bởi vì bị hoàng thượng cùng thái hậu chú ý, trước mắt huấn quy đủ loại quan lại cơ hồ đều đã biết. Mọi người đều đang chờ xem Yến Vương kế tiếp động tác. Cảnh Minh Đế khẽ nhíu mày, Chợ phía Tây phố kia gia tiểu điểm, cha ra cái gì sao? Hôi bẩm hoàng thượng, kia gia tiểu điểm đã khai 15 năm, xác thật là một đôi ố miêu tổ tôn sở khai. Mỗi 5 năm 6 tháng tiểu điểm đều sẽ đóng cửa một đoạn thời gian, cửa hàng mở cửa nhận từ sinh ý quản cung ế, tổ tôn hai người hiếm khi cùng người khác giao tiếp. Theo vi thần thuộc hạ sở báo, tên kia ố miêu bà lão tựa hồ đối có người theo dõi có điều phát hiện, muốn hay không trước đem người khống chế lên. Cảnh Minh đế gật đầu, "Cũng hảo." Phan Hải Chuyển yến vương tiến cùng tới. Lúc cần lúc chạy tới, Phan Hải cùng Hàn Nhiên toàn lưu tại Ngự thư phòng. Lúc cần hướng Cảnh Minh đế tra hỏi, "Phu hoàng." Cảnh Minh đế gật gật đầu, nói thẳng nói, "Này hai ngày Phan Hải cha xét đóa ma ma, nàng cùng Trần Mỹ nhân xác thật từng có tiếp xúc, thập thứ công chúa có mấy lần bị bệnh, Từ Ninh cung bên hướng kia phái đóa ma ma đi thăm an rồi quá. Dương phi tự huynh trưởng đột tử sau cùng hắn nháo quá vài lần, Từ Ninh cung bên kia cũng là phái đóa ma ma đi khuyên nhủ Dương phi an phận thủ thường." chỉ la ngại với Dương phi cùng thái tử sự, không tiện đối lao thất giải thích. Hàn Nhiên nhíu mắt đứng ở một bên, trong lòng sinh ra kinh ngạc tới. Hắn vốn tưởng rằng hoàng thượng Triệu Yến Vương tiến cung là hỏi này như thế nào giải quyết tiến mương phi biểu thúc này có chuyện phiền toái, không nghĩ tới cư nhiên sẽ đối Yến Vương nói lên trong cung tư mật. Xem ra Yến Vương ở lần đó ra yến thượng biểu hiện thực sự được hoàng thượng ưu ái. Úp cần không biết cảnh minh đến này cử cấp cẩm lân vệ chỉ huy sứ Hàn Nhiên mang đến kinh ngạc, mở miệng nói Đóa Ma Ma không có trổi lên mặt nước hôm kia tử liễn suy đoán người này thân phận không thấp, thả có quang minh chính đại cơ hội tiếp xúc đến Trần Mỹ Nhân, hiện giờ xem ra xác thật như thế. Nói đến này, hắn tạm dừng một chút, hỏi Cảnh Minh Đế, kia Phan Công Công cũng có hay không tra ra Đóa Ma Ma như thế nào tiến cung đâu? Từ Phan Công Công lúc trước cấp ra tin tức, Đóa Ma Ma 15 năm trước tiến cung khi đã 20 tuổi, mà trong cung chiêu cung nữ tuổi phần lớn hạn định ở 13 đến 16 tuổi. Theo ống cần này vừa hỏi, Cảnh Minh Đế sắc mặt trầm hạ tới, Trầm mặc một lát sau trầm giải nói, "Đóa ma ma là nương vinh dương trưởng công chúa quan hệ tiên cung." Chương 503 mùi câu. Úp cần trên mặt đúng lúc lộ ra kinh ngạc tới, lại là bởi vì Vinh Dương cô cô vào cung. Phan Hải hơi hơi giật giật đuôi lông mày. Tiên Vương bởi vì này hai chữ dùng đến cực diệu a. Bởi vì Vinh Dương trưởng công chúa tiên cung, như vậy người này giảo khởi này, đó phong ba Vinh Dương trưởng công chúa liền khó thoát quan hệ. Cảnh Minh Đế sắc mặt càng trầm. Trong cung nhận người đều là có quý cũ. Vinh Dương làm trái với quy củ đem người đưa vào cung tới, quả nhiên liền mang đến rất nhiều hậu họa. Cái này Vinh Dương, liền trước nay không hiểu chuyện quá. Cảnh Minh Đế đối Vinh Dương trưởng công chúa một ít cách làm sớm có ý kiến, chỉ là hắn trời sinh tính phúc hậu, không muốn bị thương huynh muội tình cảm, càng không muốn bị thương thái hậu tâm, lúc này mới vẫn luôn nhận nhẫn. Chính là hiện tại bởi vì Vinh Dương trưởng công chúa tùy ý làm vậy, mà ngay cả thái hậu đều có khả năng thủ hại, này liền không thể nhịn. Cảnh Minh Đế tôn giáo huấn Vinh Dương trưởng công chúa tâm tư, Hỏi Úc Cẩn, trước mắt này đó chỉ có thể thuyết minh Đóa Ma Ma có làm ác cơ hội, nhưng mà Trần Mỹ Nhân chết vô đối chứng, không đủ để cho người ta định tội, ngươi nhưng có cái gì chú ý? Hiện tại là Úc Cẩn trước tòa định Đóa Ma Ma, mới tra ra Đóa Ma Ma cùng Trần Mỹ Nhân, Dương Phi đều có tiếp xúc, chỉ dựa vào này điểm khiến cho cảnh minh đế tin tưởng người nọ là Đóa Ma Ma còn chưa đủ. To như vậy hậu cùng, thời gian kéo trường, có thể cùng Trần Mỹ Nhân, Dương Phi đều có tiếp xúc người đâu chỉ Đóa Ma Ma một cái. Úc Cẩn trầm ngâm một lát, nói: "Không bằng thử xem dẫn xạ xuất động." Dẫn xạ xuất động? Cảnh Minh Đế tới hứng thú, chẳng lẽ cho nàng cơ hội ra cùng, xem nàng hay không cùng kia tiểu điếm người tiếp xúc? Úc Cẩn lắc đầu, như vậy liền quá rõ ràng, có lẽ sẽ khiến cho nàng hoài nghi. Trước mắt Đóa Ma Ma cùng Ô Miêu Tổ Tôn tin tức là không nhất trí. Ô Miêu Tổ Tôn biết thánh nữ đi tới kinh thành, nhưng nhân tâm tổn hoài nghi truyền tin hồi Ô Miêu chứng thực. Chậm trễ đợi không được Ô Miêu bên kia gửi thư lúc này mới liên hệ trong cung Đoá Ma Ma, Đoá Ma, Ma nương thái hậu ra cung dâng hương cơ hội cùng Ô Miêu tổ tôn liên hệ thượng, chờ nàng trở lại trong cung, Nhân Úc Cẩn cùng Khương Tự đi một chuyến từ linh cung, đến lúc này Đoá Ma Ma mới ngạc nhiên phát hiện hoa trưởng lao theo như lời thánh nữ thế, nhưng chính là Yến Bồ Phi. Úc Cẩn mới không nghĩ cấp Đoá Ma Ma cùng Ô Miêu tổ tôn lại đụng vào mặt cơ hội, lý do cấp đến Quang Minh chính đại. Đối cái này lý do, Cảnh Minh đế pha tán thành, túy người nói Vậy ngươi nói nói như thế nào dẫn xà xuất động. Úc Cẩn nhìn cảnh minh đế, phụ hoàng đến bây giờ đối người kia có phải hay không đóa ma ma còn tâm tồn nghi ngờ đi. Ấn. Cảnh minh đế cũng không phủ nhận. Úc Cẩn cười cười, người kia vô luận có phải hay không đóa ma ma, nếu phát hiện làm ác cơ hội, tam chín phần mười sẽ không bỏ qua, không bằng chúng ta liền cho nàng sáng tạo như vậy một cái cơ hội. Cảnh minh đế ánh mắt hơi lẻ, thần sắc nghiêm túc lên. Hán đảo muốn nghe nghe láo thất có cái gì chú ý. Ngươi nọ chuyên tìm hậu cung lòng có oán hận nữ tử xuống tay, nhi tử cảm thấy có thể tìm một cái thích hợp người đem người này dẫn ra tới. Cảnh Minh đế ánh mắt co rú lại. Thích hợp người? Chẳng lẽ hắn hậu cung lòng có oán hận người nhiều như vậy? Phan Hải thật sâu xem Úc Cẩn liếc mắt một cái, lòng có bất đắc dĩ, Yến Vương lời này thật chắc hoàng thượng tâm. Úc Cẩn đánh giá Cảnh Minh đế thân sắc, cười nói, "Ngài cảm thấy thập tứ công chúa thế nào?" Thập tứ công chúa? Cảnh Minh đế vừa nghe liền mặt trầm xuống, không vui nói, "Hỗn náo" Người mười bốn mội vẫn là cái tiểu cô nương, chớ có lấy nàng làng cụ. Úc Cẩn cười cười, Phan công công, thập tứ công chúa so thập ngũ công chúa đại một tuổi đi, có phải hay không đã cập kê? Phan hải bay nhanh xem cảnh mình đế liếc mắt một cái, gật đầu, vương ra nhớ không lầm, thập tứ công chúa sát thật đã cập kê. Tiến bương nhìn cậu thả, đối nhân tâm thế nhưng như thế hiểu được, mình hỏi thập tứ công chúa tuổi tác lại nhắc tới thập ngũ công chúa, này so phí nhiều ít miệng lười khuyên bảo đều hữu dụng. Cảnh Minh Đế sát thật nghĩ tới Thập Ngũ công chúa. 15 so 14 còn nhỏ một ít, hiện giờ lại đã hương tiêu ngập vẫn. Cảnh Minh Đế có hơn 20 cái nữ nhi, ngày thường tiếp xúc cơ hội không nhiều lắm, muốn nói đối mỗi cái nữ nhi đều có cảm tình bị mù lờ nói, thì như Thập Ngũ công chúa, ở nàng sống quá này 14 năm, với Cảnh Minh Đế tới nói chỉ là một cái nữ nhi xưng hô. Chính là theo Thập Ngũ công chúa chết thảm ở Cảnh Minh Đế trước mặt, nàng ở Cảnh Minh Đế trong lòng ấn tượng lập tức khắc sâu lên. Nàng thành đế vương trong trí nhớ vĩnh không phai màu tồn tại. 15 đã chết, nhân 14 mưu phi mà chết. 14 tuy rằng là vô tội, nhưng dùng nàng tới dẫn ra người kia, cũng coi như là thế mưu phi phạm bất tội nghiệp. Chăm mặc thật lâu sau sau, Cảnh Minh đế nhàn nhạt nói, nói nói cụ thể tính toán đi. Một phen trao đổi lúc sau, Cảnh Minh đế nhấp mấy khẩu nước trà, "Ngươi nói 3 ngày chi ước, ngày mai liền đến." Úp cần cười rộ lên, phu hoàng là lo lắng nhi tử không hoàn thành sao? Cảnh Minh đế mặt nghiêm, châm chỉ là tùy tiện hỏi hỏi, ai để ý tiểu tử này có thể hay không hoàn thành, tiểu tử thối rất sẽ tự mình đa tình. Nhi tử ra cung liền đi an bài. Úc Cẩn đối Hàn Nhiên lộ ra đại đại gương mặt tươi cười, đến lúc đó mong rằng Hàn Chỉ uy sứ phối hợp, làm cho Cảnh Minh đế mặt Hàn Nhiên còn có thể nói cái gì, vội đồng ý tới. Đại Úc Cẩn rời đi, Cảnh Minh đế nhấc chân đi Khôn Minh cung. Nương nương, hoàng thượng tới. Cung tỷ vội vàng tiến vào thông truyền. Hoàng hậu mí mắt khiêu hai hạ, Hoàng thượng lại tới nữa. Tựa hồ Từ Dương phi sau khi chết, hoàng thượng tới nàng nơi này số lần liền tiệm nhiều, làm cho hậu cung đều ở truyền hoàng hậu được sủng ái. Hoàng hậu đối nảy chỉ nghĩ ha hả cười lạnh. Nàng là hoàng hậu, không phải Dương phi như vậy sủng phi, muốn chưa bao giờ là đế vương sủng ái. Hoàng thượng cho nàng tôn trọng thể diện, nàng cho hắn hảo hảo xử lý cái này hậu cung, như vậy như vậy đủ rồi. Ai trong lòng còn không có cái bạch nguyệt quang, hoàng thượng trong lòng có nguyên hậu, nàng còn có chút má đâu cũng không thể cùng người trong lòng ở bên nhau mà thê thê thảm thảm nữ tử bất đồng, hoàng hậu đối này thập phần xem đến hai. Muốn nàng tiến cung đương hoàng hậu là gia tộc ý tứ, mà nàng từ nhỏ cầm y y ngọc thực, nô tỳ thành đàn, nếu hưởng thụ gia tộc chỗ tốt, như vậy vì gia tộc trả giá cũng là công bằng. Hoàng hậu thân sắc đạm nhiên đón đi ra ngoài. Các ngươi đều lui ra đi. Cảnh Minh đế đi vào tới, đem trong phòng hầu hạ cung nhân đuổi ra đi, lôi kéo hoàng hậu ngồi xuống. Ở hoàng hậu trước mặt, Cảnh Minh đế thập phần tùy ý có chuyện này muốn hoàng hậu hỗ trợ. Hoàng hậu hơi hơi chịu chịu khóe miệng. Quả nhiên là trước lạ sau quen, hoàng thượng lần này tìm nàng hỗ trợ liền cái lời khách sáo cũng chưa. Ngài nói, ngươi tìm cái cớ đem 14 phát tác một đốn đi. Hoàng hậu sử sốt, cái gì? Hoàng thượng nói chính là thập tứ công chúa. Nàng đương đương hoàng hậu, ăn no căng phát tác một cái bệnh tật công chúa. Cảnh Minh đế đem sự tình nói rõ ràng, nắm lấy hoàng hậu tay, chính là muốn hủy khuất hoàng hậu, mâu hậu là cái liên bẩn tích nặc. Biết mười bốn ai hấn, phỏng trừng sẽ nói ngươi vài câu. Đồng thời cũng sẽ phái đoá ma ma thăm mười bốn. Hoàng hậu gật gật đầu, nếu là như thế này, ta bị mẫu hậu nói vài câu không tính cái gì. Hoàng thượng yên tâm hảo, việc này liền giao cho ta đi. Hoàng hậu trong lòng lại hơi hơi vừa động, hoàng thượng đối yến vương thực coi chọc đâu. Trước năm trăm linh bốn náo nhiệt không chê đại. Hàn nhiên ra hoàng cung, liền nhìn đến úp cẩn trở ở cách đó không xa dưới tàng cây. Vào đông thụ chuỗi lủi chỉ còn lại có chắc cây. Nhưng bởi vì rừng ở chi đầu tuyết còn không có hòa tan, kia tầm thường đã có chút xấu xí thụ liền thành quỳnh chi ngọc thụ, hết sức đẹp. Đứng ở thụ bên thanh niên dáng người đĩnh đạc, ánh mắt trầm tĩnh, so ngọc thụ còn muốn hấp dẫn người. Hàn Nhiên lực một do dự, đi qua. Vương gia còn chưa đi, chờ hắn đại nhân cùng nhau đi. Hàn Nhiên sờ sờ cái mũi. Yến Vương nói chuyện cũng thật trực tiếp. Lấy hắn cầm Lân vệ chỉ uy sứ thân phận, những cái đó các đại thần đều kính nhi viễn chi, không mấy cái sẽ hướng trước mặt đấu đặc biệt là công nhân hướng trước mặt tấu. Vương gia trước hết mời. Úc Cẩn đẹp đôi mắt cong lên tới, chưa ý cười, Hàn đại nhân hồi nha môn sao? Hàn Nhiên theo bản năng ngẩng đầu nhìn thoáng qua sắc trời, hăm hồ nói, phải về. Thiên tài sáng không bao lâu, tổng không thể trực tiếp về nhà uống trà. Kia tiểu vương vừa lúc cùng ngươi một đạo qua đi. Hàn Nhiên lộ ra nghi hoặc tới. Úc Cẩn cười giải thích nói, phu hoàng không phải mệnh ta ba ngày trong vòng đem vương phi biểu thúc tạo thành hư ảnh hưởng tiêu chứ sao, ta muốn tìm hắn tâm sự. Hàn Nhiên xem Úc Cẩn liếc mắt một cái, chứa đầy thật sâu không tín nhiệm. Thật sự chỉ là tâm sự sao? Đối hắn có loại này, quanh tám xảo cũng không tới lại thập ra đại cái sọt tới thân thích, hắn hận không thể vặn gãy đối phương cổ. Bất luận như thế nào tưởng, đối mặt Úc Cẩn yêu cầu Hàn Nhiên đều không hảo cự tuyệt, toại gật gật đầu. Có Hàn Nhiên an bài, Úc Cẩn thực mau gặp được đầu biểu thúc. Lúc này đầu biểu thúc như sương đánh cà tím, nhìn thấy Úc Cẩn ánh mắt sáng lên, "Vương gia, ngài rốt cuộc tới cứu ta?" Cuối cùng một lần đi bá phủ tìm muội muội đòi tiền mới biết được muội muội trụ vào Yến Vương phủ, hắn lặng lẽ ở Vương phủ ngoại thủ quá, biết trước mắt vị này người trẻ tuổi chính là Yến Vương, hắn cháu họ gái tế. Lại nói tiếp liền chua xót, hắn đến bây giờ đều quên không được ban đêm tỉnh lại cháu họ gái chiếu hắn phía dưới khoa tay múa chân kéo đáng sợ cảnh tượng, thế cho nên liền Vương phủ môn cũng không dám đăng. Cũng là vì như vậy mới không có tiền hoa, có người cho hắn đưa bạc lúc này mới tâm động. Cứu ngươi. Tung cẩn lạnh lạnh cười. Đầu biểu thúc chỉ cảm thấy cổ lạnh cả người, sau này ruột ruột. Ngươi ủi vào vương phi tên tuổi làm ác, còn trông cậy vào buồn vương sẽ cứu ngươi. Không đem ngươi kia không an phận lạn căn tử cắt rớt đưa vào trong cung làm việc liền không tồi. Đầu biểu thúc đột nhiên trắng mặt, nhìn Úc Cẩn ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Cắt rớt. Hắn hiện tại hoàn toàn nghe không được này hai chữ. Úc Cẩn đôi tay dao nắm đè đè, không kiên nhẫn nói, như vậy đi, ớn yêu cầu của ta làm bảo ngươi mạng sống, nếu như bằng không Đầu biểu thức bị đối phương trong mắt sát khí hái trụ, lơ ngác gật đầu. 30 phút sau, Úc Cẩn rời đi cầm lân vệ nha môn, đi trước nơi phát sinh sự việc. Lại hạ một hồi tuyết, trên đường lát đá màu đỏ sẫm vết máu sớm bị bao trùm, phảng phất cái gì đều không có phát sinh quá. Ở tại này phụ cận người trà dư tiểu hậu đề tài lại không rời đi cái này, thả theo vào đông nhăm chán, càng truyền càng quảng. Liên quan đến hoàng thân hậu duệ quý tộc nhóm bắt quái, thật là lệnh người trầm mê a. Úc Cẩn một đường đi tới. Nghe xong một lô hai nhàn thoại, ta xem lý do nương tử là Bạch đã chết, tấm tắc, người nọ là Yến Vương phi thân thích đâu, có đại chỗ dựa. Không phải bị Cẩm Lân vệ đại nhân bắt đi sao? Cẩm Lân vệ không nói tình cảm đi. Kẻ muốn xem đối ai, đối chúng ta đương nhiên không nói tình cảm, đối Yến Vương phi thân thích có thể không nói tình cảm. Quan lại bao che cho nhau, hãy chờ xem, cuối cùng khẳng định là Lạc Yên không một tiếng động thả ra, dù sao chúng ta lại nhìn không thấy. Đáng thương Lý đại lang hôm nay mới trở về. Nghe nói tức phụ không có, trực tiếp hộp máu chết ngắt đi qua, tỉnh lại dãy rủa muốn đi thảo công đạo, bị người khuyên can mãi mới giữ chặt. Đúng rồi, lý do nương tử đệ đệ ngày đấy không phải bị mang đi, bọn họ tính toán như thế nào an trí kia hài tử? Ai biết được, tóm lại lý do là cửa nát nhà tan, tạo nghiệt a. Úp cần nghe này đó tin đồn nhảm nhí, sắc mặt càng ngày càng lạnh. Mặc dù không có ở hoàng đế lão tử trước mặt hứa hẹn, hắn đều không thể mặc kệ việc này lên men. Hắn là cái nhàn tản vô gia. Có thể không thèm để ý thành danh, nhưng á tự không được, này thế đạo đối nữ tử nguyên liền phá lệ hà khắc. Úc Cẩn ở góc tường đứng yên, Long Đán lập tức thò qua tới, "Vương gia, bắt đầu sao?" Ân. Long Đán vung tay lên, một đội người bên đường một chữ bài khai, cầm trong tay đồng la gõ đến rung trời vang. Cung cực nhàm chán mọi người tức khắc từ bốn phương tám hướng vọt tới, có kinh nghiệm còn ở dưới nách kẹp ghế gấp. Một đội người vận đủ sức lực gõ đồng la, trong ba tầng ngoài ba tầng, tầng tầng lớp lớp. Xem náo nhiệt người càng vây càng nhiều. Phát sinh chuyện gì? Tới chậm người điểm chân vội vàng hỏi. Còn không biết đâu. Bị hỏi người vỗ vỗ phía trước người, "Huynh đệ, bên trong đã xảy ra chuyện gì?" Phía trước chủ phía trước, rốt cuộc truyền quay lại lời nói tới, "Còn ở gỗ la, tạm thời không chuyện khác." Mọi người bay nhanh giao lưu ánh mắt, hưng phấn không thôi, bằng kinh nghiệm, có đại bát quái muốn sinh ra. Chiếc trống thanh rốt cuộc ngừng, kia đội người không biết từ chỗ nào ôm tới ghế giữa ở bị vây lên một phương nơi sân trung gian dựng lên. Chiếc trống thanh này dừng lại, ngược lại lệnh nhất bên ngoài nhìn không tới bên trong tình hình người gấp đến độ vào đầu bức hai, không ngừng trọc phía trước người, làm sao vậy, làm sao vậy? Ghế dựa một người tiếp một người chồng lên, giống như ở đáp cao thang. Dùng ghế dựa đáp cao thang. Chẳng lẽ là chơi tạ kĩ? Thức mau nhất bên ngoài người liền không hỏi, giữa sân ghế dựa càng chồng càng cao, chớp mắt liền đến hai trượng độ cao, cũng đủ trong ngoài người ngửa đầu xem cái rõ ràng. Ghế thang nhất phía trên đứng cái dáng người nhỏ gầy người, có người hướng lên trên ném ghế dựa, hắn vững vàng tiếp được, thật cẩn thận đem ghế dựa phóng hảo, nghiêng người lại nhảy lên tầng độ cao. Vây xem mọi người ầm ầm trầm trồ khen ngợi. Mắt thấy ghế thang đã có 3 trượng dư độ cao, vây xem mọi người im tiếng. Cái này độ cao nếu là rơi xuống sẽ ngã chết người, bọn họ vẫn là an tĩnh hãy chờ xem, đừng bởi vì thanh âm quá lớn đem người làm sợ. Mà đứng ở không trung người lại không có chút nào khẩn trương. Hắn là trong thành tốt nhất con hát. Nhất am hiểu đó là này hạ, như vậy độ cao với hắn mà nói hoàn toàn không tính cái gì, mà chỉ cần hoàn thành hôm nay nhiệm vụ, được đến tiền thưởng cũng đủ xiếc ảo thuật ban ba năm thu vào. Cái này độ cao, vây quanh người lại nhiều, trong ngoài đều có thể nhìn thấy đi. Úc Cẩn nhàn nhạt nói. Long Đán lau một phen mặt, đi trước cảm thấy ngoài thành người đều có thể nhìn. Tương thành độ cao cũng bất quá 2 3 trượng a. Cái này biện pháp, cũng Liển Vương gia có thể nghĩ ra. Úc Cẩn ngửa đầu, khóe môi treo lên nhàn nhạt ý cười. Vậy là tốt rồi. Nếu đã truyền khai, vậy náo đến càng lớn càng tốt. Xem náo nhiệt không chê sự đại, hắn này chế tạo náo nhiệt đồng dạng không chê. Giữa không trung con Hắc vững vàng đứng ở ghế thang thượng nhìn chung quanh một vòng, đối người vây xem ốm ốm quyền. Người vây xem ngưng thần nín thở, chờ mong hắn kế tiếp động tác. Con Hắc giơ tay từ trong lòng móc ra một vật, đột nhiên ra bên ngoài ném đi, một cái trường phục đón gió vụt ra, thanh đế chữ màu đen thập phần thấy được. Mặt trên viết cái gì? Không biết chữ nhân tâm bội hỏi nói. Trong năm 505 trước mặt mọi người, vô số người ngửa đầu, nỗ lực đọc ra trường phúc thượng tự, "Hôm nay thân chính mời toàn thành ba cánh lên án công khai ác đồ." Đọc xong, mọi người hai mặt nhìn nhau. "Đây là có ý tứ gì a, lên án công khai cái nào ác đồ?" Đột nhiên có người hô, "Nhất định là bức tử Lý gia nương tử cái kia ác đồ." Đám người tức khắc một trận xôn xao. "Lại ai muốn thay Lý gia nương tử thảo công đạo?" Ghế thang thượng con hát giờ tay lên lại là một cái trường phúc tung bay. Mặt trên viết cực đại ba chữ: Yến Vương phủ. "Vậy xem mọi người nhất thời sôi trào. Cư nhiên là Yến Vương phủ người, này thật là trăm triệu không thể tưởng được sự." Mọi người nghị luận, từ thấp đến cao, dần dần hóa thành tiếng ầm. Long Đáng ghé vào Úc Cẩn trước mặt, cười hi hi nói: "Chủ tử, chờ đến buổi chiều, nơi này phòng trường sẽ biển người tấp nập." Như vậy vừa lúc, Úc Cẩn khẽ môi treo lên ý cười, lại nói tiếp, lợi dụng tranh chữ hấp dẫn thế nhân trong mắt, hắn vẫn là cùng Á tự hặc biện pháp không ở cố kỵ, dùng tốt là được. Cố cần dẫn người ở đầu đường náo loạn như vậy một hồi, thực mau liền truyền tới Cảnh Minh Đế trong hai. Cảnh Minh Đế nghẹn họng nhìn chân trối, sau một hồi thở dài, cũng liền lao thất này ra mặt dày có thể làm ra loại sự tình này tới. Đắc ở người khác trên người phát sinh loại sự tình này đều hận không thể cất giấu, đem cảm kích người hết thảy diệt khẩu mới hảo. Láo thất cố tình làm theo cách trái ngược, thế nhưng muôn náo đến mãn thành đều biết. Phan Hải không hảo bình luận, phu họa cười cười. Yến Vương chiều này làm theo cách trái ngược dùng đến hảo. Lấy kinh thành dân chúng bắt quái truyền bá tốc độ, dù sao không dùng được bao lâu liền đều đã biết, Yến Vương phi biểu thúc vô luận như thế nào định tội mọi người đều sẽ không tin tưởng, chỉ biết đem Yến Vương phủ truyền đến càng khó nghe. Đem sự tình mở ra tới, làm toàn thành ba cánh chính mắt nhìn Yến Vương phi thân thích rơi vào cái gì kết cục, mới là rút tủ dưới đáy nổi biện pháp. Đến lúc đó, mọi người nói không chừng sẽ nhân Yến Vương vợ chồng không che chở thân thích tán thượng một tiếng hảo. Chờ Yến Vương đem sự tình xử lý xong, Têu Hắn tiến cũng tới, chấm phải hảo hảo mắng hắn một đốn, thật là hồ nháo. Cũng không biết buổi chiều lên án công khai ác đồ là cỡ nào náo nhiệt đâu. Đáng tiếc vô pháp chính mắt nhìn thấy. Phan Hải Yên lặng mắt trợn trắng. Hoàng thượng lại miệng không đúng lòng. Đúng rồi, Hoàng thượng, kia mặt lên án công khai ác đồ tranh chữ bị treo ở cao tới năm trượng ghế thương thượng, chúng ta nếu là bước lên cao lâu, nói không chừng có thể vọng đến. Cảnh Minh Đế ánh mắt sáng lên, chợt khôi phục vẻ mặt nghiêm túc. Trên trời có cái gì đẹp? Phan Hải cúi đầu. Một lát sau, Cảnh Minh Đế đứng dậy, chắp tay sau lưng đi ra ngoài, xem lâu rồi sổ con quái buồn, đi ra ngoài hít khẩu khí đi. "Phan Hải, đi theo cái miệng không đúng lòng chủ tử, tâm hảm mệt." Thời gian vừa đến buổi trưa, Long Đan không yên tâm tới kiểm tra một chút nơi sân, suýt nữa kinh rất cảm. Túc Cẩn ở trong thư phòng nghỉ ngơi, thấy Long Đan thần sắc cổ quái đi vào tới, liếc hắn một cái, "Làm sao vậy?" Long Đan rở khóc rở cười nói, "Chủ tử, Chúng ta vẫn là chạy nhanh qua đi đi, chậm một chút nữa phòng Trừng muốn chen không vào. Khóa chương như vậy, nói biển người tập ngập đều không quá phận, liền ven đường trên cây đều ngồi người. Úc cần nghĩ nghĩ, nói, vậy từ Cẩm Lân Vệ Nha môn bên kia bắt đầu đi. Từ Cẩm Lân Vệ Nha môn đến sự phách mà ước chừng phải đi nửa canh giờ, suy xét đến thực tế tình huống, Úc cần trước tiên một canh giờ đuổi qua đi. Đầu biểu thúc bị Cẩm Lân Vệ áp ra tới. Hắn nhiên thần sắc có chút phức tạp, vương gia, người nhiều hỗn độn. Phải đề phòng có người loạn ném đồ vật đem người tạm đã chết. Đa tại Hàn đại nhân nhắc nhở. Úc Cẩn cười nói ta, Hướng Long đán gật đầu một cái. Long đán tay vừa nhấc, la thanh lập tức vang lên. Nhất thời không ít người nô đầu ra xem. Đứng ở nha môn trước Hàn Nhân biểu tình một trận vật mẹo. Ở Cẩm Lân vệ nha môn trước khu chieng gõ trống, này vẫn là phá lệ lần đầu. Đội ngũ một đường về phía trước, đi theo phía sau người càng ngày càng nhiều. Mang công xiển đậu biểu thúc thân sắc chết lặng. Phường thụ ven đường tạp loạn cải trắng bọn đái ngộ. Tới, tới, người tới. Chờ hồi lâu đám người nháy mắt xôi chào lên. Đó chính là bức tử lý gia nương tử đang đô tử. Không sai, chính là hắn. Tức khắc vô số lạn lá cải, chứng thúi hỗn loạn phá dậy rơm bay đi ra ngoài. Mấy thứ này bọn họ đã sớm chuẩn bị tốt, liền chờ giờ khắc này đâu. Làm xem qua vô số chằng náo nhiệt kinh thành dân chúng, bọn họ là thực hiểu quy củ, tỉ như cục đá linh tinh vật cứng, kia không thể ném ném ra mạng người tới lẫn nhau đều phiền toái. Đi vào đón gió tung bay tranh chữ bên cạnh, đội ngũ dừng lại. Long Đán nhảy đến trên bàn, hô lớn nói, tại hạ là Yến Vương phủ thị vệ, hiện tại đem ỷ vào chúng ta vương phi tên tuổi đùa giỡn đảng hoàng nữ tử đang đồ tử mang đến, các hàng xóm láng giềng không cần khách khí, lạn lá cải tưởng tạp nhiều ít tạp nhiều ít, chỉ là chú ý đừng đem người lập hư, kém đàn ông còn muốn đem người áp giải đến linh nam đi khai hoang đâu. Xem náo nhiệt đám người một tĩnh, rồi sau đó một trận nghị luận sôi nổi. Áp giải đến Linh Nam. Đây là xung quân đi. Có xung quân như vậy nghiêm trọng. Đại Chu tử hình phạm không nhiều lắm, phần lớn trọng tội phạm người đều là xung quân xung quân. Đầu biểu thúc bên đường đùa giỡn đàng hoàng nữ tử đem người bức tử, tuy rằng tội lui không nhỏ, nhưng ở các ba cánh nhận tri còn không đến xung quân trình độ. Nguyên nhân rất đơn giản, tay ăn chơi nhóm đùa giỡn đàng hoàng nữ tử xem như hàng ngày một cảnh, nếu là như vậy liền xung quân, kia áp giải phạm nhân kém gia chỉ sợ đều không đủ dùng. Trong đám người không biết ai hô một tiếng, các ngươi nói xung quân liền xung quân a. Quay đầu lại trộm đem người thả ai biết được. Ngắn ngủi an tĩnh qua đi, vang lên vô số thanh phù họa, chính là a, hay là hống chúng ta đi. Một người đột nhiên vọt qua đi, tóc rối tung, biểu tình dữ tợn, xúc sinh, trả ta tức phụ mệnh tới. Là Lý Đại Lang. Hai người một tả một hữu ôm lấy Lý Đại Lang, "Đại Lang, ngươi đừng xúc động a, vì loại người này liên lụy bản thân không đáng giá. Ngươi không nghe nói sao?" quan lão gia phán này đang đổ tử lưu đài. Lý đại lang dùng sức phi một tiếng, "Ta phi, bọn họ quan lại bao che cho nhau, lời nói có thể tin." Đại gia kỳ thật đều biết, hiện tại yến vương phủ làm tốt lắm xem, quay đầu liền đem người lặng lẽ thả, đến lúc đó ta tức phụ liền Bạch đã chết. Hắn nói, lên tiếng bi khóc. Như vậy thống khổ bi thương tiếng khóc lện xem náo nhiệt người không khỏi an tĩnh lại, yên lặng nhìn Lý đại lang cùng cách đó không xa đậu biểu thúc. Một cái dáng người cao rải Tuổi sen vào thiếu niên cùng thanh niên chi gian nam tử đi đến Lý Đại Lang trước mặt. Hắn xinh đến như chi lan ngọc thụ, vừa xuất hiện liền hấp dẫn vô số ánh mắt. Lý Đại Lang khóc thảm thanh ngừng một chút, liền nghe Kiêu Minh Châu Mỹ Ngọc nam tử dương giọng nói, "Ta là Yến Vương." Trương hợp một tĩnh. Huynh đại không tin này đàng đổ tử sẽ bị lưu đày. Lý Đại Lang cảnh giác nhìn chằm chằm ốc cận, không nói một lời. Đối tầm thường ba cánh tới nói, vương gia nhân vật như vậy liền như mây trên trời, xa xôi không thể với tới. Ông cần hướng Lý Đại Lang chấp tay, Tiểu Vương Thỉnh huynh đại tùy quan sai cùng áp giải như thế nào? Ngươi có thể tận mắt nhìn thấy người này bị lưu đày đến Linh Nam. Nói đến này, hắn tạm dừng một chút, nói tiếp, tiểu vương còn sẽ khác tặng bạc dòng năng lượng, coi như vất vả phí. Trừ 5062 như một thanh giống, 1000 lượng vất vả phí. Không ít người trừng lớn mắt. 1000 lượng đều đủ người một nhà ở kinh thành thoải mái dễ chịu sinh hoạt cả đời. Bất quá, mọi người lặng lẽ trao đổi ánh mắt, lắc đầu. Này một ngàn lượng chỉ sợ mất mạng lấy a. Trước không nói lĩnh nam cái loại này, nơi khổ Hàn một đường lặn lội đường xa vất vả, liền nói Lý Đại Lang ngây ngốc đi theo lên đường, bị người hại ai có thể biết. Thật mau liền có người giấu ở trong đám người hô ra tới. Vương gia nói được dễ nghe, nếu là nửa đường đem Lý Đại Lang hại, người không có tiền cũng tỉnh, chúng ta những người này cũng không biết a. Mọi người sôi nổi phụ họa, chính là a, trời cao đường xa, Lý Đại Lang nếu là nửa đường thượng bị hại ai biết. Đến lúc đó chẳng những tỉnh tiên bạc, nói không chừng còn sẽ đem này đang độ tử lặng lẽ tha đâu. Pháp không trách chúng, nhiều người như vậy thấu cùng nhau, cũng không sợ bởi vì nói chuyện quá mức bị Yến Vương tính sổ. Hừ hừ, Yến Vương nếu là dám làm như thế, thanh danh liền tệ hơn. Úp cẩn khẽ miệng mỉm cười, kiên nhẫn nghe. Từ mọi người mồm năm miệng 10 nói hảo một thời gian, hắn mông nâng, nâng tay, cao giọng nói, thỉnh chư vị nghe tiểu vương một lời. Người rất nhiều, chẳng sợ đều là khe khẽ nói nhỏ cũng xảo thành một đoàn. Nhưng hắn thanh âm tựa hồ có loại xuyên thấu lực, dù ở bên tai hết sức rõ ràng. Mọi người lập tức an tĩnh lại. Đối Yến Vương muốn nói gì, bọn họ vẫn là rất tò mò. Phải nói, Yến Vương xuất hiện tại đây loại trường hợp liền đủ để khiến cho đại gia tò mò. Xem qua nhiều như vậy chàng náo nhiệt, nay vẫn là lần đầu tiên có quý nhân đứng ra, đem bọn họ trở thành náo nhiệt một bộ phận. Suy nghĩ một chút thật đúng là kích động. Kích động mọi người ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm giữa sân đẹp đến quá mức người trẻ tuổi. Tiểu Vương lại thỉnh 50 người cùng Lý Đại Lang cùng áp giải phạm nhân, thức ăn toàn bao, hồi kinh sau mỗi người có 200 lượng bạc dòng tương tạo. Chính ở trong đám người xem náo nhiệt Cẩm Lân vệ chỉ huy sứ Hàn Nhiên chịu chịu khoe miệng. Yến Vương thật là cái gì điểm tử đều nghĩ ra, 50 tới cá nhân đi theo quan sai áp giải phạm nhân, còn cơm tháng thực, đây là đưa công chúa hòa thân a. Nhưng mà hắn chỉ có thể mỉm cười bàn quan. Yến Vương ở trước mặt hoàng thượng thỉnh hắn phối hợp, hắn còn có thể nói cái gì? Hàn Nhiên có loại bị hố thảm cảm giác nghĩ đến yến vương hứa hẹn vất vả phí cùng tiền cơm đều là tự xuất tiền túi, một hơi mới thuận. Thôi, dù sao không phải hoa hắn tiền, Tiễn vương có tiền túi hứng, ấy như thế nào lăn lộn liền như thế nào lăn lộn đi. Từ kinh thành đến linh nam, qua lại ước chừng 4 tháng, bao ăn ở, thuần kiếm 200 lượng bạc. Người vây xem mặc kệ thứ số vẫn là không biết đếm vội vàng bấm tay tính toán, nhất thời đôi mắt đỏ. Này quá có lời a, bọn họ 1 năm mất vả xuống dưới liền 30 lượng đều kiếm không đến. Cái gì? An toàn vấn đề Có giám an toàn vấn đề a, bọn họ nhiều người như vậy đâu, Yến Vương chẳng lẽ dám toàn bộ giết khẩu. Ngẫm lại liền biết không khả năng. Túc Cẩn nhìn quét vây xem mọi người, cao giọng hỏi, "Chư vị cảm thấy như thế nào? Nếu có nguyện ý hiện tại liền có thể báo danh." Dương trưởng thống kê tạo sách. Mọi người vừa nghe lập tức điên cuồng, không ít người đi phía trước té đi, hô lớn, "Ta báo danh, ta báo danh." Trong lúc nhất thời đều không người cố đến hướng đậu biểu thúc trên người tạp lạn lá cải. Đậu biểu thúc chớp chớp mắt, nước mắt chảy xuống. Lý Đại Lang một ngàn lượng, 50 cá nhân mỗi người 200 lượng, tổng cộng chính là 1 vạn 1 ngàn lượng a. Vì áp giải hắn đi Linh Nam, Tiễn Vương nguyện ý ra 1 vạn 1 ngàn lượng bạc. Ô oh, ô, oh, oh. sớm biết rằng hắn như vậy đáng giá, hắn liền đem chính mình bán cho Hiến Vân Tính, tốt xấu nước phù sa không chảy ra ngoài. Úc Cẩn nếu là biết nước phù sa không chảy ra ngoài là như vậy dùng, chỉ sợ muốn trọc giận cười. Vương gia, đám người như vậy loạn, dễ dàng phát sinh giẫm đạp sự kiện. Thẩm Nghiên lặng một chút, Úc Cẩn dương giọng hô: Tiên tai động lòng người, lúc này diễn vương này Trương Tuấn Tiếu mặt liền không lớn dùng được, mọi người hô lớn áp qua hắn thanh âm. Úc Cẩn rũi tay nhất triều, môi sồn cách đó không xa nhị Nưu nhảy nhót chạy tới, một bộ chờ đợi phân phó dịu ngoan ngoan, ngoan bộ dáng. Úc Cẩn xoa xoa nhị Nưu đầu, nhìn nhị Nưu, kế tiếp xem lời, biểu hiện đến hảo có chương thời gian. Nhị Nưu đôi mắt lập tức sáng, ngọ nơi nhìn xem, chân sau dùng sức vừa dẫm thoăn thoượt ghế thang. Ghế thang bốn rĩ không bên chắc. Buổi sáng con hát đu nghịch khi là vì hấp dẫn người trong mắt, sau lại tác bị dây thường chờ ra cố. Nhị Nưu dáng người linh hoạt vô cùng, thực mau liền bỏ tới rồi tối cao chỗ, ngửa mặt lên trời thép rải. Úc Cẩn sắc mặt đen hắc. Nhị Nưu ra hỏa này nhất sẽ xôn xao sùng lấy rùng, hắn chỉ là làm nó kêu to hai tiếng hấp dẫn người chú ý, ai biết này cẩu đồ vật thế nhưng bở như vậy cao. Úc Cẩn ngựa đầu nhìn ghế thang độ cao, có chút quá mắt. Kỳ quái, buổi sáng kia con hát đứng ở mặt trên khi Hắn một chút đều không quá mất. Mà theo này tranh tử quyển phi quyển, tựa lang phi lang giống lên một tiếng, đám người nhất thời an tĩnh. Mau xem ghế thang bên trên, thật lớn một con lang. Lang. Mọi người theo bản năng lui về phía sau một bước, ngẩng cổ mãnh nhìn. Phát hiện phía dưới An Tĩnh đã đạt tới mục đích, nhị Nưu vẫy vẫy cái đuôi bay nhanh theo ghế thang liều xuống dưới. Mã ơi, sẽ leo cây lang. Mọi người nhất thời ra đầu tặc, cũng may người nhiều can đảm, nhất thời còn không có phát sinh cất bước mà chạy tình huống. Này liên sợ. Nhị Nữu đi bộ đến Úc Cẩn bên người ngồi xuống, khinh thường nhìn chung quanh bốn phía, mở ra miệng rộng, ùng. Theo Nhị Nữu này thanh tê, mọi người sắc mặt cổ quái lên. Như vậy đại gia hỏa này hẳn là một con cẩu. Nhị Nữu bất mãn dùng cái đuôi vô vô mặt đất. Ngu xuẩn người, nó như vậy tiêu chuẩn một chương cẩu mặt đều nhận không ra. Úc Cẩn ném cho Nhị Nữu một cái quay đầu lại tính sổ ánh mắt, dương giọng nói, không nghĩ tới chư vị như thế như tâm, là tiểu vương suy xét không chu toàn. Như vậy đi, này 50 cá nhân tuyển tiểu vương giao cho Lý Đại Lang quyết định, từ hắn tuyển ra tin được 50 người tùy hắn cùng áp giải phạm nhân, chư vị không có ý kiến đi. Úc Cẩn như vậy vừa nói, xem náo nhiệt người sôi nổi hô, không ý kiến. Cảm tạ chư vị lý giải. Úc Cẩn nói xong, nhìn về phía Lý Đại Lang, không biết như vậy an bài, huynh đại còn có hay không ý kiến. Lý Đại Lang giật giật môi, sắc mặt không ngừng biến ảo. Nói lý lẽ, đường đường vương gia làm được như thế hắn còn có thể thế nào? Luận tình. Lý Đại Lang lúng ta lúng túng nghiệm, nhưng ta tức phụ không về được. Úp cần trong mắt có rõ ràng xin lỗi, đối với Lý Đại Lang thật sâu chắp tay thi lễ, Tiểu Vương biết Lý gia nương tử với huynh đài tới nói là vô giá bảo, tại đây đối huynh đài nói tiếng xin lỗi. Lý Đại Lang một cái tiểu người bán hàng rong, Đường Đường Vương gia đối hắn như vậy vừa làm ấp lập tức hoảng đến liên tục đáp lễ. Vương gia không cần như thế, không cần như thế. Vây xem mọi người nhìn này phảng phất thoại bản tử thượng tình cảnh, không hẹn mà cùng cảm khái lên. Yến Vương thật là người tốt ta. Những cái đó ẩn ở trong đám người các phủ phái tới người tắc lặng lẽ từng người hồi phủ hướng chủ tử bẩm báo nhìn thấy nghe thấy. Giương Tâm Điện, Cảnh Minh Đế nhắm mắt nghe Hàn Nhiên bẩm báo xong hết vậy, chậm rãi mở mắt. Lão thất cư nhiên nghĩ ra làm khổ chủ tử mình áp giải phạm nhân biện pháp. Cứ như vậy, các ba cánh đối này án sở hữu nghi ngờ đều sẽ đánh mất. Lão thất tên tiểu tử thối này, đây là so thoại bản tử đều dám diễn a. Chương 507 diễn trò. Hàn Nhiên bẩm báo xong, Cơm người lui ra. To như vậy, Dưỡng Tâm Điện liền chỉ còn lại có Cảnh Minh Đế nhẹ nhàng chụp đánh Tử Đàn Mục chỗ tựa lưng thanh âm. Cảnh Minh Đế hậu chi hậu giác nghĩ đến, Tiễn Vương bị phạt 1 năm lương đồng, 1 vạn lượng bạc tùy tiện liền lấy ra tới, tiểu tử này rất có tiền a. Vấn đề này ở hắn trong đầu chợt lóe mà qua, Thức Mao liền vút chi sau đầu. Nói đến cùng không tính cái gì vấn đề lớn. Lao thất dùng 1 vạn lượng bạc đổi về hảo thanh danh, nhưng có lợi đến nhiều. Danh vọng có khi nhưng sử dụng dân tâm. Hàn Nhân rời đi hoàn cung, mắt thấy sắc trời đã không còn sớm liền chuẩn bị trực tiếp hồi phủ, không nghĩ tới thuộc hạ trấn phủ sứ chính chờ ở cách đó không xa, thấy hắn xuất hiện bước nhanh đi tới. Thấy trấn phủ sứ sắc mặt khó coi, Hàn Nhân nhíu mày hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Không có đại sự, trấn phủ sứ sẽ không đến cửa cung ngoại chờ hắn. Trấn phủ sứ tối lâu, căng da đầu nói, đại nhân, kia đối ố miêu tổ tôn không thấy. Không thấy? Hàn Nhân cho rằng nghe được trêu cười. Kia đôi Ô Miêu tổ tôn hiện giờ, nhưng không ở trợ phía Tây phố tiểu điểm trung, mà lại ở được đến hoàng thượng sau khi gật đầu bị Cẩm Lân vệ mang về đại lao. Hiện tại trấn phủ sứ đối hắn nói Cẩm Lân vệ giếng ngục, chuyên môn giám giữ trọng phạm chỗ, hai cái đại người sống liền như vậy không thấy. Ngươi chẳng lẽ là đang nói đùa? Mùa Đông khắc nghiệt, trấn phủ sứ cái trán lại che kín mồ hôi. Hắn bất chấp sát, tối lâu nói, đại nhân, người thật sự không thấy. Bị phát hiện khi cửa lao rộng mở, khóa cửa không có hư hao thủ vệ người té xỉu một bên, trong tay còn cầm chìa khóa. Hàn Nhiên càng nghe sắc mặt càng trầm, ý của ngươi là nói, chúng ta người tự mình lấy chìa khóa mở ra môn phòng các nàng rồi đi, thả dọc theo đường đi những cái đó thủ vệ đối với các nàng làm như không thấy. Trấn phủ sứ gian nan gật gật đầu. Vớ vẫn. Hàn Nhiên rốt cuộc nhịn không được, nhấc chân hướng Trấn phủ sứ la tới. Trấn phủ sứ trốn cũng không dám trốn, tùy ý kia một chân thật mạnh dừng ở trên người. Hàn Nhiên đá qua đi nhắm mắt, hoán hoán sắp bạo nộ cảm xúc. Ngươi cẩn thận đem tình huống cho ta nói rõ ràng. Chấn phủ sứ đem mỗi một cái chi tiết đều ràng đến, cuối cùng nhìn hàn nhiên đôi mắt thật cẩn thận nói. Đại nhân, nghe nói nam cương bên hướng kia người có rất nhiều kỳ chỗ, tên hướng kêu bà lao có thể hay không hiểu vụ thuật. Hàn nhiên mày kiếm một trọ, ngươi biết vụ thuật là cái gì sao? Chấn phủ sứ lắt đầu. Vậy ngươi còn nói cái dám? Đại nhân, kêu ngài nói trước mắt nên làm cái gì bây giờ? Chấn phủ sứ trong lòng run sợ hỏi. Hàn nhiên tưởng lại đá một chân. Mắt Phong quét đến canh giữ ở cửa cung ngoại thị vệ nhìn xuống, lạnh lùng nói, "Tùy ta tiến cung diện thánh." Trấn phủ sứ Trịu Đượng muốn khóc xúc động tùy Hàn Nhiên hướng cửa cung đi đến. "Hoàng thượng, Hàn chỉ huy sứ cầu kiến." Cảnh Minh đế ngẩn người. "Hàn Nhiên không phải mới đi sao, như thế nào lại tới nữa?" "Không tốt." Hàn Mỹ mắt lại bắt đầu nhảy. Hiện tại Cảnh Minh đế cũng mặc kệ là mắt trái nhảy vẫn là mắt phải nhảy, hắn đã tổng kết ra tới kinh nghiệm, phàm là mí mắt nhảy, nhất định không chuyện tốt nhi. Truyền hắn tiến vào. Hàn Nhiên vừa tiến đến liền quỳ xuống, vì thần thất trách, hướng Hoàng thượng tỉnh tội. Cảnh Minh đế liền ngoài ý muốn cảm giác đều không có, vô lực xoa xoa huyệt thái dương, cho chấm nói một chút đi. Vừa mới trấn phủ sứ tới báo, kia đối Ố Miêu tổ tôn không thấy. Cảnh Minh đế kinh ngạc đến liền miệng đều đã quên khép lại, một hồi lâu mới hỏi nói, các ngươi không đem kia đối Ố Miêu tổ tôn mang về nha môn. Hàn Nhiên thấp đầu, chỉ cảm thấy chính mình ra mặt tại đây một khắc đầm độ dày, người là ở ngục trung không thấy. Hàn Nhiên a Trí ngục môn là đã quên con sao? Hàn Nhân Tử cảnh minh đế này thanh trầm chọc nghe ra phát điên, chịu đựng hổ thẹn đem tình huống nói một lần. Cảnh minh đế nghe xong, hồi lâu không có phản ứng. Hắn không có biện pháp có phản ứng, lại không chậm rãi liền nhịn không được hạ lệnh đem Hàn Nhân Băng. Bốn dĩ loại này đồ ngu băng liền băng, hắn một chút đều không đau lòng, chính là một lần nữa để bạt một vị cẩm lân vệ chỉ huy sứ, kia hắn Lục Vân cháo đỉnh sự lại thêm một cái người đã biết. Cảnh minh đế không thể tưởng, tưởng tượng liền có tự mình băng người xúc động. Cho chấm cụ đi. Hàn Nhiên nghĩ nghĩ, thân mình một luồn trên mặt đất quay cuồng lên. Chấn phủ sứ thấy thế vội vàng nói theo. Mắt thấy hai người lăn đi ra ngoài, Cảnh Minh Đế tức giận đến đánh mấy cái truyện, đá viên tiểu ghế con bao nhiêu, nhấc chân đi hoàng hậu nơi đó. Nương nương, hoàng thượng lại tới nữa. Cung thị vui mừng bẩm báo. Hoàng hậu khóe miệng hơi trĩu. Hoàng thượng tất nhiên là thúc dục 14 làm nhị sự tới. Hoàng thượng còn thật lòng cấp. Chính suy nghĩ, Cảnh Minh Đế đã đi đến, hoàng hậu vội chào hỏi. Cảnh Minh đế đem Hầu hạ người đuổi ra đi, nói: "Hoang hậu, chuyện đó không nên lại kéo, muôn tác sinh biến. Ngươi trảo vào Cẩm Lân vệ chiếu ngục đều có thể chạy ra sinh thiên, còn có cái gì không có khả năng?" Hoang hậu gật gật đầu. Chờ đến đế hậu dùng bữa tối thời điểm, Phúc Thanh công chúa lại đây. Nguyên Lai phụ hoàng cũng ở. Hoang hậu cười nói: "Vừa lúc có ngươi phụ hoàng cùng ngươi đều thích ăn đồ ăn, đã kêu ngươi lại đây." Nhìn lũn đồng tiền như hoa lại gầy rất nhiều nữ nhi, Hoang hậu trong lòng sinh ra một tia không đành lòng. Từ 15 đã chết, A Tuyền thường xuyên làm ác ngộng, không biết khóc bao nhiêu lần, vẫn luôn tự trách liên lụy 15, mà cố tình đối mặt bọn họ lại luôn là cười khanh khách bộ dáng. Hiện tại vì làm cục, làm cho A Tuyền mặt muốn cố ý nhắc tới tới. "A Tuyền rầy." Cảnh Minh Đế nói. "Hoang hậu phụ hòa, là gầy không ít, có phải hay không không ăn được?" Phúc Thanh công chúa vội nói, "Phu hoàng, mẫu hậu không cần lo lắng cho ta, ta hảo hảo đâu." Làm cho một phòng cung tím mặt, Cảnh Minh Đế đột nhiên thở dài, cũng là Á Tuyền so với 14, 15 hiếu thắng nhiều. Phúc Thành công chúa Long Mi run lên, rũ xuống mi mắt. Hoàng hậu nhíu mày, lúc này, hoàng thượng liền không cần để khác. Chấm chỉ là thấy Á Tuyền đột nhiên có chút càng khái. 15 đã không có nhiều lời vô ích, nhưng thật ra 14, từ nàng mẫu phi đi nàng thân thể càng thêm không tốt, như vậy lại lôi chấm tổng lo lắng. Hoàng thượng ý tứ. Cảnh Minh đế thật sâu xem hoàng hậu liếc mắt một cái, hoàng hậu, không bằng ngươi đem 14 thu làm dưỡng nữ đi. Trong phòng cung tỳ toàn lộ ra kinh ngạc tới, vội dụ mắt che lấp. Hoàng hậu lăng qua sau, quả quyết phủ quyết, không thành. Hoàng thượng hay là đã quên 14 là chết như thế nào? Hoàng hậu dứt khoát quyết tuyệt trợ hô lệnh cảnh minh đế có chút xuống đài không được, Trần Mỹ Nhân tuy rằng có tội, nhưng 14 là vô tội, hoàng hậu ngươi là nhất quốc chi mẫu, không thể liền điểm này dung người chi lượng đều không có. Hoàng thượng cảm thấy ta không đáp ứng thu 14 vì dưỡng nữ chính là không có dung người chi lượng. Cha thiếu nợ thì con trả là công lý. Mặc dù ta thương tiếc 14 cảnh ngộ, không cho người chậm trễ nàng cũng liền thôi, hà có làm nàng đương đích công chúa đạo lý. Nếu mọi chuyện đều thưởng phạt không thỏa đáng, làm sao lấy uy hiếp tâm tồn ác ý người? Hoàng thượng, đây là cổ vũ người làm a, ta thành thật không thể đáp ứng. Chấm chỉ là nho nhỏ đề nghị, hoàng hậu hà tất như thế nổi giận? Đế hậu hai người tranh chấp sợ tới mức trong phòng hầu hạ người đại khí cũng không dám ra, mỗi người im như ve sầu mùa đông. Một phen kịch liệt tranh chấp sau, Cảnh Minh đế hắc mặt phất tay áo bỏ đi. Chương 508 ka tới. Phúc Thanh công chúa bạch mặt, giữ chặt hoàng hậu ống tay áo, mỗ hậu, ngài. Hoàng hậu chỉ cảm thấy diễn kịch so xử lý hậu cung còn mệt, ngồi mệt vô vô Phúc Thanh công chúa tay, "A tuyển không cần lo lắng, phu thê đầu giường đánh nhau cuối giường hòa, tranh chấp vài câu không tính cái gì." Phúc Thanh công chúa ghé vào hoàng hậu bên lười, nhấp môi nói, "Nhưng phụ hoàng là vua của một nước." Hoàng hậu lộ ra trấn an tươi cười, "Vua của một nước cũng là cha ngươi." Nghĩ đến phụ hoàng nhiều năm qua yêu thương, Phúc thanh công chúa thoáng an tâm, do dự một lát hỏi, mộ hậu, ngài thật sự chán ghét mười bốn mội sao? Hoàng hậu cười, phúc thanh đâu? Phúc thanh công chúa lắc đầu, ta không chán ghét, ta ngược lại cảm thấy mười bốn mội có chút đáng thương. Nga, cha thiếu nợ thì con trả tuy rằng thiền kinh địa nghĩa, nhưng mười bốn cái gì cũng không biết, không phải còn có câu nói kêu người không biết không trách sao? Phúc thanh công chúa mím môi, phù hoàng muốn cho mười bốn mội đương đích công chúa, nữ nhi cảm thấy cũng không phải cái gì đại sự. Mẫu hậu không cần thiết, vì thế cùng phụ hoàng nháo không thoải mái. Hoàng hậu yêu thương xoa xoa phúc thanh công chúa đầu tóc, người đứa nhỏ này, đảo nhọc lòng khởi đại nhân sự. "Hảo, an tâm đi, những việc này mẫu hậu đều có đúng mực." Thấy hoàng hậu nói như vậy, Phúc Thanh công chúa đành phải không hề đề, quy quy củ củ sử dụng cơm tới. Hoàng hậu nhìn nữ nhi, pha giác vui mừng. Phúc Thanh là cái hảo tính tình, như vậy tính tình nhìn như dễ dàng có hại, nhưng nàng tin tưởng nữ nhi như vậy mới là phúc khí. Nàng mèo nữ yêu cầu một cổ danh đá kính nhi hướng lên trên bỏ, mà A Tuyền đã là thiên hạ cao quý nhất đích công chúa, chẳng sợ tính tình lại hảo cũng không ai dám cho nàng khí chịu. Lấy A Tuyền tính tình, tương lai định có thể cùng phò mã cử án Tề Mi. Nghĩ đến chỗ này, hoàng hậu nghĩ đến một người, khóe môi treo lên trào phúng. Nhưng chớ có giống Ninh Dương trưởng công chúa như vậy, ỷ vào thân phận cao quý liền cho rằng có thể được đến hết thảy, cuối cùng hại người hại mình. Trờ Phúc Thanh công chúa rời đi. Hoàng hậu lập tức mệnh tâm phúc ma ma đi trước thập tứ công chúa ơi, cảnh cáo thập tứ công chúa an phận thủ thường, chớ có tưởng chút có không. Đế hậu tranh chấp cùng với hoàng hậu đối thập tứ công chúa gọi như một trận gió thổi biến hậu cung mỗi một góc. Hiên phi nghe nói sau, cái thứ nhất phản ứng là hâm mộ. Nhìn xem, hoàng hậu chính là cùng các nàng những người này không giống nhau. Các nàng thấy hoàng thượng cái nào không phải ôn nhu kính cẩn nghe theo, trong lòng lại có khí cũng phải nhịn, chính là hoàng hậu đâu, liền dám cùng hoàng thượng xảo lên. Hoàng hậu là hoàng thượng thê, rốt cuộc là không giống nhau. Hiền phi cảm thán qua đi, trong mắt hiện lên kiên quyết. Nàng nhất định phải trợ lão tứ tranh đến chữ quân chi vị, nàng nhất thời không dám đương nổi hoàng hậu không sao, chờ lão tứ ngồi trên cái kia vị trí thành đế vương, thái hậu chi vị nàng chắc chắn thu vào trong túi. Nghĩ vậy chút, Hiền phi một lòng vô cùng nóng bỏng, ngược lại đối hoàng hậu cảnh cáo thập tứ công chúa hành động không cho là đúng. Hoàng hậu đại khái là khí tán nhẫn, phái người đi gọi một cái bệnh tật công chúa thật sự có thất phong độ. Ha ha, Thái hậu bên kia chỉ sợ phải có cái nhìn. Sự tin truyền tới Thái hậu trong hai, Thái hậu xác thật rất có phê bình kiến đạo. Hoàng hậu xưa nay ổn trọng, hôm nay là làm sao vậy? Hoàng thượng một cái nho nhỏ đề nghị cũng đáng nàng nổi giận. Tâm Phúc ma ma âm thầm buồn cười. Thái hậu nhân đau lòng hoàng thượng đối hoàng hậu có ý kiến, kỳ thật nếu là tiên hoàng tưởng tùy tiện tác một cái công chúa cho Thái hậu đương đích công chúa giáo dưỡng, Thái hậu chỉ sợ đương trưởng liền phải trở mặt. Ngài đừng để trong lòng, đế hậu xưa nay hòa thuận. Nghĩ đến thực mau liền sẽ hảo. Thái hậu vẫn như cũ không mau, ai ra xem hoàng hậu là bởi vì phúc thành công chúa đôi mắt hảo, có chút vong hình. Một cái mọi thứ xuất sắc đích công chúa, cùng một cái mắt bị mù đích công chúa, tương lai sẽ hoàn toàn bất ổn. Ở thái hậu xem ra, hoàng hậu dĩ vãng thủ cái mắt mù công chúa không có hy vọng, biết an phận nhu thuận, hiện tại cảm thấy nữ nhi có tiền đồ, liền nhịn không được đắc ý. Như vậy nhưng không thành. Thái hậu nhíu nhíu mày, đối tâm phúc ma ma nói, Đưa đóa ma ma mang chút đồ bổ đi một chuyến thập tứ công chúa nơi đó, liền nói Ai gia không yên tâm thân thể của nàng, làm nàng hảo hảo dưỡng, chờ thân thể hảo tới cấp Ai gia thỉnh an. Cùng hiết chết tử thượng thái hậu cùng hoàng hậu trắng da dã man so chiêu bất đồng, trên thực tế hai cái tôn quý vô cùng nữ nhân mỗi một lần giao phong đều bất động thanh sắc. Tỷ như trước mắt thái hậu đối hoàng hậu lời nói việc làm bất mãn, đương nhiên sẽ không trực tiếp răn dạy hoàng hậu, mà là phái người đi thăm thập tứ công chúa. Hoàng hậu không thích thập tứ công chúa Thái hậu cố tình đối thập tứ công chúa tỏ vẻ suất quan thiết, đây là đối hoàng hậu không mang theo pháo hoa khí gỗ, làm cho hậu cung người đều biết thái hậu đối hoàng hậu không hài lòng. Tâm Phúc ma ma chần chờ một chút, nay liền làm đóa ma ma qua đi vẫn là chờ ngày mai.